đường long đường h ổ huynh đệ chính là như thế nhưng có ý thức của mình đã chân chính thuộc về không tại trong ngũ hành thoát ly tam giới bên ngoài c ư ờ n g t h i vương trời mới biết bọn hắn thụ thương sẽ như thế nào trời mới biết bọn hắn sẽ còn lại chết một lần giang nam vương đã sớm chết rồi chí ít tại trên m ụ c thể giang nam vương đã triệt để tử vong nhưng tương tự hắn cũng còn sống hắn có thanh t ỉ n h ý thức còn sống từ xưa tới nay chưa từng có ai quan sát qua điểm này cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu qua một điểm toàn bộ đất hoang liền duy chỉ có hai cái cương thi vương một cái giang nam vương một cái tương tiểu tranh bọn hắn tự thân đến cùng là cái gì một cái tình huống căn bản cũng không làm người biết hướng dạ khẽ gật đầu cũng không có nói cái gì lúc này hắn an tĩnh ngồi ở một bên nhìn xem luyện thi đài hôn mê giang nam vương trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều tương tiểu tranh thức tỉnh mấu chốt lúc này tất cả đều ép trên người giang nam vương chỉ cần giang nam vương vừa tỉnh dậy hướng dạ liền sẽ trụ trì tương tiểu tranh khôi phục nghi thức chỉ là vấn đề là làm tương tiểu tranh chân chính sau khi tỉnh dậy nàng có thể chấn áp đất hoang cương thi yêu quái phật muốn sao trước đó hướng dạ không muốn những thứ này nhưng gặp được vân ẩn t r ư ở n g giáo vương sùng về sau hướng dạ suy nghĩ rất nhiều tương tiểu tranh cho tới bây giờ đều không phải là mạnh nhất nàng sở d i cường đại là bởi vì trong thân thể của nàng ẩn giấu đi g i ã thú g i ã thú nhất định phải nhốt vào lồng giam tại thích hợp thời điểm tại thời cơ thích hợp tài năng đem nàng phóng xuất nhưng là chân chính tương tiểu tranh thức tỉnh rời đi hướng dạ chú ý nàng có thể chấn áp lại đất hoang bên trong tất cả mọi người sao hướng dạ thế nhưng là rất rõ ràng lúc trước tương tiểu tranh thức tỉnh lúc cái kia yếu ớt thân thể hoàn toàn liền giống như người bình thường không thậm chí phổ thông cũng không tính là chỉ có thể coi là nhược nữ tử là thật nhược nữ tử thể nội tất cả đoán khí bị giam cầm không thể động đậy n h ậ t nguyện càn khôn đem dã thu ý thức cầm cố lại về sau đồng dạng cũng đem tương tiểu tranh thể nội cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hoán khí cũng triệt để khóa lại làm tương tiểu tranh đã mất đi những thứ này tương tiểu tranh liền triệt để biến thành bình thường nhất bất quá cương thi nếu như hướng dạ thúc đẩy tương tiểu tranh thất tình như vậy cũng liền mang ý nghĩa tương tiểu tranh vô cùng có khả năng mất đi hết thảy trước đó ngươi chính là bởi vì nhỏ yếu mà bỏ mình không cách nào phản kháng không có lựa chọn nhưng bây giờ khác biệt ngươi là nữ nhi của ta ngươi là ta chú ý nhất nữ nhi ta làm sao lại để ngươi thụ thương ta làm sao lại để ngươi thống khổ ta sở dĩ không đi chủ động tìm vương bất phàm không đi tìm cựu nhân của ngươi chính là hy vọng có một ngày ngươi có thể thức tỉnh ngươi có thể tự mình chính tay đâm nhưng ngươi quá yếu đ ớt quá yếu đ ớt mở ra tay hướng dạ nhìn xem tương tiểu tranh hai tay tương tiểu tranh ngón tay như thónh thónh bạch ngọc mặc dù không có bất luận cái gì huyết sắc nhưng ngón tay trắng nón cho dù là tại mở tối luyện thi trong phòng cũng chiếu sáng rạng rỡ hướng dạ là nhìn xem tương tiểu tranh biến hóa từ ban đầu ở trong đất leo ra thân thể của nàng chỉ là ảm đạm khô h é o k h i thịt trên mặt phân biệt không ra bất kỳ bộ dáng nàng từ đại địa bên trong leo ra mang theo đại địa khí tức là hướng dạ một chút xíu một chút xíu đem tương tiểu tranh biến thành bộ dáng như thế lấy điện thoại cầm tay ra đem trước đưa ca mê ra mở ra hướng dạ có thể nhìn thấy trong điện thoại di động cái kia nhìn không biết bao nhiêu lần khuôn mặt nàng tại một chút xíu biến động nàng tại một chút xíu cải biến m ã i cho đến hôm nay hướng dạ bản thể lực lượng vẫn luôn tại tư dưỡng tương tiểu tranh thân thể phụ thân sẽ chỉ dưỡng d ụ c ngươi nhưng là lựa chọn từ chính ngươi định ngầm đầu hướng dạ lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới luyện thi trên đài giang nam vương lúc này tây hồng thế đã mang theo đường long đường hổ huynh đệ rời đi toàn bộ luyện thi trong phòng chỉ còn hướng dạ một người t ì n h lại liền tranh thủ thời gian cho ta đứng lên yên tâm ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức theo máy móc â m thanh tại luyện thi phòng vang lên nguyên bản nằm tại luyện thi trong phòng không nhúc nhích giang nam vương lúc này thân thể chấn động mở ra con ngươi ngồi dậy ngươi không phải đại tiểu thư cái kia mê mang thanh âm mới là đại tiểu thư ngươi là ai giang nam vương nghe được thanh âm về sau liền đã rõ ràng hắn hiện tại không lừa được tương tiểu tranh bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi dậy so với ngạc thôn thiên trí thông minh giang nam vương rất nhanh liền phát hiện không thích hợp cái kia lúc trước bị giam cầm về sau phát ra mê mang thanh âm mới thật sự là đại tiểu thư mới thật sự là tương tiểu tranh làm một thi vương hắn biết rõ thi vương biến hóa trong cơ thể tương tiểu tranh một mực không cách nào nói chuyện rất sớm trước hắn đã cảm thấy có vấn đề từ lần trước đem tương tiểu tranh giam cầm về sau không là đem trước mắt cái này xa lạ tương tiểu tranh giam cầm về sau chân chính tương tiểu tranh mới lấy xuất hiện tương tiểu tranh không phải vô hồn chi hỏa nàng chỉ là bị trước mắt tương tiểu tranh chế trụ t h ú tính nói cách khác tương tiểu tranh thể nội có ba cái khác biệt linh hồn một cái là dã thu khát máu một cái là lạnh lùng vô tình ma chủ một cái khác mới là ngưng tụ nồng đậm nhân tính có nghĩ hoặc có tình cảm có mê mang tương tiểu tranh cái kia có nhân tính mới thật sự là tương tiểu tranh cái kia người trước mắt là ai nàng thật là phật môn tăng lữ trong miệng ma chủ sao giang nam vương trước đó coi là đó bất quá là trò đùa hắn biết rõ tại những cái kia tăng lữ trong miệng ma chủ chẳng qua là một cái lạnh lùng vô tình cương thi thôi hắn dưới đáy lòng cười nhạo những cái kia tăng nhân đối bọn hắn loạn nhận ma chủ hành vi cảm thấy buồn cười nhưng bây giờ giang nam vương nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi đối diện hắn bóng người kia lần thứ nhất cảm thấy cái kia cùng hắn sớm chiều ở chung cái kia hẳn là quen thuộc nhất bất quá bóng người sinh ra lạ l ắ m chân chính tương tiểu tranh một mực tại ngủ say như vậy chiếm cứ tương tiểu tranh thân thể người đến cùng là ai chẳng lẽ nàng thật là những h ỏ a thượng kia miệng bên trong ma chủ sao ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là ngươi muốn rõ ràng ngươi là ai cái này đất hoang chủ nhân sẽ chỉ là một người đó chính là tương t i ể u tranh máy móc gâm thanh lại lần nữa tiếng vọng hướng dạng ngầm đầu nhìn chằm chằm giang nam vương ta biết ngươi muốn làm cái gì trước ngươi sở tác sở vi ta đều rõ ràng bao quát vì mình binh sĩ thêm mua vũ khí bao quát vì mình kim giáp quân cung cấp dưỡng linh khí bao quát cắt xén tông môn thu nhập trung gian kiếm lời túi tiền riêng thậm chí cùng tố viện v ụ n trộm kết thành đồng minh thu mua bạch thị một nhà những thứ này ta đều biết hướng dạ trên mặt không vui không buồn giống như là tại kể ra một kiện d â u ria sự tình mà giang nam vương sắc mặt đại biến chương một trăm sáu mươi bốn thần mới là người nếu biết vậy tại sao không ngăn cả ta giang nam vương trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng hắn sở tác sở vi hắn bí mật tuyệt đối sẽ không bị tương tiểu tranh phát hiện sự tình thế mà tất cả đều phát hiện nàng lại như thế nào phát hiện chính rõ ràng đã đem tất cả chi tiết cân nhắc đến thậm chí khi hiểu được hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt về sau giang nam vương thậm chí từ giang nam thành phố mua vào đại lượng trang bị theo dõi gắng đạt tới dấu vết để lại đều không thể bị người phát hiện tây hồng thế hoàn toàn không rõ ràng n g ạ c thôn thiên cái gì cũng không biết mà chưa từng dính đến đất hoang kinh doanh chưa từng quản đất hoang kiến thiết thậm chí liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn một chút tương tiểu tranh nàng làm sao lại biết có đôi khi giang nam vương sẽ đem một chút trong tông môn vận doanh công việc làm thành bảng báo cáo đưa đến tương tiểu tranh trong tay tâm cơ hắn sẽ ở bảng báo cáo bên trong sen lẫn một cây nhỏ bé tóc kia thông qua cọng tóc biến động để phán đoán tương tiểu tranh có hay không nhìn kỹ những văn kiện này giang nam vương phát hiện mỗi lần đưa qua văn kiện tương tiểu tranh đừng nói nhìn nàng ngay cả đánh mở dục vọng đều không có cọng tóc ở nơi nào liền sẽ một mực tại chỗ nào cho tới bây giờ liền không có qua biến hóa cái gì đều mặc kệ tương tiểu tranh nàng làm sao biết nhiều như vậy chẳng lẽ nàng thật sự là những cái kia phật môn tăng lữ trong miệng nói tới không gì không biết ma chủ a tại sao muốn ngăn cản g ư ơ i không có tình cảm máy móc gâm thanh truyền tới giang nam vương ngẩng đầu nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt lạnh lùng biểu lộ dưới phảng phất thế gian hết thảy không có quan hệ gì với nàng đúng vậy a tại sao muốn ngăn cản hắn đâu lấy tương tiểu tranh thực lực coi như hắn đem toàn bộ đất hoang ngưng tụ thành một cỗ dây thừng coi như hắn đem toàn bộ giang nam thành phố kéo vào đồng minh coi như hết thảy đều là hư hảo hết thảy đều là hoa trong gương trăng trong nước trước mắt tương tiểu tranh hoàn toàn có thể dùng nắm đấm của mình đánh vỡ đây hết thảy nàng đối thế gian vạn vật thờ ơ nàng đối vương triều thay đổi không nể mặt mũi nàng ngoại trừ quan tâm đất hoang bên trong cái kia hai cái cây không nàng còn quan tâm tương tiểu tranh chỉ là ngắn ngủi trong n g á y mắt giang nam vương liền đã minh bạch tương tiểu tranh đem hắn từ luyện thi đài tỉnh lại mục đích nàng đang đợi hắn thức tỉnh nàng muốn tiếp tục nếm thử có thể hay không có thể hay không đem chân chính tương tiểu tranh kêu gọi ra vâng không thì lấy tương tiểu tranh chân chính tính cách nàng tuyệt đối sẽ không tự mình đến tìm hắn sẽ không như thế kiên nhẫn cùng hắn nói nhiều như vậy trong cơ thể ta nguyên khí không đủ tạm thời không cách nào phóng thích nhật nguyện càng khôn nếu như ma chủ muốn cho ta phóng thích nhật nguyện càng khôn còn c ầ n c h ờ đợi một tuần thời gian giang nam vương lúc này đối tương tiểu tranh sửa lại xưng ơ hô trước mắt cùng hắn giao lưu đã không phải là tương tiểu tranh là cái kia chân chính không gì không biết ma chủ mà chân chính đại tiểu thư chân chính tương tiểu tranh ý nguyên ngay tại ngủ say hướng dạ khẽ gật đầu một cái sau đó đứng lên liền định trực tiếp rời đi tiếp tục làm chuyện ngươi muốn làm ta ý nguyên sẽ không ngăn cản theo hướng dạ rời đi máy móc âm thanh lần nữa vang lên giang nam vương yên lặng nhìn xem tương tiểu tranh rời đi bóng lưng sắc mặt tâm tình bất định người đều có linh người đều có mướn lấy hướng dạ thị giác đến đối đãi đất hoang bên trong đám người hán kỳ thật rất rõ ràng mỗi cái sinh linh tại đáy l ò n g của mình đều có không thể gặp người dục vọng ngọc trân đạo nhân muốn lấy được đào yêu yêu nhanh cây là dục vọng phạm môn cao tăng coi liễu tinh tinh là làm tín ngưỡng kỳ vọng nàng có thể xây lại phật quốc là dục vọng chính nhất phạm đạo trưởng nghĩ tiến thêm một bước là dục vọng la trưởng phòng muốn từ giang nam vương cái kia đạt được càng nhiều cũng là dục vọng l i ê n ngay cả chính hướng dạ muốn nhìn liễu tinh tinh đào yêu yêu lớn lên muốn nhìn tường tiểu tranh thức tỉnh đây đều là dục vọng dục vọng không phân tốt xấu không phân đúng sai đây là các sinh linh bẩm sinh hướng dạ sẽ không tiến hành can thiệp hắn sẽ chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú lên lẳng lặng quan sát giang nam vương nghĩ trọng trấn cờ chống cũng tốt thiên diệp trụ chỉ muốn tạo phật quốc cũng được hướng dạ cũng sẽ không nhúng tay thân là đại địa không thêm vào can thiệp mới là đại địa b ả n phận giang nam vương lần nữa về tới tông môn đại sảnh bắt đầu xử lý lên tông môn sự vụ ngày thường chỉ là so với trước đó có chút trương dương thái độ giang nam vương lần này thu liễm rất nhiều hắn không tại cắt xén quỷ thành bọn lệ quỷ tiền lương hắn không tại đối giang nam thành phố tòa thị chính mở rộng miệng máu hắn giống như là lần nữa thuế biến khi lại một lần nữa bị ngạc thôn thiên đánh mình đầy thương tích dãy ruổi lấy đi tìm giang nam vương tiểu bạch giang nam vương lần này cũng không có vì tiểu bạch ra mặt hắn chỉ là thương tiếc vuốt ve tiểu bạch thân thể sau đó nhẹ nhàng nói ra tiểu bạch về sau không nên đánh bất quá liền đến tìm bản vương bản vương không thể chiếu cấu ngươi cả một đời ngươi muốn tự nghĩ biện pháp mình đi giải quyết ngươi là giang nam vương thủ hạ ngươi là tạ linh thủ h ạ bản vương chờ mong ngươi có một ngày hóa giao thanh rồng có thể chân chính ngao du với thiên tế phía trên được bảo hộ lên ra hỏa nhưng kinh lịch không được thế giới bên ngoài gió táp mưa xa đâu nói xong giang nam vương liền đem tiểu bạch cho đầy đi ra hắn yên lặng nhìn xem phía bắc hắn yên lặng nhìn xem phía bắc bầu trời ma chủ đã rất rõ ràng nói cho hắn biết ma chủ sẽ không can thiệp những gì hắn làm sẽ không nhúng tay hắn thuộc bổn phận sự t ì n h cũng tức là nói giang nam vương nếu như hắn thật nghĩ mình làm ra một phen sự nghiệp muốn lần nữa phục hưng mình nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ theo hắn nguyện nàng có lẽ mới là thật thần đi hồi tưởng lại cùng ma chủ cùng một chỗ từng ly từng tí giang nam vương có thể phát hiện ma chủ đối đại đất hoang bên trong đám người thật sự có như là thần tiên băng lánh cùng hờ hững so với bày ở mặt b à n g ư ờ i xâm nhập so với những cái kia tự xưng là thần phật dị loại ma chủ s ở tác sở vi mới là hắn tưởng tượng bên trong loại kia hư vô mở m i ệ n g tiên thần tiên thần không thích thế nhân nhưng cũng không chán đời người thần chỉ là hờ hững không có một tia biểu lộ nhìn chăm chú lên bọn hắn nhìn xem bọn hắn vì một điểm lợi ích tranh đấu nhìn xem bọn hắn vì bản thân dục vọng tranh đoạt thân liên l ặ n g lặng đứng ở nơi đó không nói một lời đối thần mà nói phàm nhân s ở tắc hết thảy đều chẳng qua thoảng qua như mây khói đương nhiên thần cũng có ưu hái đối tượng thần cũng có chỗ thích ý sinh linh giang nam vương rất rõ ràng đào yêu yêu liêu tinh tinh cùng còn chưa thức tỉnh tương tiểu c h a n h đều là thần y ê u ái sinh linh trước kia không biết điểm ấy bản vương là chỉ những hòa thượng kia cùng đám kia đạo sĩ bất quá bây giờ gắn liền với thời gian không muộn đã liêu tinh tinh đào yêu yêu đã bị người đ o ạ trước t như vậy lần này chân chính tương tiểu c h a n h liền để bản vương đến phụ tá đi bản vương cùng chân chính tương tiểu c h a n h cùng là cương thi coi như ma chủ không thích bản vương nhưng xem ở tương tiểu c h a n h đại tiểu thư trên mặt mũi ma chủ cũng sẽ đối ta mở một mặt lưới giang nam vương nhẹ giọng đem suy nghĩ của mình nói ra mà một bên quỷ vương tố viện đưa tay nhẹ nhàng dựng sau lưng giang nam vương ai ra đều nghe linh vương điện hạng ư ơ n g một trăm sáu mươi năm lạnh lùng pho tượng nghe nói ngươi tạo ra con người chi thuật tại toàn bộ giang nam thành phố vô suất k ỳ hữu hướng dạ đứng tại ngô đại hùng trước mặt nhìn trước mắt cái này có chút sợ hãi rụt rè người lạnh lùng hỏi máy móc â m thanh truyền đến ngô đại hùng trong thai để hắn vì đó run lên hắn tranh thủ thời gian ngầm đầu nhìn thoáng qua tương tiểu tranh ngay sau đó lại tranh thủ thời gian thấp sau đó nhẹ nhàng nói cái kia vậy cũng là bọn hắn bọn hắn nói mỏ kỳ thật ta cũng chỉ là tại làm càn n ô đại hùng có chút đoán không được trước mắt ma chủ muốn làm gì từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý qua hắn đối với thủy hệ dị năng tạo ra con người năng lực trong mắt bọn hắn những người kia sẽ chỉ nói hắn sẽ chỉ bóp thủy khí bút bê đúng vậy dùng thủy khí bút bê để hình dung năng lực của hắn trong lời nói khinh thị không làm vị chua n ô đại hùng đều có thể cảm thụ được bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng ai cũng biết n ô đại hùng là giang nam thành phố thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng đầu nhất thiên tài một tay ngự thủy chi thuật biến hóa vô tận bọn hắn chỉ có thể dùng những lời này công kích hắn n ô đại hùng cũng không để ý những thứ này muốn đổi thành là bạn tốt của hắn lưu hạo thiên đã sớm đem những người này tất cả đều làm thịt cái rắm bản sự không có sẽ chỉ b ư ớ c b ư ớ c bất quá cũng chính là như thế tính cách tài năng bồi dưỡng n ô đại hùng cử thế vô song ngự thủy chi đạo đổi lại bùn đến có thể nếm thử tạo ra một người tới sao hướng dạ cũng không có nghe n ô đại hùng lời nói khiêm tốn trực tiếp mở miệng làm hỏi a bùn n ô đại hùng y nguyên ở vào ngây thơ trạng thái hắn nhìn trước mắt tương tiểu tranh có chút không thể phỏng đoán ý nghĩ của nàng tương tiểu tranh tới tìm hắn làm cái gì tương tiểu tranh vì sao lại tới tìm hắn đúng vậy chính là dùng bùn đất chiếu vào ta bộ dáng bóp một người ra hướng dạ tiện tay từ dưới đất nắm lên một nắm bùn đất sau đó nhẹ nhàng một nắm mang theo mưa xuân lướt lát bùn đất liền trong tay hướng dạ bóp thành một cái hình tròn nô đại hùng nhìn xem tại tương tiểu tranh trong lòng bàn tay nhấp đ ô bùn rốt cục phản ứng lại ma chủ ngươi nói là ngươi nghĩ dựa theo hình dạng của mình điêu khắc ra một cái tử vi quan bên trong tương tự pho tượng đến nếu như ma chủ là cần điêu khắc mình pho tượng ta có thể vì ngươi giới thiệu một bức tượng đại sư đến tay nghề của hắn không ta là hỏi ngươi Hướng đánh gây ngô đại hùng, h ngô gây dạ đại đó sau c ă một chú cần chính nhìn hắn. Hướng dạ là m cái tuần ừ bản bùn phải trên thân bùn đất chế tắc hình người, mà không phải những thể đất tắc chế cái mà k ngoại lai mô phỏng lai tranh mô chế tương tiểu tranh chế pho tượng. ra Một tuần lễ sau giang nam vương sẽ đối với tương tiểu tranh lần nữa sử dụng nhật nguyệt càn khôn nếm thử có thể hay không đem tương tiểu tranh tỉnh lại nếu như không thể tỉnh lại vậy liền tiếp tục nếm thử nếu như có thể tỉnh lại thoát ly tương tiểu tranh thân thể hướng dạ là thời điểm cho mình tìm kiếm mới vật dẫn mặc dù đào yêu yêu liếu tinh tinh đều tại cùng hắn nói hy vọng phụ thân có thể d á n g lâm cho các nàng thể nội nhưng hướng dạ đều cự tuyệt hai viên đại thụ cùng bản thể hắn đại địa khác nhau ở chỗ nào hắn cần một cái có thể cung cấp hắn hành tẩu có thể chứa đựng bản thể hắn vật dẫn d u n g mình bản thể bùn đất tạo nên ra một cái chân chính thuộc về hắn thân thể không thể thích hợp hơn mà ngô đại hùng tạo ra con người năng lực là toàn bộ giang nam thành phố dị năng giả đều biết để hắn tới làm chuyện này không còn gì tốt hơn Ta, ta thử một chút hiện tại sao nghe được ma chủ là tìm hắn nô đại hùng lúc này biết chuyện này hắn khẳng định là không cách nào tránh khỏi lần nữa hỏi tham q u a về sau nhìn thấy ma chủ nhẹ gật đầu nô đại hùng trực tiếp tụ lên dị năng một cỗ bảng bạc thủy khí từ nô đại hùng bốn phía phát ra sau đó thủy khí hội tụ thành trường long hướng phía cách đó không xa một khối đất chống ép tới mờ mịt hơi nước đem cái kia một khối thổ địa trở nên lầy lội không chịu nổi sau đó nô đại hùng ngón tay thật nhanh biến、ảo. hắn đem từng khối từng khối xi、si、măng tụ tập cùng một chỗ thẳng đến tích lũy bùn loãng trở nên sườn núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ về sau nô đại hùng lúc này mới ngừng lại nhiều như vậy bùn loãng hẳn là đầy đủ làm một cái hình người tượng nạn nô đại hùng lầm bầm lầu bầu nói một tiếng về sau lúc này mới xoay người nhìn trước mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ma chủ sau đó lại mở miệng nói ra cái này bùn loãng làm ra hình người hẳn là so hoàn toàn nước muốn dễ dàng hơn nhiều bất quá ma chủ tướng mạo cùng hình thể ta còn chưa quen thuộc đợi lát nữa còn xin ma chủ đứng ở chỗ này không nên động ta cần vừa làm bên cạnh tiến hành điều chỉnh hướng dạ khẽ gật đầu sau đó liền nhìn chằm chằm ngô đại hùng bất động lúc này khi tức ngưng kết ngô đại hùng nhìn trước mắt ma chủ cảm giác liền thật biến thành pho tượng hắn có chút không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái sau đó liền ngồi s ổ m ở bùn loang đống bên cạnh công việc lu ư bù lên tiến vào trạng thái ngô đại hùng rất nhanh liền quên đi xung quanh hết thảy hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem tương tiểu tranh sau đó lại túi đầu xuống tại trên bùn đất thật nhanh vũ động bóp người ngô đại hùng tại giang nam thành phố xương thứ hai không ai dám xương thứ nhất hắn ngay cả khó khăn nhất dùng nước bóp người đều có thể bóp ra đến huống chi trước mắt so nước sền sệt không biết bao nhiêu lần bùn loãng cho nên một tôn cùng tương tiểu tranh giống nhau như đúc xi mang tượng nặn rất nhanh liền trong tay ngô đại hùng làm ra ngoại trừ không lên sắc chỉnh thể bày biện ra một mảnh tông màu nâu bên ngoài mặc kệ là ngũ quan hình thể quần áo đều cùng tương tiểu tranh giống nhau như đúc liền ngay cả ma chủ cái kia tản ra vô tận l ệ n h lùng t h ầ n sắc cũng hoàn toàn nhất trí s i măng tượng nặn mở to không có tình cảm chút nào con ngươi b ă n g lánh m à hở h ữ n g phảng phất thế gian hết thảy không có quan hệ gì với nàng từ trạng thái chuyên chú bên trong tỉnh táo lại ngô đại hùng chỉ là hơi nhìn một hồi cũng có chút chịu không được hắn sững sờ nhìn trước mắt tượng nặn hơn nửa ngày mới gạt ra một câu cái này thật là ta làm ra trước mắt tượng nặn có thể nói cùng một bên ma chủ hoàn toàn nhất trí không có chút nào phân tranh l ệ n h nếu như ở trên hao sắc hoàn toàn liền có thể ma chủ giống nhau như l ú c đúng rồi cao cấp túi đầu xuống nô đại hùng không còn dám đi quan sát hắn điều động từ bản thân dị năng sau đó thật nhanh tiến vào một mảnh rừng cây trong rừng tìm tới một chút thiên nhiên thuốc nhuộm thực vật về sau ghép lại cùng một chỗ đủ mọi màu sắc cột nước liền từ đầu ngón tay hắn s ô n g ra đây là một bước cuối cùng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ là làm một cái xi măng pho tượng có thể để cho ta dị năng sinh ra chấn động kịch liệt là trước mắt m à chủ nguyên nhân a vẫn là n g ừ n g đầu nô đại hùng lần nữa tiến vào trạng thái hắn thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên tương tiểu tranh nhìn xem da thịt của nàng nhìn xem ý phục của nàng nhìn xem trên tay nàng trang s ứ c cao cấp là quan trọng nhất chỉ có triệt để cao cấp về sau tượng nặn tài năng triệt để linh động tượng nặn tài năng triệt để sống tới cái này một bước mấu chốt nhất Nô Hùng không phân Đại thể Dù tuyệt tâm. ma là chương một trăm sáu mươi sáu tương tiểu tranh khôi p h ủ một tuần thời gian thoáng qua mà tới tại ma chủ đã nói với hắn không can thiệp hắn hành động về sau giang nam vương cũng tại sốt u ruột ngóng nhìn một ngày này đến tương tiểu c h a n h chân chính tương tiểu c h a n h có thể hay không từ trong tay hắn tỉnh lại liền toàn bộ nhờ hắn la trưởng phòng đưa tới ba thành nguyên thạch đã đến trên tay của hắn so với trước đó giang nam vương đối đại những thứ này quý giá nguyên thạch thái độ giang nam vương lãnh đạm rất nhiều tại nhiều nguyên thạch tại thế lực cường đại tại cái kêu ma chủ trước mặt lại có thể thế nào còn không phải một trưởng vô dưới hóa thành hư không bất quá coi như như thế giang nam vương vẫn là lặng lẽ tham ô một chút chỉ là lần này tham ô hắn là đang làm thật chính tương tiểu tranh làm chuẩn bị ma chủ đã nói cho hắn biết chân chính tương tiểu tranh là một cái gì cũng sẽ không n h ư ợ c nữ tử chỉ có cương thi thể xác không có một phần thực lực hắn cần bắt đầu lại từ đầu vì tương tiểu tranh chế tạo riêng ra hoàn toàn thuộc về nàng thế lực công pháp không đơn thuần là vì tương tiểu tranh cũng là vì chính hắn ma chủ sẽ không can thiệp hành vi của hắn nhưng hắn có thể ngẫu nhiên nhúng tay một chút tương tiểu tranh trưởng thành chỉ cần không quá mức phận ma chủ hẳn là sẽ không phản ứng hắn cứ như vậy giang nam vương có thể dựa vào tương tiểu tranh dựa vào ma chủ đối tương tiểu tranh quan tâm vì chính mình tiếp xuống thế lực chế tạo làm chuẩn bị phụ tá tương tiểu tranh đồng thời còn có thể để cho mình lông cánh đầy đủ đất hoang bên trong chỉ có một người chủ nhân đó chính là tương tiểu tranh ma chủ thỉnh thoảng tại giang nam vương bên thai tiếng vọng ma chủ nói mảnh đất hoang này thuộc về tương tiểu tranh cái tia đất hoang bên ngoài đâu tông môn trong đại sảnh lúc này đã ngồi đầy người tây hồng thế là đ ị a tông trường môn ngồi một mình một thanh ghế xếp đường long đường hổ huynh đệ chính một mực bảo hộ ở hắn khoảng t r ư ờ n g giang nam vương có thể cảm nhận được đường long đường hổ huynh đệ cải biến từ hai anh em họ tràn ngập ra từ khí có thể đánh giá ra bọn hắn thực lực đủ để địch nổi giang nam vương thủ hạ đại tướng mà tạo thành đường long đường hổ hai huynh đệ nhanh chóng trưởng thành nguyên nhân liền ra trên người giang nam vương tại giang nam vương hôn mê thời gian bên trong có một chân chính thi vương thi thể làm tham chiếu để tây hồng thế nhìn thấy thi vương bản thể huyền diệu phát hiện cỗ này huyền diệu tây hồng thế rất nhanh liền động thủ dùng tại đường long đường h ổ huynh đệ trên thân mặc dù đường long đường h ổ hai huynh đệ có thể hay không tiến giai thi vương là cái vấn đề nhưng hiện giai đoạn đường long đường h ổ huynh đệ đã là giang nam vương phía dưới cường đại nhất c ư ờ n g thi chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể triệt để tiến vào thần hồ kỳ kỹ tám bước vào chân chính thi vương cảnh giới mà tới được khi đó đường long đường hổ liền có thể khôi phục linh trí tây hồng thế vẫn luôn đang cố gắng mặc dù đại tiểu thư chưa từng quan tâm hắn giang nam vương cũng vắng vẻ hắn nhưng hắn chưa hề buông tha suy nghĩ của mình n g ồ i tại tây hồng thế bên cạnh thì là quỷ thành c h i chủ quỷ vương tố viện tố viện lúc này t r ừ n g mắt máu đỏ tươi biển sâu đồng trong mắt hết thể đều là ngồi tại đối diện trên ghế cái k i a người hắn là đại tấn giang nam vương hắn là toàn bộ đất hoang bên trong ngoại trừ tường tiểu tranh bên ngoài mạnh nhất nam nhân đúng vậy nam nhân giang nam vương đang giáo viên nàng giải thế giới này thay đổi đang giáo viên nàng sử dụng thế giới này công cụ đang ngồi lấy nàng tại cái kia yên tĩnh tĩnh mịch trong trang viên một mực ôn hòa nghiên cứu thảo luận lấy nàng suy nghĩ hiểu rõ hết thảy thật nhiều cái trời tối người yên ban đêm là giang nam vương nhìn nàng mệt nhọc mở ra lapop trêu chọc lấy chỉ vào phim truyền hình bên trong những cái kia vụng về người biểu diễn hoặc là chi kỷ đưa tới một kiện chân chính thuộc về nàng thời đại kia xinh đẹp trường bảo cũng chính là lúc kia tố viện lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp cũng chính là lúc kia tố viện lần thứ nhất cảm nhận được quan tâm l à hắn chính là cái kia tài tình thiên cổ cử thế vô song nam nhân vượt qua ngàn năm tuổi tác khoảng cách thế hệ cũng vô pháp ngăn cản tố viện đem nội tâm của mình phó thác đến trên người của người kia tố viện biết giang nam vương tuyệt đối sẽ cho nàng một cái mậu ảo nhất tương lai ngạc thôn thiên y nguyên cơ to lớn đầu lâu tìm được một sạch sẽ địa phương hướng trên mặt đất một tòa liền xong việc nơi này không có thích hợp nó hình thể cái ghế bình thường cái ghế đặt mông xuống dưới cơ bản cũng là chia năm s ẻ bảy lại nói ngạc thôn t i ê n không thích ngồi trên ghế nó càng ưa thích nằm dạp trên mặt đất nếu như không phải đại tiểu thư không cho phép nó đã sớm hướng trên mặt đất một năm s ớ p mà không phải hiện tại ngồi đàng hoàng trên sàn nhà ngoài cửa sổ tiểu bạch d â y rủa thân thể khổng lồ ánh mắt của nó xuyên thấu qua cửa sổ thẳng tắp c h ầ m c h ầ m đến tố viện trên thân cái này q u ỷ vương ngâu ngâu nô tiểu bạch tại chờ muộn phát tiết mình không làm Bút tiên linh thì cùng bạch ú t tiên thì Linh Phượng cùng b thị một nữ h à n g ồ lây chỉ còn một cái đầu bạch lao đầu trứng mắt trong mắt đều là cảnh cáo ý vị mà bạch lao đầu coi như bạch thị nữ lấy lỗ thai hắn y nguyên không tự giác đem ánh mắt của mình liếc về phía phượng linh Toàn bộ đất t hoang hoạch bộ â một nhân viên tập hợp tập m chỗ, bọn hắn, bọn đang đợi trận ư ơ n g tiểu t a đang tranh n đến. Bọn hắn, cũng đang chờ đợi chân chính tương h chờ đợi tiểu tranh trở、về. Một t r về. từng cơn gió nhẹ thổi qua bệ cửa sổ đem treo ở trên bệ cửa sổ t r u n g gió thổi đến chập trấn rung động chúng người cũng không dành đi lắng nghe t r u n g gió e m hai chỉ là cùng nhau n g n g đầu nhìn xem lặng yên mà tới thân ảnh cái kia vạn cổ không đổi lạnh lùng thân sắc ngoại trừ ma chủ còn có ai giang nam vương trực tiếp đứng lên sau đó đối ma chủ hành lễ đất hoang bên trong tất cả mọi người đã đến đủ ma chủ là hiện tại liền bắt đầu sao hướng dạ đảo mắt một tuần nhìn xem đất hoang bên trong chúng người biểu lộ khẽ gật đầu một cái sau đó liền xoay người hướng phía quảng trường đi đến những thứ này người đất hoang bên trong những người này đều sẽ là tương tiểu tranh trợ lực đều sẽ thuộc về tương tiểu tranh trợ lực mặc dù bọn hắn đều có các tâm tư đều có các bản tính nhưng đối hướng dạ mà nói chỉ cần không phải dính đến tương tiểu tranh hướng dạ liền sẽ không phản ứng giang nam vương đã đem hướng dạ ý tứ hướng bọn hắn truyền đạt có thể hay không tiếp nhận liền xem chính bọn hắn theo chúng người đi theo hướng dạ đi tới rộng lớn quảng trường hướng dạ đứng vững sau đó xoay người lần nữa nhìn thoáng qua những thứ này người đất hoang chi chủ vĩnh viễn sẽ chỉ là một người mặc kệ là quá khứ hiện tại vẫn là tương lai nàng đã là tương tiểu tranh nàng đã là đất hoang chi chủ sau khi nói xong mặc kệ đám người t h ầ n sắc hướng dạ liền chăm chú nhìn giang nam vương ra gia hiệu giang nam vương có thể bắt đầu vô tận nguyên khí từ trên thân giang nam vương phun ra ngoài mang theo thế gian này thuần túy nhất lực lượng hải khiếu hướng phía hướng dạ đánh tới hướng dạ tại linh khí đến trong n g á y mắt liền chủ động thoát ly tương tiểu tranh thân thể sau đó nồng đậm đoán khí mới từ nàng trong đầu dâng lên liền bị một cỗ khó mà ngôn ngữ lực lượng cho triệt để chấn áp n h ậ t nguyện c à n khôn giang nam vương nhẹ nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy cảm ơn ngươi linh vương điện hạ ta gọi tương tiểu tranh ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được người kia đang thao túng thân thể của ta đây là ta tại lần thứ nhất sau khi tỉnh dậy phát hiện sự tỉnh hắn có đôi khi sẽ yên lặng nhìn ta trong lòng bàn tay không nói một lời lại hoặc là đối tấm gương nhìn ta trầm mặc không nói ờ hắn không thể nói chuyện cũng không lộ vẻ gì nhưng ta có thể từ hành vi của hắn bên trong đánh giá ra hắn rất quan tâm ta hắn tìm được cái kia gọi linh vương điện hạ người linh vương điện hạ hắn là cái hoàng tử a vì cái gì ta sẽ cảm thấy một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác giống như là xuyên qua kịch đồng dạng xuyên qua kịch lại là cái gì ta quên đi ta quên đi tất cả nhưng ta biết ta biết cái kia tại trong thân thể ta người ta cũng biết hắn một mực chiếm cứ thân thể ta mục đích ta là cái khát máu mà tham lam cương thi ta biết cái kia một mực á p chế ta để cho ta không thở nổi để cho ta một mực lâm vào hỗn độn g i á thú người kia một mực tại giúp ta áp chế nó nó. Cũng n tức là ta. là l i hắn vương điện hạ sẽ sử dụng một loại đặc biệt công、pháp. nghe minh tinh tiểu gia hỏa kia nói, công gia đặc loại biệt tiểu kia cái kia hạ pháp, hỏa pháp h dạ sẽ sử một là ama minh giữ tinh. nhà bản sự. Tinh. Hắn sự. Dạ không thích dạ minh tinh ta có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn hắn ở trong lòng nói nếu như dạ minh tinh không phải có một nửa nhân loại huyết thống hắn đã sớm đem dạ minh tinh cho chấn áp bất quá cái kia hút trượt lấy nước m u ố i tiểu gia hỏa rất đáng yêu nhỏ như vậy hải tử cũng đã là cô nhi thật đáng thương còn có ngạc thôn thiên cái này thân cao có đến mấy mét to con ta từ dã thú nơi đó được biết nó là của ta khẩu phần lương thực trời ạ cái này khôi ngô yêu quái thế mà chỉ là miệng của ta lương dã thú nó đến cùng làm qua cái gì còn có thật nhiều rất nhiều việc ta nhớ được ta tại lần thứ nhất thức tình lúc liền đã nhìn thấy bọn hắn tây hồng thế là đất hoang trường môn cái kia đối linh vương điện hạ n g ầ m sinh tình cảm xinh đẹp không tưởng nổi quỷ vương cái kia mỗi ngày ở tại xương phòng mỗi ngày có ghi không hết làm việc phượng linh cái kia ấm áp mà ra sự phức tạp bạch thị nhất tộc ờ còn có cái kia có nhà cao tầng hình thể áp dao bọn hắn đều tại con mắt trong nháy mắt mở ra một mực b e o tại tương tiểu tranh trên ánh mắt kính sắt tròng triệt để chóc ra đón lấy nguyên bản chỉ còn lại tròng trắng mắt con n g ư ờ i ở thời điểm này bắt đầu có biến hóa giống như là bị điểm con n g ư ờ i điểm đen tại tương tiểu tranh trong ánh mắt chóng mở bọn chúng thật nhanh chiếm cứ trong hốc mắt những cái kia thuộc về con n g ư ờ i vị trí h ắ cám mà bí ẩn sau đó một sợi ánh mặt trời chiếu đến con mắt bên trên cái kia đen nhánh mà t ĩ n h mịch trong con ngươi rốt cục phản xạ ra trói mắt q u a n mang trong mắt uẩn sao trời tương tiểu tranh triệt để x u ố n g lại cảm ơn ngươi linh vương điện hạ thanh âm nhẹ nhàng trên quảng trường vang lên lúc này tương tiểu tranh cũng không tiếp tục phục ma chủ cái kia lạnh lùng t h ầ n sắc nàng quay đầu nhìn xem một bên vây quanh đám người mỉm cười đây là tương tiểu tranh lần thứ nhất cười tối thiểu nhất là đất hoang bên trong người lần thứ nhất nhìn thấy tương tiểu tranh mỉm cười bọn hắn có chút thất thần nhìn xem nàng chưa từng có bất kỳ biểu lộ gì tương tiểu tranh đang thức tỉnh qua đi khôi phục bình thường nàng không chỉ có biết nói chuyện đồng thời nàng cũng sẽ cười nàng giống như là cùng giang nam vương nhận biết thật lâu đối giang nam vương phát ra cảm kích của mình giang nam vương ngẩn ra một hồi không biết là bởi vì lần thứ nhất cảm nhận được tương tiểu tranh mỉm cười vẫn là tương tiểu tranh cảm kích bất quá hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại sau đó túi lầu xuống buồn buồn nói ra mà đại tiểu thư có thể tỉnh lại liền tốt đây là bản vương phải làm sau khi nói xong hắn lại ngừng đầu hướng về phía bên cạnh vẫn còn trạng thái đờ đẫn bên trong đám người quát o còn lăng lấy làm gì tranh thủ thời gian cho đại tiểu thư vân an đám người bị giang nam vương hét lớn một tiếng bừng tỉnh lúc này nhao nhao lớn tiếng hô lên đại tiểu thư tỉnh đại tiểu thư ngươi còn nhớ ta không lao thân là bạch thị a đại tiểu thư ngươi trước kia thích ă n nhất lao thân làm mị sợi đại tiểu thư còn nhớ rõ đường long đường hổ huynh đệ a người trước kia thích n h ấ t ngồi trên người bọn hắn ai ra gặp qua đại tiểu thư thiết thân gặp qua đại tiểu thư hống hống hống cô cô cô cô. hoa ha ha ha đại tiểu thư tỉnh lại a vậy nhưng thật sự là quá tốt a bất quá cái kia đại tiểu thư đi đâu đâu ngạc thôn thiên đung đưa to lớn đầu lâu nhìn xem chân chính tương tiểu tranh thất tỉnh cũng là hưng phấn không thôi nhưng nó vây quanh đại tiểu thư dạo qua một vòng vẫn là ngừng lại tiếp lấy liền đem trong lòng mình lời muốn nói nói ra đối với ngạc thôn thiên mà nói tương tiểu tranh chân chính thất tình là một chuyện tốt nhưng nhìn tương tiểu tranh trên mặt mỉm cười biểu lộ gần phía trước cùng vây quanh đám người nói lên nhẹ giọng nhu ngữ nó chợt nhớ tới chân chính đại tiểu thư tỉnh lại cái kia mặt khác tương tiểu tranh đâu cái kia tại đất hoang sưng là ma chủ tương tiểu tranh đâu nàng đi đâu hắn đến rồi tương tiểu tranh có thể cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đang từ nơi xa chạy tới kia là nàng quen thuộc nhất khí tức cái kia khí tức tại trong cơ thể nàng sinh sống thật lâu hắn hướng phía nàng đi tới vây quanh tương tiểu tranh đám người lúc này cũng cảm nhận được cái gì bọn hắn n h a o nhao thối lui cho tương tiểu tranh nhường ra vị trí lúc này bọn hắn tất cả đều dựa vào sau lưng tương tiểu tranh bọn hắn thuận tương tiểu tranh ánh mắt nhìn phía xa cái kia đi tới thân ảnh tông môn quảng trường lúc này lại yên tĩnh trở lại bọn hắn ngừng thở cũng không có hô hấp chờ đợi người kia đi tới giang nam vương lúc này nội tâm có chút phức tạp hắn nhìn xem trước người tương tiểu tranh lại đem ánh mắt chuyển rời đến hướng phía tương tiểu tranh đi tới thân ảnh hắn biết bóng người kia chính là ma chủ người kia chính là trước đó tương tiểu tranh ma chủ còn chiếm theo tương tiểu tranh thân thể tại trong cơ thể nàng điều khiển tương tiểu tranh thời điểm giang nam vương cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn nhưng đợi đến tương tiểu tranh thức tỉnh ma chủ rời đi trong lòng loại kia cảm giác quái dị làm thế nào cũng v u n g đi không được tương tiểu tranh đã thức tỉnh cái kêu ma chủ thần về sau nên làm cái gì hắn đến cùng là nghe ma chủ vẫn là nghe tương tiểu tranh hướng dạ cũng không có đi quan tâm tương tiểu tranh sau khi tỉnh dậy những người khác sẽ nghĩ như thế nào hắn giờ phút này trong mắt tất cả đều là tương tiểu tranh hắn khống chế từ ngô đại hùng bóp ra tới tượng nạn từng bước một tiếp cận tương tiểu tranh thân thể này cùng tương tiểu tranh so ra thật là quá kém hướng dạ không dám đi quá nhanh hắn sợ hãi cỗ thân thể này sẽ tan cảnh hắn lúc này chỉ muốn ôm một cái tương tiểu tranh chân chính dùng mình bản thể ôm một cái mình nữ nhi ma chủ quả nhiên là thần coi như tương tiểu tranh là thần nhất ưu ái đối tượng nhưng thần vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì không không đúng ma chủ ánh mắt có một tia ánh sáng là ảo gia ca một mực tỉnh táo quan sát đến ma chủ cùng tương tiểu tranh chạm mặt giang nam vương lúc này rốt cục phát hiện ma chủ khác biệt kia là một tia hảo quang sáng chói giấu ở cái k i a đôi mắt chỗ sâu q u a n mang t r ư ớ c 168, đột kích cô thân thể này có vấn đề cảm thụ được thể nội loại kia đó cùng tương tiểu tranh hoàn toàn khác biệt máy móc cảm giác hướng dạ toàn thân đều đang khó chịu bất quá coi như như thế hướng dạ y nguyên vẫn là cố gắng vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy tương tiểu tranh tương tiểu tranh thân thể cũng không ấm áp y nguyên cùng khối băng băng lánh cứng nhắc bất quá coi như như thế hướng dạ vẫn là cố gắng ôm lấy tương tiểu tranh đây là hắn lần thứ nhất cùng tương tiểu tranh tiếp xúc đây cũng là hắn lần thứ nhất triệt để đem tương tiểu tranh ôm vào trong ngực tương tiểu tranh không n ú c n í c h nàng tùy ý trước mắt dáng dấp giống như nàng thân ảnh đem nàng ôm vào lòng cái này người nàng rất quen thuộc cái kia cả ngày lẫn đêm đều tại trong cơ thể nàng người cái kia tự xưng là phụ thân nàng người tương tiểu tranh đối với phụ thân cái từ này cảm thấy xa xôi cùng lạ l ắ m nàng từng có phụ thân sao phụ thân sẽ một mực tại trong cơ thể nàng sao Chỉ nhớ lúc trước toàn bộ thiết lập lại không còn hiện tại tương tiểu tranh giữ lại ký ức chỉ có đoạn thời gian trước lần thứ nhất sau khi tỉnh dậy bắt đầu ký ức nàng không biết như thế nào đối mặt trước mắt tự xưng là nàng phụ thân người nàng chỉ có thể không núp đ í c h ken két ken két theo hướng dạ khí lực tăng lớn hắn muốn đem tương tiểu tranh triệt để bao khỏa trong ngực nhưng là trong thân thể truyền đến vỡ vụn thanh âm để hướng dạ minh bạch hắn không thể tiếp tục nữa hướng dạ bất đắc dĩ bông sau đó yên lặng nhìn trước mắt không biết nhìn bao nhiêu lần quen thuộc gương mặt chân chính tương tiểu tranh cùng hướng dạ phụ thân tương tiểu tranh hoàn toàn khác biệt trên mặt nàng biểu lộ nàng sinh động ánh mắt đều nói rõ với hướng dạ đây mới là thật tương tiểu tranh đây mới là nữ nhi của hán hán quan tâm nhất nữ nhi hướng dạ trong lúc nhất thời hơi xúc động phụ thân tương tiểu tranh nhẹ nhàng hô mà nghe tương tiểu tranh mang theo nghi ngờ hỏi tham đất hoang mọi người sắc mặt đại biến giang nam vương trong nháy mắt lông mày liền nhữ lại tương tiểu tranh hô ma chủ phụ thân ma chủ là tương tiểu tranh phụ thân cương thi làm sao lại có phụ thân tương tiểu tranh làm sao lại có phụ thân so với đất hoang bên trong những người khác ngây người phản ứng giang nam vương chỉ là ngắn ngủi một trận công phu liền nghĩ đến rất nhiều nếu như ma chủ là tương tiểu tranh phụ thân như vậy tương tiểu tranh t h ụ ma chủ ưu ái đương nhiên nhưng là Nhưng là... tương tiểu tranh tình huống tương tiểu tranh nội tình giang nam vương rất sớm trước liền từ dị năng cục tìm hiểu rõ ràng n ă n g bất quá là một người bình thường đồng thời phụ mẫu đ ề u mất nàng từ đâu tới phụ thân không minh bạch là ma chủ một lần nữa đem tương tiểu tranh tỉnh lại ma chủ là tương tiểu tranh lần nữa thức tỉnh phụ thân mà không phải nhục thể phụ thân chỉ là ma chủ vì cái gì lựa chọn tương tiểu tranh mà không phải hắn hay là những người khác chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian giang nam vương liền đem đại khái tình huống suy đoán ra hắn nhìn xem tương tiểu tranh r u n g mạo trong lòng tràn đầy ghen ghét tại sao là tương tiểu tranh mà không phải là hắn vì cái gì ma chủ là t i ê n thần hành vi xử sự, sự có cực lớn không xác định nhưng giang nam vương tin tưởng tương tiểu tranh sở dĩ có thể từ đất hoang bên trong tỉnh lại khẳng định có ma chủ công lao chỉ có thần tài năng bồi dưỡng vô địch tương tiểu tranh chỉ có thần tài năng áp chế tương tiểu tranh thể nội giác thú thật sự là may mắn ra gia hỏa giang nam vương rất nhanh liền đem nội tâm ghen ghét bình ổn lại hắn sở dĩ cảm thấy ghen ghét là bởi vì đối tượng thân thực lực cảm thấy bất mãn nếu như hắn cũng có ma chủ bản sự như vậy nếu như hắn cũng có ma chủ năng lực giang nam vương yên lặng nhìn thoáng qua tố viện sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch trong lòng yên lặng nghĩ đến tiểu bạch tố viện các ngươi chờ l ấ y sớm muộn bản vương cũng sẽ trở thành cái kia đầy trời tiên thần dạ minh tinh a ma lưu lại bí tịch đã vì bản vương thể hiện ra một đầu thành tiên đại đạo bản vương cũng sẽ giống ma chủ độc y ê u hai người các ngươi ma chủ a nếu như ngươi không xuất hiện bản vương vĩnh viễn sẽ không biết truyền thuyết kia bên trong tiên phật đến cùng có bao nhiêu tiêu dao những truyền thuyết kia bên trong tiên phật cường đại cỡ nào nhưng ngươi xuất hiện ngươi không chỉ có xuất hiện còn ra hiện tại bản vương trước mắt bản vương sẽ lấy ngươi làm mục tiêu đại t r ư ở n g phu sinh cũng đến thế mà thôi bần đạo xem mảnh này b ù i lâm linh khí tràn ngập chân nguyên khôi phục đã ẩn ẩn có tiểu thế giới động phủ phúc địa chi khí nhưng vì sao nơi này t à n g ô nạc cấu đều là chút tả vật loại hình hai cái đã có thành tựu cương thi một cái đã là quỷ vương lệ quỷ sau đó chính là một đám tiểu quỷ không sai không sai còn có hai cái đại yêu thanh âm lạnh lùng đ ỗ n g nhiên phá vỡ giờ khắc này yên tĩnh giang nam vương lông mày cùng loạn sau đó tranh thủ thời gian xoay người hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn đi chẳng biết lúc nào có hai đạo nhân ăn mặc người xuất hiện ở quảng trường giữa không trung bọn hắn đứng tại một kim sĩ đại điệu trên thân cầm trong tay phất trần lúc này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đất hoang đ á g người mà một người trong đó chính là lúc trước thua chạy đất hoang vân ẩn trường giáo là n g ư ơ i n g ư ơ i còn dám tới đất hoang giang nam vương trừng mắt vân ẩn trường giáo lúc này phẫn nộ quát cái kia vân ẩn trường giáo lúc trước thế nhưng là một kiếm liền để hắn bản thân bị trọng thương từ hắn thức tỉnh qua đi giang nam vương chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt cho dù là cùng ma chủ đội bính giang nam vương chí ít cũng có thể cùng ma chủ có thể lẫn nhau có chỗ vắng lai cũng chính là ra hỏa này cái này long h ổ quan xem dài nương tựa theo cái kia một thanh thần khí không chút nào chút sức lực liền để hắn nằm trên mặt đất không thể động đậy thu này giang nam vương đã sớm nhớ kỹ nguyên bản giang nam vương vụng trộm cố gắng phát triển thế lực liều mạng cắt xén đất hoang tiền tài cung cấp nuôi dưỡng quân đội của mình mục đích đúng là muốn lần nữa tìm tới người này hắn không nghĩ tới gia hỏa này bị ma chủ cưỡng chế di rời về sau thế mà còn dám trở về bản tọa vì sao không dám tới người thủy hạ này bại tướng một kiếm k i a thế mà không có triệt để đem ngươi chấn áp Cũng coi là hắn ơ ngươi vương. i lại liền cái này tà sống trên đời. Nói giáo liền kim si đại điêu linh giáo cái kia lôi điện giang có được bạc chẳng chứa tức mực chặt lúc khóa bản bản Bàng nhưng nay đến, dung không này sống trên xong, vân ẩn trưởng trần trên thân nhạy xuống. Bàng bạc linh khí từ vân ẩn trưởng giáo trên thân ẩn nam hướng này không thể không ngừng sự, hôm phất khí khí khí thế thể một Mà tọa qua, ra, tà vật quét từ từ lại. dạ xoay người nhìn thoáng qua vân ẩn t r ư ở n g giáo tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển đến kim sĩ đại điêu trên người một người khác ảnh trên thân bóng người kia khuôn mặt có chút g i à n mua không vui không buồn lúc này chính nhìn xem hắn bóng người nhìn miên kỷ cùng vân ẩn trưởng giáo lớn nhỏ nhưng so với vân ẩn trưởng giáo tùy tiện người này so với vân ẩn trưởng giáo nội liễm hơn nhiều hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua hướng dạ n g tựa hồ là đánh giá ra người trước mắt cũng không phải là chính chủ tiếp lấy lướt qua hướng dạ n g đưa ánh mắt chuyển đến tương tiểu tranh trên thân mở miệng hỏi vân ẩn đạo trưởng n à y ma chính là hủy ngươi long h ổ quan tín vật thi vương a một thân linh khí không hiện như p h à n thể đây là tu luyện tới cực hạn biểu hiện lấy thi vương c h i thân dung chuyển tín vật quả nhiên có mấy phần bản sự đạo nhân nhìn xem đang đứng ở mê mang trạng thái bên trong tương tiểu tranh trực tiếp đã tìm được lần này tới mục tiêu mặc dù linh khí không hiện nhưng đất hoang bên trong duy hai cương thi là thế nào cũng không sai được chương một trăm sáu mươi chín thiên nhân thiên nhân ken két đây là hướng dạ thân thể chuyển đến kháng cự hướng dạ có thể cảm nhận được cái này từ bùn loãng chế thành thân thể có to lớn thai hoàng ẩm hắn cũng không thể rất thông thuận thao túng cô thân thể này không biết có phải hay không bởi vì tài liệu nguyên nhân cái kia cô mất tự nhiên cảm giác như bóng với hình ở bộ này trong thân thể khắp nơi thể hiện nhưng hướng dạ không cố được nhiều như vậy một mực chú ý đại địa hướng dạ quên đi đem ánh mắt chuyển hướng bầu trời hướng dạ hoàn toàn không nghĩ tới vân ẩn trưởng rào đến là ngồi một con kim sĩ、sí、đại điêu tới cái kia kim sĩ、sí、đại điêu hướng dạ nhìn thoáng qua giống như ngạc thôn thiên không cùng ngạc thôn thiên không giống hẳn là cùng tiểu bạch đồng dạng nó cũng là đại yêu cùng tiểu bạch đồng dạng đại yêu không cần hướng dạng nhiều lời tiểu bạch liền sung phong nhận việc xông tới hình thể khổng lồ trên quảng trường cày ra một mảng lớn vết tích nó như thiểm điện đưa đầu ra sọ liền hướng phía kim sĩ đại điêu cắn hoa ha ha ha tiểu bạch cuối cùng có đối thủ bên trên tiểu bạch trực tiếp nuốt con kia đại điểu ngươi muốn nuốt nó bản đại gia về sau liền không tìm làm phiền ngươi ngạc thôn thiên quơ đầu lâu nhìn xem cùng tiểu bạch chiến thành một đoàn đại điêu hưng phấn không thôi toàn bộ đất hoang bên trong hung thú cũng chỉ có hai bọn nó đại yêu xương vương xương bá đừng bảo là trí thiện trụ trì sau lưng cái kia hai chỉ con cóc bọn chúng mặc dù cũng cùng tiểu b ệ n h có thực lực cường đại nhưng chúng nó hai cũng bị trí thiện trụ trì cho lây nhiễm trở nên giống như trí thiện trụ trì mỗi ngày khô tọa tại tỉnh bình c h i chủ dưới cây hoa hoa hai tiếng bên ngoài không còn có cái khác phản ứng bọn chúng đơn giản chính là yêu tộc x ỉ nhục trên người ngươi có khí tức của bọn nó theo ngạc thôn thiên hưng phấn giống to cái kia nguyên bản đứng thẳng bất động đạo nhân trong nháy mắt liền đem ánh mắt quay lại hắn nhìn thoáng qua ngạc thôn thiên rất nhanh liền phát hiện ngạc thôn thiên bất phàm so với bình thường đại yêu tu luyện bọn chúng trung quy là yêu chỉ có tiến giai đến yêu thánh chi cảnh về sau tài năng miệng nói tiếng người tài năng hóa hình thành công nhưng trước mắt ngạc thôn thiên nhìn nó cái kia hóa hình không hoàn chỉnh bộ dáng cảm thụ được trong cơ thể nó cái kia khí tức làm người ta run sợ đạo nhân rất nhanh liền hiểu được cái này là yêu là bị bọn chúng giáng lâm qua đại yêu làm sao sợ rồi sao sợ tranh thủ thời gian liền đem đầu đưa qua đến để bản đại gia hảo hảo gõ một cái đến lúc đó bản đại gia nếu như tâm t ì n h tốt nói không chừng liền thả ngươi cái này lỗ muối trâu một con đường sống ngạc thôn thiên nhanh chân đi đến đạo nhân này cách đó không xa nhìn xem đạo nhân kia thân ảnh đơn bạc t u é t ra bồn u máu miệng rộng hương p h ấ n nói sợ bần đạo chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi thời cơ này chưa tới liền có nguyên tộc giáng lâm chẳng lẽ là những tên kia phát hiện cái gì đạo nhân chẳng thèm ngó tới nhìn trước mắt ngạc thôn thiên chỉ là cảm thấy mới lạ nguyên tộc tình huống h ắ n tự nhiên là lòng dạ biết rõ chỉ là còn chưa tới thời khắc cuối cùng bọn chúng sẽ không dễ dàng đem bản thể hàng lâm xuống như thế bọn chúng không chỉ có hội nguyên khí đại t h ư ờ n g mà lại rất có thể sẽ bị nút trong bóng tối tị thế tông môn phát hiện từ đó bị một chút được rồi được rồi chẳng qua là dáng lâm vật chứa mà thôi bước lên không dậy nổi bao lớn sóng nước lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm ngạc thôn thiên đạo nhân liền đem ánh mắt chuyển đến tương tiểu tranh trên thân hắn tuy là thiên kiếm môn trường lão nhưng hắn tiến vào thiên kiếm môn trước đó thế nhưng là long hổ quan đời trước quán chủ long hổ quan không chỉ có là hắn ràng buộc đồng thời vân ẩn đạo nhân càng là hắn đồ nhi hắn đồ nhi tới hướng hắn cầu viện binh hắn đồ nhi hướng hắn khóc lóc kể lệ hắn sao có thể thật đoạn mất cái này thế tục hưng ơ hỏa sao có thể thật giải quyết sòng phen này nhân duyên chớ nói chi là người trước mắt còn làm vỡ nát cái kia xem bên trong duy nhất tín vật đây chính là long hổ quan bên trong cuối cùng một thanh tín vật cái này t a vật sao dám ngươi nhìn làm sao người cái này lão lựa chọc đại tiểu thư cũng là ngươi có thể nhìn như vậy b à n đại gia hôm nay liền muốn dạy dẫu ngươi đạo lý là người nhìn xem mình bị không nhìn n g ạ c thôn thiên một chút liền căm thức nó hướng về phía đạo nhân chạy như bay tiếp lấy mở ra huyết bùn đại khẩu liền phải đem trước mắt đạo nhân trực tiếp cầm xuống vê anh chỉ là nhẹ nhàng một t r ư ờ n g khiếp người lực lượng liền truyền đến ngạc thôn thiên trên thân ngạc thôn thiên lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài thân ảnh của nó trực tiếp đụng gay mấy k h ỏ a đại thụ cuối cùng rơi trên mặt đất phát ra một trận trầm muộn thanh âm sau đó liền hôn mê đi đạo lý làm người a người a còn chưa tới phiên ngươi một cái yêu quái đến dậy nhẹ nhàng lắc lư phát trần giống như là tại xua đổi bay lên bụi đất đạo nhân liền nhìn cũng không nhìn một chút ngạc thôn thiên lẩm bẩu bẩu nói giống như là khinh thường lại giống là lơ đ ễ m một kích thành công đất hoang mọi người đều kinh giang nam vương có chút hơi giật mình nhìn xem ngạc thôn thiên sau đó máy móc quay đầu nhìn xem đổ vào cách đó không xa dưới cây ngạc thôn thiên nó thế nhưng là đất hoang bên trong cường đại nhất đại yêu dù là chính hắn cũng không là đối thủ coi như dùng nhật nguyệt càn khôn đem ngạc thôn thiên b ắ t chỉ riêng đánh vỡ ngạc thôn thiên bản thể phòng ngự giang nam vương tự hỏi liền xem như cho hắn một ngày thời gian hắn cũng khó có thể công phá hắn chỉ có thể đem ngạc thôn thiên hạn chế ở nơi đó sau đó không còn cách nào khác trước mắt cái này xa lạ đạo nhân chỉ dùng một trưởng chỉ dùng một trưởng liền triệt để đem ngạc thôn thiên đánh bất tỉnh mê hắn lai、like、lịch gì hắn đến cùng là ai một cái có chút khí hậu yêu quái cũng dám ở tiên nhân chân chính trước mặt khoe khoang thật sự là không biết sống chết vân ẩn trưởng giáo nhìn thấy sư phó đã xuất thủ trước xuất thủ liền c h ấ n trụ đất hoang bên trong một đám yêu ma quỷ quái không khỏi có chút ý động đến cùng là sư phó đến cùng là đã bước vào cánh cửa nhân vật xuất thủ chính là không tầm thường cái gì tiên nhân không có khả năng giang nam vương giật mình thần s á c h o à n g hốt nhìn xem cái kia thân ảnh đơn bạc hắn làm sao cũng khó có thể tin tưởng cái kia bình thường đạo nhân là chân chính tiên nhân h ừ con đường tu luyện bước vào các cảnh tức là tiên các ngươi những thứ này phàm tục yêu ma thật cho là những cái kia tiên thần chi nói là giả một cái yêu quái lại muốn dạy một vị tiên nhân đạo lý làm người thật sự là làm trò cười cho thiên hạ vân ẩn trưởng giáo lạnh lùng nhìn xem đám người trong mắt vẻ khinh miệt lại là làm sao cũng không che giấu được chỉ bất quá một đám đã có thành tựu i yêu ma mà thôi cũng chỉ có thể ở thế tục giới x í n h xính uy phong thật muốn một vị tiên nhân hàng thế những yêu ma này tất cả đều là tôm tép nhãi nhép buồn cười nhìn xem những thứ này quỷ vật nhìn xem những thứ này tà ma từng người trận to hai mắt trong mắt toát ra tới sợ hãi đây là tiên nhân chi thế đây là tiên nhân c h i uy thế tục phan g trần đều là run dế duy ta chân tiên thiêu giao thế gian tới phiên ngươi thi vương ngươi không nên sống ở cái này quần quận hồng trần ngươi không nên từ trong đất leo ra địa ngục mới là ngươi nên đợi địa phương lần trước không có triệt để đem ngươi chân áp lần này bản tọa tuyệt sẽ không nương tay sau khi nói xong vân ẩn trưởng giáo phất trần mở ra thân ảnh liền giống như buôn lôi hướng phía giang nam vương v ọ t thẳng đi qua nhật nguyện càn khôn giang nam vương hét lớn vô tận tử khí chớp mắt đã tới trực tiếp liền đem vân ẩn trưởng giáo bao phủ chương một trăm bảy mươi đại địa không cần ngươi q u ỷ theo tim đập nhanh khí tức đánh tới vân ẩn trưởng giáo nhún g mày thân hình nhanh lùi lại công pháp này có vấn đề nhưng coi như vân ẩn trưởng giáo phát hiện không thích hợp ý nguyên vẫn là trễ một cỗ không hiểu khí tức bao phủ tại vân ẩn trưởng giáo trên thân sau đó vân ẩn trưởng giáo hai nhiên phát hiện thân thể của hắn bị giam cầm cũng không còn cách nào động đậy cái này đây là công pháp gì ngươi một nho nhỏ cương thi lấy thực lực của ngươi làm sao có thể đem bản tọa giam cầm nơi này vân ẩn trưởng giáo một tiếng kinh hô hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm đã tại trước người hắn giang nam vương trước mắt giang nam vương cách hắn bất quá một thước giang nam vương trên mặt bộ mặt biểu lộ có thể thấy rõ ràng mà vân ẩn trưởng giáo tay phải cầm trong tay phất trần lúc này đã quét ra ngoài chỉ kém một chỉ khoảng cách một chỉ khoảng cách cái kia phất trần liền có thể rút đến giang nam vương trên mặt nhưng cũng chính là một chỉ này khoảng cách để vân ẩn trưởng giáo tiến thêm không được đông giam cầm đem vân ẩn trưởng giáo quanh thân cho hết định trụ đ ỗ n g nhiên dừng lại phất trần có cương phong thổi lên gợi lên giang nam vương trên đầu bực tóc đây chính là đủ để đem ma chủ từ trên thân tương tiểu tranh đuổi ra ngoài bí pháp đây chính là để ma chủ cũng không thể tránh được bí pháp giang nam vương sắc mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt bị giam cầm vân ẩn trưởng giáo vươn tay liền muốn hướng vân ẩn trưởng giáo trước ngực vỗ tới gia hỏa này lần trước không phân tốt xấu Đâm hắn một kiếm dám mắt Nam mềm, hắn thủ lớn chưa hiện hắn. Thật hắn hứng lớn lần này còn Giang Vương trả, xuất hiện tại trước t coi hắn giang nam vương là quả hứng mềm, vẫn ừng m sau. t r o n tiên a y này, ngưng tụ tử khí bắt đầu bước lên, lần g tụ tử bắt khí bước đầu a Nam n Vương thế muốn tại vân ẩn trưởng g giáo thế tại đập l người ra cái lỗ thủng, báo lên lần Tiên cái kiếm mối ra lỗ một thủ. báo Ừm. pháp đen nhánh nắm đấm sắp ngưng là thật chất đang lúc giang nam vương muốn hướng phía vân ẩn trưởng giáo đập lên người đi lúc mặt khác một bên đạo nhân cuối cùng phát hiện không thích hợp chỉ là một cái thuẫn bộ trong nháy mắt liền na di đến vân ẩn trưởng giáo trước người tiếp lấy phất trần qua lại cuốn lên vân ẩn trưởng giáo thân thể lần nữa thi triển thuân bộ liền né tránh giang nam vương cái này ngậm phẫn một kích vê anh giang nam vương một quyền đánh tới không khí bên trên trong tay tử khí ngưng tụ cùng một chỗ thẳng tắp liền hướng phía phía trước gào thét mà đi nông đậm quyền phong trực tiếp trên quảng trường c h y ra một đạo gần trăm mét vết tích nếu như vân ẩn trưởng giáo chúng vào sợ cũng là giữ nhiều lành ít mà đem vân ẩn trưởng giáo giải cứu ra đạo nhân nhìn thoáng qua giang nam vương tiếp lấy liền xoay người ngón tay tại vân ẩn trưởng giáo toàn thân điểm nhẹ một lần sau đó hét lớn một tiếng thần đạo vô niệm khổ tận cam lai giải theo đạo nhân hét lớn nguyên bản ở vào g i a m cầm trạng thái bên trong vân ẩn trưởng giáo lập tức liền khôi phục bình thường hắn quay đầu c a m tức nhìn giang nam vương thật sự là không có chú ý kém chút ngay tại cái này t h ì vương trên tay ăn thua thiệt ngầm nếu như không phải sư phó ở đây bảo vệ nói không chừng hắn đường đường một lòng h ổ quan xem giải trực tiếp lật thuyền trong mương. Bị một cái cương thi bắt, cái cương mương. Bị đạo ố i bọn hắn hàng yêu trừ ma đ t r ư ở nhân g mà nói, đây c í n cùng nục nhã. h là vô v ẩn đạo t r ư ở n g c á cái i thi vương có vấn đề, cái kia i này vương vấn g có đề, a m cầm chi của pháp, nếu như không ngoài sở liệu nếu sở t a c h í nhíu là nguyên tộc c h n thống tiên pháp. Đạo nhân h pháp. trước mắt i Đạo lại nhìn xem giang nam vương trầm giọng nói hắn không nghĩ tới chỉ bất quá bồi tiếp đồ nhi đi ra ngoài chém giết tà ma thế mà lại gặp được sẽ tiên pháp thi vương là ra hỏa này gặp may tìm được một phương bí cảnh đạt được nguyên tộc truyền thừa vẫn là đánh chết đã là d ầ u hết đèn tắt nguyên tộc theo bọn nó bên kia giành được đạo nhân trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng lập tức liền thu liễm trực tiếp hỏi chính là trước mắt cương thi bất quá là n g o ạ i ý muốn đụng đại vận đến lúc đó trực tiếp để hắn đem nguyên tộc bí tịch giao ra như thế đạo nhân không ngại thả cái này cương thi một con đường sống nghĩ đến chỗ này đạo nhân quay đầu nhìn về phía vân ẩn trường giáo sau đó phân phó nói ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động cái kia cương thi sở học c h i pháp chính là chính thống tiên pháp ngươi còn chưa bước vào chân tiên c h i cảnh át không là cái này cương thi đối thủ vẫn là để b ẩ n đạo đến hỏi một chút cái này cương thi từ đâu đạt được cái này chính thống tiên pháp bí tịch nói xong đạo nhân lại là một cái thuấn bộ liền thẳng tắp đi tới giang nam vương bên cạnh tại giang nam vương còn chưa kịp phản ứng thời khắc phất chân một quyển trực tiếp liền đem giang nam vương c h ó i cực kỳ chặt chẽ đạo nhân nhìn trước mắt giang nam vương sắc mặt đều là hờ hững c h ọ n vẹn nhìn chằm chằm giang nam vương hơn nửa ngày về sau hắn mới mở miệng hỏi ngươi cái này nhật nguyện càn khôn bí pháp từ đâu mà đến ngươi thì tính là cái gì cũng xứng nói chuyện với bản vương giang nam vương l i ề u mạng dãy g ù a nhưng trói buộc hắn phất trần giống như là có vạn quân c h i lực đem hắn một mực định ở nơi đó dãy g ù a sau khi gặp không cách nào tránh thoát giang nam vương nhịn không được phẫn nộ quát bản vương xem ra ngươi cái này cương thi khi còn sống vẫn là một hoàng thất giáp trụ c h ắ c không được có thể từ cái kia mục nát mộ thất bên trong leo ra đạo nhân lạnh lùng nhìn trước mắt giang nam vương tựa hồ đối với trước mắt đã có thành t i ể u thi vương có hiểu rõ nhất định nhưng ngay sau đó đạo nhân lạnh giọng nói phàm tục c h i tử gặp phải vương thất quý tộc tự nhiên không xứng nói chuyện cùng ngươi nhưng bây giờ nói chuyện cùng ngươi thế nhưng là một vị tiên nhân ngươi làm sao còn như thế vô tri sau khi nói xong đạo nhân một bàn tay liền phiến đến giang nam vương trên mặt bị giam cầm ở giang nam vương chỗ nào có thể né tránh chỉ nghe một đạo giòn vang thủ trưởng ấn trong nháy mắt liền g á n tại giang nam vương trên mặt giang nam vương thụ này n ụ c nhã trong nháy mắt mặt liền trở nên trắng bệnh hắn căm tức nhìn trước mắt đạo nhân cắn chặt hằm răng trong thần sắc tràn đầy bị phẫn cho dù là ma chủ cũng chưa từng như thế đối đ ạ i qua cho dù là ma chủ cũng chưa từng n ụ c nhã qua hắn mà đối diện đạo nhân đối giang nam vương nhìn h ầ m h ầ m nhắm mắt làm ngơ hắn nhìn xem trầm m ặ t không nói giang nam vương ngay sau đó lại là hét lớn một tiếng gặp phải tiên nhân còn không cho tiên nhân q u ỳ xuống thanh âm tiếc như kinh lôi trực tiếp liền chuyển đến giang nam vương trong t hai sau đó một cỗ giống như thiên uy uy thế từ đạo nhân trên thân chuyển tới giang nam vương sắc mặt đại biến hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng hơn áp lực chuyển tới trước mắt đạo nhân thật sự có như tiên thần chỉ là một câu hét lớn liền để giang nam vương sinh ra cùng bái cử động bản vương bản vương chính là đại tấn vương tộc bên trên lệ trời vì xuống địa tuyệt trốn ở bí cảnh bên trong tự xương tiên vật. chặt quỷ sẽ sẽ không kia như chỉ cảnh nhân. Phế hàm nhân chi thế, người bên xương Giang Nam Vương cắn răng, tiên các vậy ở ở bí đâu lúc à Giang Vương giới vương thi tiếp Nam nhận. một thể có l này hắn toàn thân run rẩy lung la lung lay nhưng hắn y nguyên kiên trì dùng hết lực khí toàn thân kiên trì lực lượng toàn thân tề tụ cùng một chỗ ngăn cản trước mắt đạo nhân tản ra vô tận thiên uy giang nam vương biết hắn tuyệt không thể quỳ hắn không thể quỳ quỳ t h ứ n à y về sau hắn cùng đại đạo vô duyên quy từ nay về sau hắn sẽ không còn là trong lịch sử cái kia kinh tài tuyệt diễm quét ngang bắt hoang giang nam vương quy xuống giống như là cao cao tại thượng tiên phật đạo nhân nhìn xem đã bị ép loan liều yêu ý nguyên quật cường kiên trì giang nam vương cuối cùng hét lớn một tiếng càng thêm khổng lồ uy thế tán phát ra giang nam vương rốt cục không kiên trì nổi đầu gối thẳng tắp cong xuống dưới mắt thấy giang nam vương liền muốn triệt để quỳ dạp xuống đạo nhân trước người một thân ảnh chớp mắt lao đến nàng dỗi ra chân chống đỡ tại giang nam vương trên đầu gối máy móc gâm thanh tùy theo chuyển tới đại địa không cần ngươi quỳ chương một trăm bảy mươi mốt l u y ệ n chế hướng dạ cuối cùng là chạy tới cái này từ bùn đất tạo nên thân thể cuối cùng cùng tương tiểu tranh bản thể không cách nào so cái kia thân thể bên trong truyền đến không lưu loát máy móc thân hình hoàn toàn không có tương tiểu tranh như vậy linh hoạt nhưng coi như như thế hướng dạ cũng chỉ có thể khu xử cỗ thân thể này lên ngạc thôn thiên lâm vào hôn mê giang nam vương nguy cơ sớm tối lại không ra tay đất hoang thật sẽ bị cái này hai đạo nhân làm hỏng phân phó tố viện mang theo tương tiểu tranh rời đi hướng dạ đầu tiên là tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt trợ giúp giang nam vương đại địa không cần nguy quỷ máy móc â m thanh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng nhưng lúc này giang nam vương giống như là cảm nhận được tiếng trời ma chủ ma chủ cuối cùng xuất thủ một cỗ so đạo nhân trên thân truyền đến thiên uy chi thế nặng nề g h lực lượng đem giang nam vương nâng lên so với đạo nhân trên người vô thượng thiên uy ma chủ truyền đến lực lượng cực kỳ bình thản ổ n trọng nó nhẹ nhàng ngâng lên giang nam vương giống như là ân cần thiện dụ mẫu thân đem giang nam vương mang rời khỏi cái kia tuyệt vọng thiên uy chi thế bên trong vòng xoáy mà giang nam vương tại thoát ly đạo nhân thiên uy chi thế vòng xoáy về sau trực tiếp đặt mông liền ngồi vào trên mặt đất hán thở hưng hộc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tựa như tiên thần đồng dạng đạo nhân đây là tiên nhân a đây là trong truyền thuyết tiên nhân những tiên nhân này vì sao lạnh lùng như vậy những tiên nhân này vì sao bá đạo như vậy bọn hắn căn bản cũng không phải là tiên nhân bọn hắn căn bản cũng không phải là cái kia đầy trời thân phật một tôn nê bồ tát tự thân khó đảm bảo cũng dám tiếp thiên uy đạo nhân nhìn trước mắt hướng dạ trong nháy mắt liền đem bóng người trước mắt tình huống sờ soạt ra bùn đất tạo nên thân thể cũng không chính là nê bồ tát ta một cái ra đời linh trí vẫn là bản thân liền có linh trí nê bồ tát coi như có thể không nhìn thân thể của hắn phát ra thiên uy uy thế nhưng so với tiên nhân chân chính ai mạnh ai yếu căn bản không cần phân rõ liền có thể biết được bất quá đạo nhân vẫn là dừng tay lại bởi vì trước mắt nghe bồ tắt cùng cái kia ma chủ hình dạng không khác nhau chút nào đã ngươi dám ngăn trở bần đạo liền đập nát n g ư ơ i kim thân một cái cương thi cũng dám bắt trước tiên nhân tiến hành thật sự là không biết sống chết nói xong đạo nhân huy động phất trần thẳng tắp liền hướng phía hướng dạ thân thể rút tới chỉ là bình thường phất trần lúc này tại đạo nhân trên tay giờ phút này mơ hồ có lôi minh bạo hưởng mang theo một cỗ xâm nghiêm thiên uy gào thét đánh tới phấp hướng dạ vươn tay trực tiếp tiếp nhận cái này có lực lượng kinh người phát trần thân thể vẫn là quá không lưu loát trước mắt hắn còn không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kích bản thể lực lượng đức quãng khi tiến vào đến tượng nặn về sau sinh ra khe hở hướng dạ không cách nào trực tiếp đem trước mắt đạo nhân c h â n áp hắn còn phải chậm rãi quen thuộc chậm rãi quen thuộc cỗ này đối với hắn mà nói vẫn là xa lạ thân thể、người. nhìn thấy hướng dạ trực tiếp nắm phất trần đạo nhân trừng mắt hắn có thể cảm thấy phất trần lúc này bị một cỗ lực lượng vô danh cho khóa lại cái này lực lượng lớn đến kinh người cho dù là hắn có tiên nhân chi lực cũng khó có thể dung chuyển mảy may hừ đến cùng là c ồ n g kềnh nê bồ tát trông cậy vào cùng ngươi dạng này đổ vật hợp lực ý là bẩn đạo thất sách gặp phất trần không nhúc nhích tí nào khó mà thu hồi đạo nhân thân thể một trận nhanh lùi lại trực tiếp bỏ phất trần cùng hướng dạ kéo dài khoảng cách mà đã mất à đã đi phất trần, hắn không chế n lúc yên trong nháy mắt nháy liền n cái kia bị bồ bóp tát á t thành hóa phấn. Ngay bụi cả lặng ư thường u đều ly lực l này Yên kim khí không tiếp cái tầm chế có trực thành phất thể hề trần nát, tát nê bóp bồ nhìn thoáng qua đối diện cái kia nê bồ tát đạo nhân trong lòng trầm ngâm nói cái này lưu ly kim thế nhưng là thiên ngoại đến vật chính là thiên kiếm tông tông chủ từ nguyên tộc cố thổ mang tới vật liệu không phải vàng không phải ngọc không phải sắt không phải đồng là chế tắc thần binh lợi khí tuyệt hảo vật liệu trong tay hắn c h u i này phất trần hoàn toàn có thể nói coi là thần khí không không phải thần khí tiên nhân vật cầm chính là tiên khí xa không phải cái kêu bình thường phạm vật có thể so sánh nhưng cường đại như thế tiên khí vậy mà lại bị trước mắt cái này nghe bồ t á t cho b ó n nát trách không được vân ẩn trưởng giáo sẽ nói long h ổ quan tín vật sẽ hủy ở cái này đất hoang ma chủ trên thân còn chưa cùng ma chủ tỷ thí trước mắt cái này ma chủ tạo nên nghe bồ t á t kim thân đều cường đại như thế sư phó cẩn thận cái này cương thi thân thể cứng rắn như huyền thiết không cần thiết cùng nàng tỉ thí khí lực lúc này một mực quan chiến vân ẩn trưởng giáo rốt cục nhịn không được la lên chỉ có cùng cái kia cương thi chân chính tỉ thí qua mới rõ ràng cái này cương thi thân thể cứng đến bao nhiêu liền ngay cả ẩn chứa kiếp lôi khí tức đào m ộ t kiếm đều bị hủy tại một khi có thể nói cái này cương thi nhục thể phòng ngự đã đạt đến cực điểm vân ẩn trưởng giáo có lý do tin tưởng cái này cương thi chỉ dựa vào nhục thân liền đã đạt đến cực hạ n h ừ cứng rắn như huyền thiết liền xem như cứng rắn như huyền thiết bần đạo đều có thể đưa ngươi cái này kim thân hóa thành giấy mỏng sau khi nói xong đạo nhân trực tiếp từ trên thân rút ra một sấp lá bửa sau đó cắn nát ngón tay lấy chân tiên huyết dịch ở trên lá bửa phi tốc sáng tác lấy cái gì đón lấy đạo nhân lại là một trận hét lớn tiên phủ chi thuật nát giáp tiên phủ chi thuật n h ư ợ c thủy tiên phủ chi thuật băng phong tiên phủ chi thuật viêm nộ liên tiếp bay ra mấy lá p h ủ ấn ấn phủ phía trên mang theo b ả n g bạc linh khí liền hướng phía hướng dạ thân thể t i ế p tới sau đó p h ủ chú bộc phát từng k i a từng k i a vết dạn g trên người hướng dạ cụ hiện đây là nát giáp p h ủ tiếp theo là nhựa thủy băng phong viêm nộ mấy loại ấn p h ủ thiếp trên người hướng dạ chỉ là trong trước mắt liền đem hướng dạ cỗ thân thể này trở nên yếu ớt không chịu nổi lúc này hướng dạ trên mặt tái nhợt sương mù khói lửa hung đen vết dạng cắt đ ứ ớ hoàn toàn tựa như là một cái sắp vỡ vụn bình hoa chỉ kém một k í c h cuối cùng h ắ n c ỗ thân thể này liền sẽ hóa thành bụi phấn tan biến tại chân trời chỉ bất quá một nê bồ tát mà thôi làm sao lợi hại như thế tại bần đạo phủ chú phía dưới cho dù là cứng rắn như huyền thiết bần đạo cũng có thể đưa nó biến thành bình hoa đạo nhân nhìn xem không dám động đậy nê bồ tát ngạo nghệ nói hắn có cái này tự tin bởi vì hắn đã bước vào cánh cửa đã trở thành thế gian này đỉnh điểm hắn là tiên hướng dạ không n ú c n í c h cái kia phủ chú ở trong cơ thể hắn bộc phát rốt cục để h ắ nhưng cảm n ậ n đ ợ c một t r ậ đã lâu cảm i á c thuộc. quen bây ù hùng dù bùn n thành hình, nô đại hùng mặc dù lợi dụng hướng dạ bản thể bên trên bùn đất vì hắn tạo nên đất đốt đúc, đại đất thể tạo t chưa mặc khó h mà vì dạ lợi n Nhưng cỗ thân n thể. thể cỗ à chưa chưa hòa luyện, chưa tiến lò luyện, luyện tiến n giờ khô, hắn không hắn cách nào phát huy bản thể lực lượng. Nhưng nào bản lượng. g lực bây giờ, tại kinh lịch nát giáp n h ư ợ c thủy b ă n g phong viêm nộ hơn nữa còn là một chân chính tiên nhân giã luyện về sau hướng dạ có thể rõ ràng cảm giác được thể nội không lưu loát máy móc thân thể bắt đầu trở nên sống lại tựa hồ là thật sống lại bản thể lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng chui vào trong đó giống như là mở cống lực lượng vô tận tràn ngập toàn bộ thân thể bề ngoài vết rách bắt đầu khôi phục xương trắng cùng h ô n đen bắt đầu biến mất liền ngay cả để thân thể của hắn trở nên cực kỳ mềm mại n h ư thủy lúc này cũng triệt để bị hướng dạ khóa tại thể nội có đồ vật gì lơ lửng nhưng hướng dạ không có quản nhiều như vậy hắn một lần nữa ngừng đầu vươn mình tay chương một trăm bảy mươi hai tiên nhân chân chính hướng dạ lúc này có thể cảm nhận được cái kia đã lâu bản thể khí tức lúc này ngưng tụ tới trong lòng bàn tay kia là nguồn gốc từ dưới lòng đất cái kia đếm mãi không hết khí tức kia là bao gồm toàn bộ giang nam thành phố lực lượng của đại địa lúc này cái này lực lượng đang gắt gao dán tại trên tay của hắn hướng dạ biết chỉ cần hắn một t r ư ờ n g n à y bổ xuống thế gian này không ai có thể ngăn cản bà ảnh di chuyển nhanh trong thân thể bạo phát ra âm d í t h ạ o so với đạo nhân thuần hứng di hướng dạ cũng không biết hắn là như thế nào làm được nhưng hướng dạ biết hắn cũng có thể làm được như thế trình độ theo hướng dạ giống như buôn lôi hướng phía đạo nhân đánh tới đạo nhân sắc mặt đại kinh nhưng trợt rất nhanh liền tỉnh ngộ lại tiên nhân sở dĩ là tiên nhân là bởi vì bọn hắn đã sớm thoát đi phạm nhân phạm chủ nhất cử nhất động ở giữa đều có cảm ứng cái này n ê bồ tát đ ố n g nhiên xuất thủ lập tức liền bị hắn cảm ứng được bước chân chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa thất thủ hướng dạ thật không coi nhục trí dù sao đây không phải tương tiểu tranh thân thể dù là đã lâu bản thể lực lượng đã liên tục không ngừng chuyển tới nhưng cũng phải có cái quen thuộc quá trình chỉ cần đạo nhân này còn ở lại chỗ này mảnh thổ địa phía trên hướng dạ luôn có thể bắt hắn lại bành bành bành đạo nhân lúc này đang nhanh chóng thoát đi thân ảnh chỉ cần hiện hiện trên mặt đất cái kia nhanh đến cực hạn thân ảnh trong nháy mắt liền lao đến hắn không rõ ràng cái này rõ ràng đã yếu ớt không chịu nổi nê b ù tắt vì sao đột nhiên trở nên sinh mánh như vậy nhưng hắn biết rõ tuyệt không thể cùng cái này n ê bồ tát cứng đ ố i cứng dù là nàng sắp vỡ vụn dù là nàng sắp sẽ hóa thành bụi đất cuối cùng này một k í c h vô luận như thế nào cũng không thể dính vào đất hoang bên trong xuất hiện cảnh tượng như vậy cái kia tự xưng là tiên nhân đạo nhân lúc này bị trong miệng hắn xưng là n ê bồ tát ma chủ đ i ê n cuồng đuổi theo hắn không thể dừng lại chỉ cần hắn dừng lại cái kia n ê bồ tát liền sẽ đuổi theo lấy cái này n ê bồ tát tốc độ cho dù là nhẹ nhàng một k í c h sinh ra h uy lực cũng cực kỳ kinh người quân hắn đã là chân tiên trí thể cũng không dám tùy tiện nếm thử đương đương một tiên nhân bị trong miệng miệt thị vì nê bồ tát pho tượng cho đuổi theo làm tiên nhân ngươi không cảm thấy xấu hổ à. một mực ngồi dưới đất thở dốc giang nam vương lúc này rốt cục chậm lại ngầm đầu một cái nhìn thấy cái kia hai cái chạy trốn thân ảnh giang nam vương nhịn không được liền trào phúng tiên nhân tiên nhân cũng bất quá như thế vê anh một đạo kịch liệt t h a nhâm bỗng nổ vang nguyên bản một mực chạy trốn đạo nhân bị giang nam vương m ộ t kích trực tiếp liền ngừng lại đón lấy hướng dạ tay trong nháy mắt liền d á n tại đạo nhân trên thân không mặc dù d á n tại đạo nhân trên thân đạo nhân cũng trực tiếp hóa thành bụi đất nhưng tràn ngập tại đất hoang đạo nhân khí tức làm thế nào cũng không có biến mất một bóng người từ bạo khởi trong b ụ i đất đi ra ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem giang nam vương tiếp lấy một cỗ cực hàn thanh âm từ trong miệng hắn phun ra người cái này tà ma nói không sai tiên nhân bị nghe bù tắt đuổi theo đích thật là xỉ nhục h o nên lần này bần đạo liền để các ngươi phàm nhân nhìn một chút tiên nhân chân chính nhìn một chút tiên nhân chân chính như thế còn chưa có nói xong hướng dạ lần nữa đuổi theo trong tay trưởng ấn đã tới gần trước mắt đạo nhân nhưng sau đó một c ỗ lực lượng ngăn trở hán để hướng dạ rốt cuộc không đáng kể đạo nhân trên đầu châm gài tóc trực tiếp chóc ra tiếp theo bị buộc lên tóc tán lạc xuống một cố khí thế kinh người bắt đầu từ đạo nhân trên thân phát ra cảm nhận được cố khí thế này Thiên địa bầu i đổi. ế n b trời xa xa bên trong một c ỗ mây đen từ phía trên bên cạnh mạng đi qua mây đen tiếp cận chỉ là ngắn ngủi mấy hơi công phu đất hoang liền từ ánh nắng sáng sủa ngày nắng biến ảo thành âm trầm mở tối thời tiết trong mây đen lôi minh vang động một đạo lại một đạo điện quang từ mây đen nội bộ lóe lên một cái rồi biến mất trận trận tiếng oanh minh bên t a i không rước giang nam vương nhìn thấy này trắng cảnh không khỏi hoảng hốt đây mới thật sự là tiên nhân chi thế a đây mới thật sự là tiên nhân chi ý a chỉ vẹn vẹn từ đạo nhân này thể nội tán phát khí thế cũng đủ để kinh động phong lôi lúc này đạo nhân tóc phiêu khởi giống như là trái với trọng lực tiếp lấy cái kia phiêu động tóc trực tiếp từ bạch biến thành đen đạo nhân khuôn mặt cũng có cũng bắt đầu trở nên cực kỳ tuổi trẻ nguyên bản gần năm mươi tuổi bộ dáng trong chớp mắt liền biến thành hai mươi tuổi tuổi trẻ nam tử h ắ n t ừ từ nhắm hai mắt giống như là đang chờ đợi cái gì một cỗ mãnh liệt cương phong từ bên cạnh hắn thổi qua đón lấy lấy hắn làm trung tâm bốn phía thủy khí từng khúc nổ tung hoàn toàn biến mất với thiên tế bên trong trên bầu trời có kinh lôi rơi xuống nhưng này chút kinh lôi ngoại trừ tại đạo nhân xung quanh nổ vang bên ngoài cũng không còn cách nào tiến thêm một bước bài kiến thiên kiếm môn nghe lôi tiên nhân phu phu một tiếng một mực quan chiến vân ẩn trưởng giáo trực tiếp liền quỳ xuống giờ này k h ắ c này vân ẩn trưởng giáo đã minh bạch trước mắt đạo nhân hắn sư tôn đã rời đi hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn là thiên kiếm môn nghe lôi tiên nhân là chân chính tiên nhân tiên p h à m khác nhau trước đó vân ẩn trưởng giáo có thể cùng sư phụ hắn có chỗ giao lưu nhưng khi sư phụ hắn triệt để chuyển hóa làm tiên nhân chi thế về sau hắn liền minh bạch hắn lúc này cùng sư phó đã người của hai thế giới trước đó hồng trần giang buộc trước đó sư đồ tình thâm trước đó đủ loại tất cả đều biến mất chống không tiên cùng p h à m không thể vượt qua theo vân ẩn đạo nhân quý xuống một mực lơ lửng giữa không trung đạo nhân rốt cục mở mắt ra một đạo tinh quang hiện lên một mực ở vào trạng thái đờ đẫn bên trong giang nam vương toàn thân chấn động ngay sau đó đau đớn trong nháy mắt liền hướng phía toàn thân quét sạch đi qua a a a z ế t t a z ế t t a giang nam vương thống khổ gào lên hắn ngã trên mặt đất liều mạng l a n l ộ t trên mặt biểu lộ vo thành một nắm đây là ngươi đối tiên nhân bất kính trừng phạt lúc này đạo nhân t h a nhâm không buồn không vui lạnh lùng con ngươi chỉ là nhìn thoáng qua giang nam vương liền chuyển tới đón lấy hắn nhìn thoáng qua té q u ỷ dưới đất vân ẩn trưởng giáo nhẹ gật đầu lại mở miệng nói ra mặc dù phàm phu tục tử nhưng kính thiên điệu tiên thần thường trong miệng rất nhỏ phun một cái một cỗ tiên khí từ tuổi trẻ đạo nhân miệng bên trong p h ư n c ra tiên khí tràn ngập tại vân ẩn trưởng giáo toàn thân trực tiếp liền đem vân ẩn đạo nhân thân thể tẩy tủy một lần vân ẩn đạo nhân thân thể chấn động lần nữa gục đầu xuống đối đạo nhân túi đầu tạ nghe lôi tiên nhân ban thưởng mà làm xong đây hết thể về sau đạo nhân lúc này mới xoay đầu lại lạnh lùng thần sắc nhìn chằm chằm nê bồ tát chỉ là một tà ma dám rình mọ tiên đồ bản tôn không thể để ngươi sống nữa thanh âm lạnh lùng nói xong dội ra một trường liền hướng phía hướng dạ đánh tới côn g bạo khí lưu quét sạch lên xung quanh tất cả vật chất trên bầu trời tiếng sấm khai hỏa chỉ là một trường này liền để đất hoang bên trong tất cả mọi người biến đổi lớn quỷ t h a n h bên trong bọn lệ quỷ cảm thấy trên trời thần uy dọa đến run lầy bẩy trong rừng đạo đào yêu yêu thở mạnh cũng không dám mà từ trước đến nay kim sĩ đại điêu cháy bỏng đối chiến tiểu bạch không biết lúc nào đã ngừng lại bọn chúng đều nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động hướng dạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo nhân đánh tới một trường lần nữa đưa tay ra chương một trăm bảy mươi ba thân tử hồn tiêu nguyên tộc cảm thụ được nghe lôi tiên nhân trên thân cái kia cố cùng cờ g i n g cực kỳ tương tự khí tức hướng dạ nhữ nhữ mày trong lòng bàn tay bàng bạc đại địa khí tức lại một lần nữa ngưng tụ mà lần này hướng dạ thật sinh ra sát tâm mà trước đó hướng dạ lấy trung lập tâm thái đối đãi lấy đạo nhân cũng vì đạo nhân làm được thành tựu như thế cảm thấy mừng rỡ bất quá bây giờ dị tộc không nên xuất hiện tại mảnh đất hoang này bên trên dị tộc không nên xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ là sâu kiến khó hiểu thiên tri vĩ lực mịt mờ chúng sinh không biết địa c h i rộng lớn tà ma ngươi không nên rình mỏ tiến đồ tuổi trẻ đạo nhân trên mặt đều là lạnh lùng cái kia con ngươi băng lánh bên trong đều là sâm nhiên cùng hướng dạ đối đ a i chúng sinh ánh mắt khác biệt hướng dạ lạnh lùng chỉ là đối đ a i chúng sinh bình đẳng lạnh lùng một gốc cỏ một đ o á hoa một con kiến thậm chí một người yêu ma quỷ trong mắt hắn đều là ngang nhau trong mắt hắn cùng chỗ tại một cái phương diện bọn chúng là sinh tồn tại bản thể hắn bên trên sinh linh bọn chúng là sống ở trên mặt đất chúng sinh mà tuổi trẻ đạo nhân trong mắt lạnh lùng thì là vô tận coi thường hắn xem chúng sinh không có gì hắn xem chúng sinh đều là d u n g dế hắn thậm chí chưa hề đem chúng sinh để vào mắt mang theo trời sinh ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh là giang nam vương là ngạc thôn thiên là vân ẩn t r ư ở n g giáo cũng thế hướng dạng bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều cái kêu b ư ớ c lên lôi điện cũng tựa hồ đang ngăn trở lấy nghe lôi tiên nhân đến loại này tiên nhân coi vạn vật như chó d ơ m nghịch thiên mà đi ngay cả trời cũng dung không được hắn xét từ trong mây đen rơi xuống mang đến mưa to toàn bộ đất hoang trời nước một màu đ è nén không khí tràn ngập toàn bộ đất hoang ầm ầm một đạo thiểm điện bổ chúng đạo nhân nhưng đạo nhân nhắm mắt làm ngơ bình thường lôi điện chi lực căn bản là khó mà dùng chuyển hắn mảy may tại lạnh lùng nhìn chăm chú hướng dạ một chút về sau nghe lôi tiên nhân trực tiếp vươn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước khí lãng sông mở mưa rào lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí thế liền hướng phía hướng dạ đánh tới mà tại t r ư ở n g ấn sau lưng một đạo bề sâu chừng mười mét vết tích trong nháy mắt xuất hiện lạng yên không một tiếng động mà kinh tâm động phách tiên nhân chi uy thế gian vô địch mà hướng dạ cũng đưa tay ra lần này mang theo đại điệu bài ngoại ý thức mang theo bản thể bài xích t í thức ngang nhiên xuất thủ hướng dạ cũng giống nghe lôi tiên nhân bàn tay nhẹ nhàng đẻ ép vô thanh vô tức liền tựa như chỉ hướng phía trước khoa tay không có bất cứ động tính gì cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang người đây là từ bỏ c h ố n g lại rồi sao thế gian bùn đất nhìn xem đối diện cái kia nghe bồ t ắ t cũng cùng hắn ép ra một trường nghe lôi tiên nhân trong mắt coi thường c h i sắc càng lánh đạm hơn trước mắt bùn đất thành linh nguyên bản có thể để cho hắn coi trọng mấy phần nhưng dưới mắt làm ra hành vi trực tiếp để hắn từ trong mắt lạnh lùng đến thực chất bên trong trực tiếp từ bỏ c h ắ c không được cái này thế gian bùn đất vĩnh viễn chỉ là thế gian bùn đất không thành được bao lớn khí hậu chết hướng dạ yên lặng nhìn trước mắt nghe lôi tiên nhân hắn đã minh ngộ tới cái này tiên nhân cái này được xưng là nhân gian đỉnh điểm tiên nhân cũng bất quá là giống như cờ rằng không hắn đã biến thành cờ rằng đồng tộc hắn đã biến thành nguyên tộc vê anh lực lượng của đại đ ị a giống như là thanh phong xuyên thấu nghe lôi tiên nhân trường ấn đại đ ị a gánh chịu hết thảy rung nạp hết thảy nó lặng yên không một tiếng động chỉ là lặng yên phát sinh nó thôn v ệ nghe lôi tiên nhân trong lòng bàn tay truyền đến lực lượng ngay sau đó tại trạm đến nghe lôi tiên nhân lúc lúc này mới buộc phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa đại đ i ệ phẫn nộ hắn không thích cái này kẻ ngoại lai hắn không thích kẻ xâm nhập này đại địa chính là nghe lôi tiên nhân nơi trôn thây đại địa chính là nghe lôi tiên nhân mai cốt chi điện bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bộc phát hội tụ ở toàn bộ bản thể lực lượng tất cả đều như tiết áp hướng phía nghe lôi tiên nhân hung hăng đóng đi thế gian này không có cái gì là đại địa không thể vùi lấp không có cái gì là đại địa không thể chấn áp côn bạo khí tức quét sạch toàn bộ đất hoang liền cả thiên không bên trong kinh lôi cũng bị ảnh hưởng bọn chúng thật nhanh thoát đi vùng đất thị phi này bọn chúng liều mạng né tránh mảnh này kinh khủng chiến trường tinh không vật lý mưa to ngừng mặt trời treo ở trên không trung một đầu vượt ngang chân trời cầu vồng thình lình xuất hiện ở chân trời mà tại cầu vồng dưới cầu một cái khoảng trừng thao trường kích cỡ tương đương cái hố thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người trong lòng đất một cái hình người nằm tại trung tâm nhất không còn có bất kỳ khí t ứ c gì a di đà phật ma chủ c h ấ n áp ngụy tiên công đức vô lượng a di đà phật không biết lúc nào đi vào đất hoang thiên diệp trụ chỉ cùng tuệ trí pháp sư nhìn một màn trước mắt nói ra một tiếng phật hiệu tiên nhân sinh ra động tĩnh cho dù là bọn họ tại hư di giới bên trong cũng giống là giống như tận thế bây giờ thấy ma chủ tự tay chấn áp thế gian này lần thứ nhất xuất hiện tiên nhân bọn hắn lại một lần nữa c ú i đầu tại đất hoang phía trên vô lượng thọ tôn đó chính là tiên nhân a quả nhiên là thần uy cái thế dù là b ọ n mình cũng thi cốt không thay đổi bảo toàn tự thân chính nhất p h à m đã mang theo n ô đại hùng chạy tới hố bên cạnh hắn yên lặng nhìn xem đất sụt trung ương nhất bóng người coi như bị ma chủ dốc hết sức chấn áp hắn y nguyên thi cốt hoàn hảo ngoại trừ cũng không còn có thể phát ra âm thanh n ô đại hùng lặng lẽ nhìn thoáng qua tiên nhân thi hải sau đó lại vụng trộm nhìn thoáng qua ma chủ ma chủ cỗ thân thể kia thế nhưng là hắn tự tay chế ra hắn hoàn toàn không nghĩ tới ma chủ chỉ là vẹn vẹn dựa vào cái kia bùn đất thân thể liền có thể chấn áp tiên nhân nhanh nhanh, nhanh tên kia đã chuyển hóa thành nguyên tộc còn lúc cũng chạy thúc giục ngốc ngốc cơ cũng được. nhắc lòng muốn hay không phong thần bảng.、Dạ、minh tinh lúc này cũng chạy ra, hắn lớn tiếng thúc ngốc đầu ngốc náo ngô、đại、hùng,、loại、này cơ hội ngàn năm một thở, cũng không phải dễ dàng như vậy được. Mà bị dạ minh tinh một nhắc nhở, ngô、đại、hùng rất nhanh liền phản ứng lại, thả người nhảy lên liền nhảy một Mà một đầu hay hội thở, phải thả ra, vậy loại vào đạt rất đất. bị Dạ dễ dạ đại đại lại, sư phó đỗ nhi tìm tới mới đào một kiếm sư phó ngọc chân đạo nhân lúc này cũng chạy tới tay hắn nắm lấy một thanh cùng vân ẩn trưởng giáo lúc trước tương tự đào một kiếm cao hứng bừng bừng chạy tới bất quá lúc này vân ẩn trưởng giáo ngây ra như phóng hắn quỵ ở nơi đó nhìn xem đất sụt bên trong sư phó cái kia thi hải thật là làm sao cũng không dám tin tưởng đã là tiên nhân sư phó cứ như vậy không minh bạch ngã lan hắn nhưng là nghe lôi tiên nhân hắn nhưng là thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão hắn sao lại thế hắn sao lại thế hướng dạ đi tới hắn vươn tay đem vân ẩn trưởng giáo nhấc lên hắn không phải sư phó ngươi tiếp xuống ngươi nên vì ngươi phạm sai lầm tiến hành t r u ộ c tội máy móc gâm thanh truyền tới hướng dạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt y nguyên vẫn là người vân ẩn trưởng giáo lần này coi như hắn là người hướng dạ cũng dung không được hắn tương tiểu tranh tiểu thư mời dừng tay ma chủ còn xin dừng tay nơi xa một mực quan sát đến đất hoang động tĩnh l à trưởng phòng cùng vương cục tất cả đều chạy tới bọn hắn nhìn xem đang muốn đối vân ẩn trưởng giáo thống hạ sát thủ hướng dạ vội vàng lên tiếng ngăn cản chương một trăm bảy mươi bốn chân tiên cùng ngụy tiên hướng dạ ngừng lại sau đó lẳng lặng chờ đợi la trưởng phòng cho hắn một cái trả lời chắc chắn đối với vân ẩn t r ư ở n g giáo hướng dạ có thể có lưu tại tay bất quá trước đó hướng dạ cần la trưởng phòng cho hắn một cái có thể thuyết phục hắn lý do tương tiểu tranh tiểu thư hán không thể chết hắn biết hắn hẳn phải biết cái này tiên nhân lai lịch hẳn phải biết cái này tiên nhân bí cảnh la trưởng phòng hơi cân nhắc một hồi nguyên bản định lấy vân ẩn t r ư ở n g giáo là quốc chủ xem trong người là quốc chủ một mực cần người nhưng lý do này rất hiển nhiên không cách nào thuyết phục trước mắt cái gì đều mặc kệ ma chủ nhưng nếu như đem vân ẩn trưởng giáo tác dụng nói ra nói không chừng ma chủ còn sẽ có giữ lại quả nhiên đang nghe hắn lời nói về sau hướng dạ nhấc lên vân ẩn trưởng giáo tay ngừng lại hắn nhìn thoáng qua vân ẩn trưởng giáo sau đó tiện tay đem hắn n e m tới mà ở một bên chờ vương sùng lúc này vội vàng tiến lên thi triển giam cầm chi thuật triệt để đem vân ẩn trưởng giáo trói lại gián trác vân ẩn trưởng giáo thế nhưng là xuất thần nhậm hóa chín đỉnh cấp cao thủ mặc dù ở trước mắt ma chủ trong tay vương sùng ngầm đầu lần nữa nhìn thoáng qua trước mắt tương tiểu tranh Không. là ma chủ chân chính ma chủ nếu như trước đó vương sùng còn đối ma chủ có chút khiêu chiến tâm tư hắn nghĩ ma chủ coi như mạnh hơn nàng cuối cùng cũng là có cái cực h ạ n nàng vẫn là nhục thể p h à m thai nàng ý nguyên cũng không đột phá nổi nhân thể cực h ạ n nhưng lần này thông qua không trung máy giám thị nhìn xem ma chủ một trưởng c h ấ n áp tiên nhân chân chính về sau vương sùng minh bạch lúc trước hắn ý nghĩ buồn cười biết bao đám kia h ỏ a thượng nói nàng là ma chủ chưa hề nói sai nàng đã là ma chủ tương tiểu tranh tiểu thư cái kia cái kia tiên nhân thi thể chúng ta có thể hay không nhìn thấy ma chủ gọn gàng mà linh hoạt đem vân ẩn trưởng giáo giao cho bọn hắn la trưởng phòng nhìn thoáng qua ngay tại lòng đất s i ê u tập nghe lôi tiên nhân vết máu ngô đại hùng suy tư một lát sau vẫn là mở miệng hỏi ra tiên nhân tiên nhân chân chính dù là hắn đã chết nhưng hắn cũng là trong truyền thuyết tiên nhân loại tồn tại này nếu như không cho sở nghiên cứu người nghiên cứu hoàn toàn là phung phí của trời mà lúc này hướng dạ ngầm đầu nhìn xem đã bay vào bầu trời kim xí đại điêu lắc đầu các ngươi không gánh n ổ i cỗ thi thể này máy móc â m thanh truyền tới mà nghe được câu này la trưởng phòng khí tức cứng lại liền muốn phản bác nhưng rất nhanh liền bị một bên vương sùng cho ngăn lại la trưởng phòng giang nam thành phố thật đúng là không gánh n ổ i cỗ thi thể này vân ẩn trưởng giáo chính như chúng ta sở liệu thật biết một chút tị thế tông môn tình huống thậm chí còn có thể thuyết phục tị thế tông môn xuất thủ ta nghĩ cái này trong tông môn vô cùng có khả năng không chỉ nghe lôi tiên nhân cái này một cái ngụy tiên còn rất có thể sẽ có cái khác ngụy tiên tồn tại nếu như chúng ta đem nghe lôi tiên nhân mang về giang nam thành phố rất có thể sẽ cho giang nam thành phố mang đến thai họa ngập đầu ma chủ cũng là vì chúng ta suy nghĩ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng này tông môn nếu như phái người đến thu hồi cái này ngụy tiên thi thể chỉ sợ toàn bộ giang nam thành phố đều khó mà ứng phó mà vốn là muốn phản bác la t r ư ờ n g phòng nghe được vương sùng một phen về sau trong nháy mắt giống như nước lạnh quán đỉnh thanh tỉnh lại đúng vậy à đừng nói lại đến một cái ngụy tiên liền xem như tới một cái cùng vân ẩn t r ư ở n g giáo lần này thực lực người giang nam thành phố cũng khó có thể ứng phó mặc dù bây giờ giang nam thành phố có vương cục trấn thủ nhưng nếu như vân ẩn trưởng giáo một lòng tại toàn bộ giang nam thành phố b ư ớ c lên tranh chấp hắn vạn vạn khó mà ứng đối dù sao vương cục cần thủ hộ toàn bộ giang nam thành phố mà vân ẩn trưởng giáo chỉ cần tránh đi vương cục toàn bộ giang nam thành phố dị năng giả đều không phải là đối thủ của h ắ n cái kia thiên nhân kia thi cốt giống như đây bại lộ ở chỗ này a la trưởng phòng nhìn xem đất sụt bên trong cái kia đã không có nửa điểm âm thanh thân ảnh đây chính là tiên nhân chân chính cái kia có thể là toàn bộ vân lan quốc xuất hiện cái thứ nhất tiên nhân nếu như không thể đem hắn phân tích thấu triệt nếu như không thể đem tiên nhân chi thể tình huống hiểu rõ ràng đây chính là chân chính núi vàng đây chính là chân chính tài nguyên khoáng sản để bản vương đến cùng các ngươi nói đi giang nam vương lúc này cũng chạy tới hắn nhìn thoáng qua y nguyên ở vào trạng thái đờ đẫn bên trong vân ẩn t r ư ở n g giáo nếu như không phải đạo nhân kia tồn tại giang nam vương đã sớm giết chết hắn nhưng bây giờ giang nam thành phố có chỗ nhu cầu có chỗ cần chuyện này tự nhiên để hắn đến đàm không thể tốt hơn mà hướng dạ nhìn xem cố nén thống khổ giang nam vương nhẹ gật đầu máy móc gâm thanh lần nữa truyền đến đem bí cảnh vị trí nói cho ta sau đó thả người nhảy lên liền nhảy tới đất sụt bên trong so với tòa thị chính người đối tiên nhân quan tâm hướng dạ đối cái này tiên nhân từ người chuyển biến thành nguyên tộc bản sự cũng có hiếu kỳ trước đó tới thời điểm đạo nhân này rõ ràng là nhân loại vì sao đem khí tức trong người phóng thích về sau liền triệt để biến thành nguyên tộc hắn đến cùng là người vẫn là nguyên tộc n ô đại hùng xuất gia truy thủ chính l i ề u mạng đang nghe lôi tiên nhân trên thân huy động nguyên tộc chi huyết thế nhưng là điểm hóa phong thần bảng m ẫ u chốt nhưng n ô đại hùng phát hiện vô luận như thế nào hắn đối nghe lôi tiên nhân thi cốt tiến hành cắt chém đâm vào cái kia nghe lôi tiên nhân ra thịt không nhúc nhích tí nào căn bản cũng không sợ sát thường cắt chém căn bản cũng không sợ phảm nhân chi lực t h ở hồng hộp bận bị hồ nửa ngày Đừng nói đâm đều nói nghe lôi tiên nhân làn da lấy máu. liền ngay cả tiên nhân bao tại trên thân thể thể đều dùng chuyển lôi tại máu, trùm máu rách ra cả thể thể lấy bao kim h phần. Hướng nhìn ô nô n g được đ một xem dạ ạ hùng, vương n cười cười, sau đó vương tay, đó ắ chặt nghe lôi tiên nhân ngón tay, chỉ nghe nhân nhẹ nhàng、bóp. nghe lôi tiên nhân ngón tay trong nháy mắt liền biến thành huyết vụ, huy tiên tay, tiên tay trong mắt ngón ngón liền biến lôi là lôi bóp, vụ, sắc nhìn xem nghe lôi tiên nhân thể nội c h ả y sôi máu tươi n ô đại hùng ngây ngẩn cả người ngay sau đó đứng tại đất sụt bên cạnh đám người cũng ngẩn người tiên nhân không phải người mà ở xa thiên kiếm tông bí cảnh bên trong theo hướng giả triệt để bóp nát nghe lôi tiên nhân ngón tay một đạo tin tức trong nháy mắt liền chuyển đến tông chủ bản thể nguyên bản tại cùng chúng yêu cùng tiên nhân giảng bài tông chủ cảm nhận được nghe lôi tiên nhân bất chắc tay run một cái liền ngừng lại tông chủ tông chủ tiên t ĩ n h ngồi tại tông môn bồ đoàn bên trên kinh mây đạo nhân nhìn trước mắt đột nhiên đứng yên tông chủ nhẹ giọng dò hỏi nghe lôi trưởng lão vẫn lạc nhục thân không thay đổi còn có biện pháp cứu trở về nếu như nhục thân đều bị hủy cho dù là nghe lôi trưởng lão đã là tiên nhân chi tư cũng rốt cuộc khó mà cứu vãn làm sao làm sao có thể đám người kinh hãi nghe lôi trưởng lão nhưng là chân chính tiên nhân từ tông chủ tự mình chuyển hóa tiến vào tiên nhân chi thế về sau chỉ cần không làm cho nguyên tộc chú ý thế gian này căn bản cũng không có là nghe lôi trưởng lão đối thủ là cờ g ẳ n g phát hiện nghe lôi trưởng lão a nguyên tộc chẳng lẽ dự định sớm xâm lấn đám người nghị luận ở mỹ nhìn xem tông chủ trên mặt đều là vẻ sợ hãi nếu như nguyên tộc sớm ra biên đối bọn hắn mà nói không thua gì chân chính kiếp nạn không không phải nguyên tộc là thế gian này có người chân chính bước vào chân tiên tri cảnh lấy chân tiên tri cảnh uy năng đánh chết nghe lôi t r ư ở n g lão thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại thiên kiếm môn đại sảnh mà chúng yêu cùng đạo nhân nghe ngóng đều biến sắc t r ư ơ n g một trăm bảy mươi năm khuất phục vân ẩn t r ư ở n g giáo cũng không hề rời đi đất hoang hắn tồn tại mặc dù so với nghe lôi tiên nhân tác dụng ít hơn nhiều nhưng trải qua vương sùng nói rõ về sau nếu như đem hắn cũng mang về dị năng cục cũng rất có thể sẽ cho giang nam thành phố mang đến thai họa ngập đầu đem hắn cầm tù tại đất hoang không còn gì tốt hơn chỉ cần phái ra nhân viên chuyên nghiệp đối với người này chặt chẽ trông giữ mặc dù đất hoang hoàn cảnh so với dị năng cục kém rất nhiều nhưng tối thiểu không cần lo lắng vân ẩ n trưởng giáo người sau lưng trực tiếp đi giang nam thành phố tìm bọn hắn gây chuyện cái này gọi là phong hiểm truyền di ngươi hiểu chưa ngươi tiêu luật minh ngón tay búng một cái khói bụi sau đó hướng về phía một bên có chút dầu dĩ không vui long diễm mở miệng nói ra nhưng là liền xem như trông giữ vân ẩn t r ư ở n g giáo cũng không tới phiên chúng ta tới a thật vất vả rời đi đất hoang lúc này mới bao lâu chúng ta lại trở về những thứ này vừa vặn rất tốt một cái không rơi tất cả đều đến đây long diễm vẻ mặt c ầ u xin nhìn một vòng đồng nghiệp của mình buôn lôi truy phong vân trạch ba người chính vây quanh ở giam giữ vân ẩn t r ư ở n g giáo lồng giam bốn phía vừa vặn bốn người bọn họ đem vân ẩn trưởng giáo bốn phía bao hết cái chặt chẽ về phần tiêu luật mình ý nguyên vẫn là đầu của bọn hắn gia hỏa này nếu quả thật muốn đưa tới cái gì tiên nhân chúng ta thế nhưng là đứng núi chịu xào đừng nói các tiên nhân động động ngón tay đoan chừng thổi khẩu khí chúng ta liền không có long diễm một bộ bi phẫn bộ dáng tựa hồ đối với giang nam thành phố an bài xuống công việc cực kỳ bất mãn thật vất vả thoát ly đất hoang thật vất vả về tới giang nam thành phố dị năng cục mặc dù giang nam thành phố lọt vào kiếp nạn gần phân nửa giang nam thành phố hủy một trong bó đuốc nhưng một lần nữa tạo dựng lên dị năng cục đặc biệt là bọn hắn những thứ này thế hệ trước dị năng giả thân phận tự nhiên cũng theo dị năng cục mở rộng cũng nước lên thì thuyền lên la trưởng phòng mặc dù còn gọi la trưởng phòng nhưng trải qua vương sùng chính thức giao tiếp hắn đã trở thành giang nam thành phố la cục trưởng m à tiêu luật minh cuối cùng đem cái kia chữ phó bỏ đi trở thành chân chính tiếu trưởng phòng nhưng kết quả vừa thăng chức nhiệm vụ thứ nhất chính là trông coi cái này có thực lực kinh khủng vân ẩn trường giáo long h ổ quan quan chủ thực lực đã là xuất thần nhập hóa chín bọn hắn năm cái cùng tiến lên đều không đủ đạo nhân này một bàn tay phiến đây này thật muốn phía sau hắn người tới cứu hắn nghĩ tới cái kia mở tối tương lai long diễm liền cảm thấy một trận lòng chua sót nói nhảm nói nhiều như vậy làm cái gì nếu như không phải ngươi không quàng tới giang nam vương công pháp ngược lại bị giang nam vương thông qua bên hông đánh hiểu được chúng ta dị năng trong cục bộ tình huống riêng này một đầu ngươi nên bị giam tại trong lao ngồi tù làm được chết hiện tại minh thăng ám hàng đã coi là không tệ hảo hảo đợi ở chỗ này lập công chuộc tội đem chúng ta nhưng tất cả đều là bị ngươi hủy truy phong ngầm xì một ngụm nhịn không được phản bác chính là gia hỏa này đợi tại giang nam vương bên người chờ đợi thời gian dài như vậy sửng sốt không có t ử trên thân giang nam vương tìm ra một chút vật hữu dụng ngược lại bị giang nam vương moi ra không ít dị năng trong cục cơ mật cũng chính là như thế dị năng cục tại cùng giang nam vương tiếp xúc bên trong không biết đã ăn bao nhiêu lần thua thiệt la cục trưởng không có đem hắn đá ra dị năng cục đã coi như là rất cho hắn mặt mũi để đổi hắn đến trực tiếp để hắn chạy trở về hương tây không còn gì tốt hơn tốt không được cầm ý đại tiểu thư tới hảo hảo nghênh đón hạ đại tiểu thư một mực chú ý tình huống bên ngoài tiêu luật mình nhìn thấy cái kêu bóng người quen thuộc đến toàn thân một trận run r ẫ y ngay sau đó vội vàng phân p h ó chúng nhân nói mà nghe được tiêu luật mình đám người tranh thủ thời gian đứng thẳng người trên mặt trong nháy mắt liền không có biểu lộ vậy đại tiểu thư cái kia đã từng cho bọn hắn mang đến gặp chắc t r ở ma quỷ xuất hiện lần nữa tại trước mặt của bọn hắn hướng dạ mang theo ngọc chân đạo nhân nhìn xem khuôn mặt quen thuộc khẽ gật đầu một cái đổi n g ư ờ i khác tại đất hoang bên trên làm như thế một cái dị năng cục phân bộ hướng dạ đã sớm đem bọn hắn một cước đá ra đi về phần mấy người này nha gương mặt quen người quen biết cũ có thể tiếp nhận có chút hướng đám người ra hiệu hướng dạ liền đến đến giam giữ vân ẩn trưởng giáo lồng g i a m trước ngọc này chân đạo người tranh cãi muốn gặp sư phó của hắn nếu như không phải nhìn xem hắn là đào yêu yêu trong vườn đào bàn đào lực sĩ về mặt thân phận hướng dạ căn bản là không thèm để ý bất quá hướng dạ vẫn là đồng ý mang ngọc chân đạo nhân tới gặp hắn sư tôn dù sao đây cũng là đào yêu yêu giao phó cho không đi quản hắn nhưng không thể không quản hắn nữ nhi đi đem ngọc chân đạo nhân đưa đến vân ẩn trưởng giáo trước mặt hướng dạ liền hướng phía tiêu luật minh một đoàn người vây tay ra hiệu bọn họ chạy tới không đi quản hướng dạ tình huống lúc này ngọc t r â n đạo nhân ngồi quỳ chân tại vân ẩn t r ư ở n g giáo trước mặt sau đó rút ra một thanh đào mộ kiếm liền đưa tới Ừm. đào mộ kiếm một mực ở vào tinh thần xa suốt trạng thái bên trong vân ẩn t r ư ở n g giáo lúc này rốt cục có một chút phản ứng hãn trực lăng lăng nhìn xem bày ở trước người đào mộ kiếm gỗ đào bên trong ẩ n ẩn có lôi điện hồ quang t h i ể m qua đây là một thanh chân chính đào mộ kiếm không cảm nhận được đào m ộ t kiếm bên trong cái kia hoàn toàn siêu việt trước đó tín vật lôi k i ế p khí tức vân ẩn trưởng giáo đột nhiên ngừng đầu hắn trừng mắt ngọc chân đạo nhân vội vàng mở miệng hỏi người cái này đào m ộ t kiếm từ đâu mà tới đây là đệ tử lấy từ ở bàn đào chi linh thân bên trên chi vật chỗ rèn chế ngọc chân đạo nhân yên lặng nói phục dưỡng đào yêu yêu lâu như vậy đào yêu yêu tùy tiện rút ra một cành cây cũng đủ để thỏa mãn bọn hắn cần lấy đào yêu yêu cái kia trọn vẹn gần trăm trượng thân thể một thanh này đào một kiếm ngọc chân đạo nhân thở dài một hơi tiếp lấy lại từ sau lưng m ó c ra một chi đào một kiếm một thanh này đào một kiếm cùng đưa cho vân ẩn trưởng giáo đào một kiếm hoàn toàn khác biệt c h ô i này đào một kiếm thân kiếm rộng lớn là bên trên một cây đào một kiếm trọn vẹn năm lần mà nhìn thấy một màn này vân ẩn trưởng giáo lần nữa bắt đầu chuyển động hắn mắt t r ợ n tròn nhìn xem cái này hoàn toàn lãng phí gỗ đào gỗ đào rộng kiếm vươn tay run rẩy chỉ vào ngọc chân đạo nhân、Người. ngươi vậy mà cầm cái này cực phẩm gỗ đào chế thành cái này dở dở tương ương thật sự là phung phí của trời thật sự là phung phí của trời a nhìn xem cái kia khoan hậu thân kiếm vân ẩn trưởng giáo một chút liền có thể đánh giá ra riêng này một thanh kiếm liền có thể rèn chế được năm thanh kiếm tới nhưng bây giờ ngọc t r â n đồ nhi lại đem trôi này đào một kiếm chế thành g i ọ n kiếm thật là thật là ngọc t r â n đạo nhân không t i ế p lời hắn lại từ sau lưng rút ra một thanh kiếm mà lần này đào mộc kiếm thay đổi hoàn toàn đi trên thân kiếm vặn và vặn mẹo nói là gỗ đào chế thành kiếm chẳng bằng nói là một thanh xà kiếm người vân ẩn trưởng giáo rốt cục nhịn không được đứng lên đem quanh thân buộc chặt hắn xích sắt chân ào h ào rung động hắn sững sờ nhìn trước mắt thanh thứ ba kiếm lúc này rốt cuộc nói không ra lời sư phó t ù y hành mà đến các sư huynh đệ hiện tại mỗi người đều có một thanh đào mộc kiếm những thứ này cũng không tính cái gì ngọc chân đạo nhân rốt cục thở dài một hơi đem sau lưng trong bao quần áo mang theo đào m ộ t kiếm tất cả đều phủi ra hết t h ể mấy chục thanh toàn vì đào m ộ t kiếm mà nhìn một màn trước mắt vân ẩn trưởng giáo mở to hai mắt nhìn không n ú c nhích hắn nỗ lực như thế đại giới thậm chí để cho mình sư phó cũng vẫn lạc đến tận đây là vì cái gì còn không phải là vì long h ổ quan bên trong cái kia còn sót lại một cây đào m ộ t kiếm hắn quỳ gối sư phụ hắn trước mặt xuất thủ hắn quỳ tại đó quái dị tông chủ trước mặt kỳ vọng hắn có thể mở miệng vì cái gì còn không phải là vì cái kia bị mình vô ý tổn hại t r ư ở n g giáo tín vật a nhưng bây giờ nhìn trước mắt nhiều như thế đào một kiếm nhìn xem đào một kiếm bên trên nhảy nhót điện quang nhìn xem cái kia hoàn toàn siêu việt lúc trước hắn đeo đào một kiếm vân ẩn t r ư ở n g giáo trung quy là cúi đầu hắn nhìn thật sâu một chút ngọc chân đạo nhân tiếp tục mở miệng nói long h ổ quan có ngươi tại bản tòa an tâm đi đem la cục trưởng gọi tới đi ta nói cho hắn biết thiên kiếm môn bí cảnh vị trí sau khi nói xong vân ẩn trưởng giáo một lần nữa ngồi xuống sau đó nhắm mắt lại không nói nữa chương một t r ư ơ i sáu thiên nhân xem người vì sâu kiến yên tĩnh ngồi tại đất hoang bên trên lâm thời tu kiến trong phòng thẩm vấn vân ẩn trưởng giáo cùng la cục trưởng một đoàn người triệt để bị ngăn cách hướng dạ lẳng lặng nghe vân ẩn trưởng giáo giảng thuật sau đó tại quay đầu nghe giang nam vương nhỏ giọng nói lên ý kiến bí cảnh tồn tại cũng không phải là bí mật gì giang nam thành phố g ụ c anh trung học lòng đất liền tồn tại một cái sắp phá nát bí cảnh đất hoang bên trong cũng có dâu di đông giới tồn tại chỉ bất quá so với hư di đông giới cùng giang nam thành phố bí cảnh bọn chúng đều thuộc về vô chủ bí cảnh tu di đông giới trước đó còn có giả minh tinh a ma tồn tại nhưng bây giờ a ma đã triệt để tử vong ngay cả thi thể đều không tồn tại ngoại trừ lưu lại một chút khó mà nhận ra bí tịch bên ngoài không có vật gì khác nữa giang nam thành phố rất s ớ m trước liền muốn cùng tồn tại chân chính tiên nhân bí cảnh tiến hành tiếp xúc thực lực bọn hắn cường đại lại cùng thuộc về nhân loại bất luận là ôm dạng gì ý nghĩ đều phải cùng bọn hắn nói một chút nhưng cũng tiếc bí cảnh tồn tại bản thân liền rất thưa thớt đồng thời cùng với khó bị phát hiện nếu như bọn hắn không chủ động xuất hiện lấy giang nam thành phố trước mắt năng lực căn bản là không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn vân ẩn trưởng giáo đi hướng thiên kiếm tông nhận lấy tông chủ tiếp kiến đồng thời còn mời tới tiên nhân chân chính tương trợ mặc dù có chỗ xung đột nhưng cũng chưa hẳn không thể hóa giải la cục t r ư ở n g ngươi cảm thấy thiên kiếm môn sẽ lại ý các n g ư ờ i một thế này tục quan phủ mời nghe được la cục trưởng nghĩ chủ động tiến về thiên kiếm môn cùng thiên kiếm môn tông chủ trao đổi lần này phát sinh sự tình đồng thời nếm thử có thể hay không mời bọn họ ra trợ giúp xem kinh thành thành phố hóa giải thai hỏa ngập đầu vân ẩn trưởng giáo nghe xong liền khẽ cười một tiếng tiếp lấy miệt thị nói ý nghĩ thật sự là sao mà ngây thơ cùng là vân lan con dân vì sao không muốn xuất thủ tương trợ lúc này chính là quốc nạn thời khắc ngoại địch vây quanh c người có thực lực kinh khủng n g người, người sống như vậy số tuổi la cục trưởng giật mình nhìn trước mắt bất quá bốn mươi tuổi bộ dáng vân ẩn trưởng giáo trong lúc nhất thời thất thần không biết nên như thế nào hướng xuống tiếp lời cái này vân ẩn trưởng giáo thân phận thế nhưng là cha minh bạch bất quá là vân lan quốc kiến quốc sau mới xuất sinh đến bây giờ thật muốn tính tuổi tác cũng mới sáu mươi có ba bởi vì là đạo sĩ xuất sinh chú cho n ắ m c h ắ c cho nên mới lộ ra đang trực trắng n i ê n nhưng la cục trưởng nghe tới vân ẩn trưởng giáo sinh ra ở lớn minh thời kỳ về sau lần này triệt để kinh trụ trước mắt vân ẩn trưởng giáo nếu như dựa theo tuổi tác suy đoán tối thiểu hơn mấy trăm tuổi là có hắn lại như thế nào làm được ngay cả tiên nhân chân chính đều gặp hiện tại ngược lại đối b ầ n đạo tuổi tác sinh ra kinh dị la cục t r ư ở n g thân là người quan phủ cái này hỷ nộ không được vu sắc công pháp còn phải nhiều tu luyện một chút ta vân ẩn trưởng giáo lạnh lùng nhìn lướt qua la cục t r ư ở n g mở miệng nói ra nhưng, nhưng những tiên nhân kia không phải dị năng tu luyện tới cực điểm nhân vật chẳng lẽ la trưởng phong giật mình nhưng đến cùng là dị năng của người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại hắn nhìn thoáng qua vân ẩn trưởng giáo suy nghĩ sau khi sau đó nhẹ nhàng mở miệng hỏi ý kia nói những cái k i a bi cảnh bên trong tiên nhân vô luận như thế nào là sẽ không quản lấy vân lan quốc thổ bên trên phát sinh sự tình cũng sẽ không dính vào kia là đương nhiên tiên phạm khác nhau coi như vân lan quốc chủ trạm tại người tồng chủ kia trước mặt cũng phải quý xuống giống tiên nhân nói một tiếng tốt sau đó mới có thể cùng tiên nhân thần cầu về phần tiên nhân có thể hay không đồng ý có nguyện ý hay không xuất thủ cái kia hoàn toàn do tiên nhân lựa chọn đừng dùng ngươi cái này phạm nhân ý nghĩ đến phỏng đoán các tiên nhân thấy xa la cục trưởng bưng chén trà nước vừa dùng lực chén trà trong nháy mắt tuân ra từng tiếng vang ngay sau đó vương sùng liền xuất thủ ấn ở la cục trưởng trứng mắt ngăn lại la cục trưởng muốn phát tác cử động vậy những người này tính là gì cầu thí tiên nhân cao cao tại thượng tiếp nhận cung p h ụ n không phục quản giáo thật coi vân lan quốc không thể làm gì bọn hắn a không sai chí ít lấy các ngươi thực lực trước mắt thật đúng là không làm gì được bọn họ tựa hồ đối với la cục trưởng tâm tình chập trần cảm giác có chút ý tứ vân ẩn trưởng giáo lần nữa kích hắn một đạo trước mắt thực lực này bất quá siêu quân bạc t ụ y bảy người trong quan phủ hắn một đầu ngón tay liền có thể bóc chết tại tu luyện người thế giới nhỏ yếu chính là lớn nhất tội hắn đ ố i nhân vật như vậy căn bản là không lọt nổi mắt xanh cũng chỉ hắn bên cạnh một mực bất động vương sủng trên thân cái kia như có như không khí thế có thể để cho hắn cảm thấy một k i a uy hiếp về phần bọn hắn ngồi bên cạnh hướng dạ cùng giang nam vương được rồi cái kêu ma chủ không ra hắn sợ liệu hẳn là một mình dựa vào thiên địa linh khí tu luyện tới chân tiên c h i cảnh đại năng nàng có thể một trưởng c h ấ n áp nghe lôi tiên nhân rất hiển nhiên tuyệt không phải sư phụ hắn như vậy đi đường tắt dựa vào thiên kiếm môn tông chủ c h u y ể n hóa tới ngụy tiên có thể sánh được vân ẩn t r ư ở n g giáo vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới linh khí một lần nữa khôi phục hơn một năm q u a n cảnh liền có người trực chỉ đại đạo đặt tới chân chính cổ nhân trong truyền thuyết chân tiên c h i cảnh hán thua không a n ma chủ n g ư ơ i cho là thế nào la cục trưởng lúc này quay đầu dự định tìm kiếm cái nhìn của nàng chân chính tương tiểu tranh đã khôi phục cái kia phụ thân tại tương tiểu tranh thể nội ma chủ xuất hiện ở trước mắt mọi người mặc dù ma chủ bộ dáng y nguyên cùng tương tiểu tranh không khác nhau chút nào nhưng coi như như thế tòa thị chính phát hiện cái này mà chủ tính cách vẫn không có biến hóa gì nàng y nguyên quan tâm rừng liễu y nguyên quan tâm tương tiểu tranh y nguyên quan tâm rừng đảo đôi này tòa thị chính mà nói đã tính toán là một cái tin tức tốt nhất bọn hắn đã không phải là người máy móc gâm thanh truyền tới hướng dạ lạnh lùng nhìn xem vân ẩn t r ư ở n g giáo tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì hoàn toàn như trước đây đạo m ạ c la cục trưởng oán thầm một câu đang muốn mở miệng một bên vương sùng đứng lên hắn ra hiệu la cục trưởng đình chỉ mở miệng sau đó con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vân ẩn t r ư ở n g giáo ma chủ nói nghe lôi tiên nhân có cờ g i n g khí tức hiện tại quyền quyết định ở châu ngươi vân ẩn trường giáo ngươi là lựa chọn đứng tại nhân loại bên này v ẫ nhưng dựa theo vân ẩn trưởng giáo kiểu nói này rất hiển nhiên những cái kia kẻ lưu vong coi như đợi tại bọn hắn nhân loại thổ địa bên trên nhưng chúng nó cũng chưa từng đem những này thổ địa bên trên người thả ở trong mắt ngay cả vân lan quốc chủ kiến đến tiên nhân cũng muốn quỳ xuống đi quỳ lệ chi lễ những tiên nhân này căn bản là không có coi bọn họ là người nhìn bản tọa bây giờ không phải là long hồ quan trường giáo nếu như các hạ nhất định phải xưng hô ngươi vẫn là xưng hô bản tọa vì vân ẩn t r ư ở n g lao tốt hết thệ vẫn là nghe trưởng môn lời nói Trước 177, thuyết phục ma chủ xuất trưởng tại đất phục chủ hành. hoang. nguyên y ma giam Vân ẩn giáo giữ bị mặc dù hắn đã làm ra lựa chọn nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng y nguyên đối giang nam thành phố sinh ra sung kích một cái tiên nhân chân chính nếu như xuất hiện tại giang nam thành phố cái kia tạo thành hậu quả toàn bộ giang nam thành phố đều khó mà gánh chịu la cục trưởng cùng vương sùng tại gặp mặt kết thúc về sau trực tiếp liền chạy tới địa tông tông môn bọn hắn lúc này ngồi tại địa tông tông môn đại sảnh ghế mây trước yên lặng uống nước t r à an t ĩ n h thời gian cũng không qua bao lâu la cục trưởng liền không nhịn được mở miệng mà chủ mặc kệ những tiên nhân kia sẽ đối với chúng ta sinh ra dạng gì hiểu lầm nhưng chúng ta vẫn là phải cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc xem kinh thành thành phố đã là một cái biển lửa nếu như không có mạnh hữu lực trợ giúp quốc chủ căn bản là khó mà kiên trì chúng ta những thứ này tỉnh lỵ mặc dù có thể vì xem kinh thành cung cấp trợ giúp nhưng trợ giúp cũng không lớn nhớ tới xem kinh thành thành phố quốc chủ gửi tới khẩn cấp trợ giúp cho dù là giang nam thành phố cũng bất lực chính bọn hắn cũng mới thành phá không lâu dù là đến bây giờ ý nguyên vẫn là đang thong thả kiến thiết bên trong giang nam thành phố có thể nói hữu tâm vô lực nhưng có thiên kiếm tông bí cảnh tin tức về sau bọn hắn hoàn toàn có thể tìm qua đi khẩn cầu những cái kia ở tại bí cảnh bên trong các tiên nhân xuất thủ vân ẩn trương đến không chỉ có nói ra thiên kiếm tông còn nói ra một cái quỷ dị tông môn thân mục rừng thân mục rừng là vân ẩn trưởng lao chuẩn bị tuyển phương án nếu như hắn không mời nổi thiên kiếm môn tiên nhân xuất thủ hắn liền xuống quyết tâm để cho mình hóa thành vạn năm cổ mục đổi lấy một lần thần mục rừng trợ rút thần mục rừng cụ thể là tình huống như thế nào vân ẩn trưởng giáo không rõ ràng dù sao hắn cũng là nghe truyền n ôn có như thế một môn phái ẩn tàng tại vân lan quốc tây bộ nào đó khối ít hai lui tới trong khu rừng rậm nguyên thủy cho nên trọng điểm vẫn là thả phía trên thiên kiếm môn lấy bọn hắn thực lực rất khó có cùng thiên kiếm môn ngang nhau nói chuyện điều kiện cho nên lần này la trưởng phòng quyết định thuyết phục ma chủ cùng bọn hắn cùng nhau tiến lên ma chủ Ta biết trừ đất tỉnh thở hoang bên người đối ngoài sự thờ ơ, nhưng lần này, sự ơ, chúng ò n xin ma c ủ xem xem xem Nam Nam thậm ở ở ở Giang năng Giang huống cùng rơi dưới, đi tòa Lan phía chính, toàn thành Tính, toàn Vân khốn cảnh tình thị phố Bách chí h dị cục, Quốc c vào bộ bộ đều ta m ộ thực đoàn người tiến t về i kiếm ê n môn. Chúng h ta t lực trước mắt rất khó cùng những tiên nhân kia sinh ra gặp nhau la cục trưởng nói ra câu nói này thời điểm thần sắc cực kỳ thận trọng trước mắt ma chủ tại kinh lịch giang nam thành phố kỵ biến tại giải quyết xâm lấn cờ rằng thậm chí đánh chết nghe lôi tiên nhân về sau nàng ẩn ẩn đã biến thành giang nam thành phố ẩn hình thủ hộ giả mặc dù nàng y nguyên đợi tại đất hoang cơ hồ không thế nào ra ngoài nhưng toàn bộ giang nam thành phố chính là bởi vì có hắn tồn tại mới có thể bảo vệ toàn bộ giang nam thành phố bình yên vô sự đất hoang hung thú so với bọn hắn dị năng giả càng nóng lòng muốn truy kích cổ trùng cái k i a kinh khủng ma h u y ễ n xâm lâm bị hủy bởi tương tiểu tranh c h i thủ liền ngay cả càng cường đại hơn người xâm nhập cơ giảng chỉ là ngắn n g i hàng lâm xuống cơ g i n g cũng bởi vì hắn tồn tại triệt để bị cưỡng chế di rời thiên nhân chân chính xuất hiện sau đó lại bị triệt để chấn áp có thể nói mỗi một lần nguy cơ xuất hiện nếu như không phải ma chủ xuất thủ chấn áp giang nam thành phố còn có thể hay không tồn tại đều khó mà phán đoán sở nghiên cứu sớm đã nghiên cứu phát hiện chính là đất hoang tồn tại ma chủ tồn tại tài năng cứu vãn giang nam thành phố nguy cơ mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không đều là như thế có thể ngồi tại giang nam thành phố cao tầng vị trí người không có một cái nào đồ đẩn cho nên bọn hắn sẽ cho liễu tinh tinh tặng quà bọn hắn có thể chịu được giang nam vương giao giá trên trời đây hết thảy đều là bởi vì ma chủ tồn tại nếu như có thể trần phong sở trường ước gì ma chủ đến ngồi vị trí của hắn để ma chủ tới quản lý giang nam thành phố bất quá rất đáng tiếc tất cả cao tầng người đều biết giang nam thành phố thế gian phồn hoa đối ma chủ mà nói căn bản cũng không quan tâm nàng là ma chủ nhân gian nhất thiết ở trong mắt nàng đều là hư vô nàng sẽ chỉ an t ĩ n h đợi tại đất hoang bên trong chỗ nào cũng không đi không ai có thể đoán rõ ràng trong nội tâm nàng suy nghĩ không ai có thể t h a m dò rõ ràng trong nội tâm nàng mong muốn bất quá dạng này cũng tốt ma chủ đợi tại đất hoang tại không ảnh hưởng bọn hắn đồng thời lại có thể vì bọn họ che gió che mưa đây đã là giang nam thành phố may mắn lớn nhất chỉ là đến trước mắt cục diện này bọn hắn không thể không chủ động tìm kiếm ma chủ trợ giúp không cần ma chủ có chỗ nói chuyện hành động chỉ cần bảo vệ bọn hắn một đoàn người bình yên vô sự đến thiên kiếm tông bảo vệ bọn hắn nhìn thấy thiên kiếm tông tông chủ cái kia vân ẩn trưởng lão miệng bên trong nói tới tiên nhân toa thị chính cho là kẻ lưu vong ma chủ miệng bên trong dị tộc các người bi cảnh còn chưa đưa tới chẳng lẽ còn chờ lấy ta tự mình đi lấy tới sao hướng dạ đối thiên kiếm môn căn bản cũng không có nửa phần hứng thú về phần đi ra đất hoang tiến về vân ẩn trưởng giáo miệng bên trong thiên kiếm môn thiên kiếm môn khoảng cách đất hoang khoảng chừng vạn dặm xa Hướng dạ chưa hề từng đi xa nhà, cũng không từng cũng g xa đi u y ệ Hiện n hoang, hắn không phiến phương nửa phần nghĩ. hắn trong ý ý rời đi đất hắn mới sẽ không đối cái kia tại đất địa sẽ có la ò n nhất nghĩ g g duy là, i n nam thành phố lòng g đất phố bí cục trưởng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào một phen thận trọng ngôn ngữ x u ấ t ruột khẩn cầu đổi lại chính là ma chủ không hiểu thấu mặt khác một câu loại cảm giác này giống như trọng quyền xuất kích đánh vào trên đ ô n g khó chịu đồng thời la cục trưởng còn không thể không trả lời ma chủ ngoại trừ đối nàng quan tâm sự tình bên ngoài cái khác một mực không dành để ý cái này đã tại cả thị chính sảnh cao tầng có chỗ chung nhận thức chỉ là thật cùng ma chủ giao lưu lúc cảm nhận được tình huống như vậy ý nguyên để la cục trưởng khó chịu không thôi bởi vì xâm nhập lòng đất nguyên nhân chúng ta tiến vào thuận tiện nhưng thật muốn đem bám vào đá hoa cương phía trên bí cảnh lấy ra hay là vô cùng khó khăn còn xin ma chủ cho chúng ta chút thời gian vương sùng lúc này tiếp lời đầu cùng hướng dạ nói chuyện tại cho thấy giang nam thành phố tình huống về sau vương sùng lời nói xoay c h u y ệ n sau đó lại mở miệng nói ra người xâm nhập thân thuộc hạm đội đã hướng phía phương nam di động chúng ta không rõ ràng người xâm nhập hạm đội có thể hay không tiến vào giang nam thành phố phạm vi cũng không rõ ràng bọn chúng có thể hay không đối ma chủ đất hoang tạo thành uy hiếp tiến về thiên kiếm môn trên đường chúng ta vô cùng có khả năng gặp được thân thuộc hạm đội ma chủ hẳn phải biết những cái kia hạm đội tình huống a hạm đội chỗ đến không có một ngọn cỏ không nói nhân loại chúng ta tình cảnh đáng lo lấy ma chủ cái này rừng rậm xanh đúng tươi tốt cùng trong rừng rậm nói tới chỗ này vương sùng liền không nói sau đó lựa chọn đều có ma chủ định đoạn mà hướng dạ nghe xong giật mình tiếp lấy hắn nhìn thật sâu một chút vương sùng thấy vương sùng trên thân khí thế chợt sáng chợt tát Bắt đối ầ u ở trong t sánh đại cấp c lúc, máy móc gâm thanh lúc dâng gâm lên thanh này máy m ớ chuyển tới. Đem bí cảnh đưa tới, ta cùng các đi ra ngoài một lần. 178, cái、lột. Nhân người ngoài lần. Trưng tới. tới, ta một lột. đi Đem đưa bí ra với ô viễn v Đối lự. hướng giả mà nói gần lo đã không có duy nhất có liền chỉ còn lại cái kia vô cùng có khả năng người xâm nhập d á n g lâm lo xa hướng giả không biết những xâm lấn giả kia lúc nào trở về không biết những xâm lấn giả kia sẽ đánh lấy dạng gì bản tính có thể nói hướng giả đối bọn chúng không có chút nào biết được nhưng chúng nó khẳng định biết hướng dạ tình huống đào yêu yêu bản thể bị cờ rằng nói là thế giới thụ thân cảnh thế giới thụ là cái gì hướng dạ không quan tâm nhưng cờ rằng đối đ ạ i đào yêu yêu thái độ hướng dạ liền minh bạch đào yêu yêu khẳng định là bọn chúng muốn có được đồ vật hướng dạ quyết không cho phép đào yêu yêu sinh ra bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng quyết không cho phép đào yêu yêu bị những xâm lấn giả kia chiếm thành của mình đào yêu yêu thế nhưng là nữ nhi của hắn là hắn quan tâm nữ nhi là sinh trưởng ở bản thể hắn phía trên nữ nhi Đã đến, động đi. đem đẹp đi, đại đều bọn bộ bí bí bản chúng còn hướng Hắn muốn đem hết thể nguy hiểm căn cơ toàn bộ chém hết, vì hắn nữ nhi cung cấp một cái tốt đẹp sinh tổn hoàn cảnh. Minh Tinh cũng không nói liền nó lượng nhưng này đều là bí tịch, hướng dạ căn bản là quan chưa cái trước chủ cơ chém cấp cái chết chết mặc tịch, tịch, hết hết thể hiểm hết, gì lưu kia ra tay A Ma quá lại sớm, dạ Dạ dù dạ một tốt tâm. là là vì mà cực kỳ có hạn tình báo cũng chỉ có bọn chúng là nguyên tộc kẻ lưu vong cái khác không còn có nói rõ là thời điểm đi thiên kiếm tông bắt lấy thiên kiếm tông tông c h ủ hỏi thăm rõ ràng đồng thời thanh lý mất vô cùng có khả năng uy hiếp được đất hoang thân thuộc hạm đội la cục trưởng cùng vương sùng hài lòng rời đi đất hoang bọn hắn cần trở về vì lần này đi thiên kiếm tông bí cảnh chuẩn bị sẵn sàng mà hướng dạ cũng không có nhàn rỗi hắn cần luyện hóa giang nam thành phố đưa tới bí cảnh cái này bí cảnh kèm ở g ụ c anh trung học sâu trong lòng đất một khối cực kỳ khổng lồ đá hoa cương phía trên giang nam thành phố dị năng cục nếu như chỉ là phái g a dị năng giả tiến vào bí cảnh tìm hiểu tình huống vậy dĩ nhiên có thể tùy ý ra vào nhưng là muốn đưa tới vì để cho hướng dạ đi ra đất hoang cùng đi đám người bọn họ đi hướng thiên kiếm môn tòa thị chính thế nhưng là đem toàn bộ cao tầng điều động đồng thời để vương sùng tự mình xuất thủ đem đá hoa cương chặt đ ứ t lúc này mới có thể để tòa này bí cảnh lại thấy ánh mặt trời hành tàu ở mảnh này bí cảnh bên trong hướng dạ rất rõ ràng phát hiện mảnh này bí cảnh cùng tu di đông giới khác biệt toàn bộ bí cảnh bên trong quỷ khí âm trầm trước h hận lệ khí thỉnh thoảng thổi o á n hướng dạ toàn thân. t qua dạ vụ à n ngập, ảnh động. quỷ quả h lây Bất n g dạ ũ n không lo lắng những thứ này, làm khối này bí cảnh lại thấy ánh hướng liền g khối thứ thấy lo làm lại lúc, mặt trời bí dạ đó ã không chế mảnh đất này. Trước đất đ sở dĩ chưa xuất thủ là bởi vì cái kia phiến bí cảnh thuộc về giang nam thành phố thuộc về tòa thị chính hướng dạ cảm thấy không cần thiết cùng một đám người đoạt như thế một nơi bất qua dưới mắt khối này bí cảnh đã triệt để thuộc về hắn bản thể ý thức trong trước mắt liền đem khối này đất đai cấp thôn vệ đi vào toàn bộ bí cảnh lớn nhỏ so tu di đông giới lớn hẹn một phần tư trình độ dựa theo vân ẩn trưởng lão giải thích loại này bí cảnh thuộc về tiểu động thiên ngay cả một cái hoàn chỉnh động thiên cũng không tính chớ nói chi là cùng thiên kiếm tông tông môn bí cảnh so sánh với bất quá hướng dạ ngược lại không quan tâm những thứ này hắn chỉ quan tâm muốn hay không lại đem tượng bát gọi qua bất quá nghĩ một lát hướng dạ liền từ bỏ hắn còn hứa hẹn cho tượng bắt một khối bí cảnh Lại vật đào yêu yêu là bị tiêu luật minh một đoàn người cấy ghép tới lúc kia chính thuộc về mùa hạ bên trong nóng bức nhất thời đoạn cho nên đào yêu yêu sinh nhật cũng liền ổn định ở ngày đó quỷ khí âm trầm ngược lại là thích hợp quỷ thành yên lặng quan sát đến mảnh này bí cảnh bầu trời trước đó bị cẩm tù lệ quỷ quanh thân tràn ngập á n khí bị tụ tập ở phía này thế giới khó mà tịnh hóa cũng vô pháp tiêu tán cho nên một mực xuất hiện nơi này đầu đã từng cái địa phương này nhốt không biết bao nhiêu lệ quỷ hấp thu nhiều ít lệ quỷ khí tức mới có lây khủng bố như thế c h ẳ n g cảnh bất quá bây giờ nha lần nữa kiểm tra bí cảnh tình huống về sau hướng dạ liền từ bí cảnh bên trong đi ra một tay giơ lên đá hoa cương hắn liền hướng phía rừng đảo phương hướng đi đến đây là bí cảnh a từ đá hoa cương bên trên thông đạo tiến vào bí cảnh ngọc chân đạo nhân cùng trình nhất phàm một đ o à n người nhìn xem mảnh này quỷ khí tràn ngập thế giới đều không tự giác lộ ra rung động thần sắc chỉ là xuyên qua qua nham thạch sau đó một cái thế giới chân chính liền hiện ra đến trước mặt bọn hắn loại này vượt qua người lẽ thường nhận biết sự vật cho dù là bọn họ mỗi một cái đều là quát tháo một phương nhân vật phong vân cũng không nhịn được vì đó cảm thấy chấn kinh rốt cục đến phiên chúng ta trình nhất phàm trong lòng thường thư một hơi từ thiên diệp trụ trì cái kia hiểu rõ đến tu di đông giới đã sớm để chính nhất phàm đạo t r ư ở n g sinh lòng hướng tới cái kia tu di đông giới bên trong rừng liễu lượn quanh một tòa một tòa đại hùng bảo điện đột ngột từ mặt đất mọc lên từng cái t h ờ phụng tịnh bình c h i chủ chùa miếu chỗ nào cũng có vãng lai tăng nhân không phải yên tĩnh ngồi tại rừng liễu hạ nghe theo trụ trì dạy bảo chính là đứng ở chùa triển bên trong xem xét kinh văn hồ nước bên trong có cự ngạc b ớ c lên rừng liễu bên trong có gấu tinh trấn thủ có thể nói là chân chính phật quốc dáng vẻ mà bọn hắn đâu không có cái gì chỉ có xây dựng ở trong rừng đào đạo quan chỉ có trong đạo quan cái kia chống r ô n g cung đài không có tiên nhân cũng không có pho tượng n ô đại hùng đã thu t ậ p được nguyên tộc máu tươi hiện tại đang cùng dạ mình tinh cùng một chỗ luyện hóa phong thần bảng chính nhất phàm tin tưởng tiếp qua bất quá chân chính thiên binh thiên tướng sẽ xuất hiện chân chính hành tẩu ở đại địa phía trên thần tiên sẽ xuất hiện hiện tại lại có phương này bí cảnh thiên đình sắp cuộc thời tại đào yêu yêu sinh nhật trước đó quản lý tốt mảnh này bí cảnh máy móc vừa nói xong hướng dạ liền nhẹ lướt đi những người này nhưng tất cả đều là hàng yêu trừ ma đạo nhân giải quyết bí cảnh bên trong quỷ khí đối bọn hắn mà nói cũng không khó mà lại đào yêu yêu cũng đối cái địa phương này cực kỳ đệ bụng so với liêu tinh tinh tu di đông giới hướng dạ cũng tò mò bọn hắn sẽ đem chỗ này bí cảnh chế tạo thành cái gì bộ dáng t ứ c vông ở giữa tự có thiên địa vừa vặn giới này bên trong có một đại sơn thích hợp tên phương thôn sơn bần đạo cho rằng phương thế giới này lấy tên tấc v u n g giới không thể thích hợp hơn tấc v u n g có tiểu nhân hàm nghĩa ở bên trong bần đạo cho rằng vẫn là không ổn giới này xuất từ ngoan thạch phía trên thạch núi đá tại nhà máy phía dưới miệng tượng hình phan thạch chi thuộc đều từ thạch thường chỉ cắt núi đá chi nhai nham người n h ư n g cư lại bởi vậy giới bên trong c ó núi trong núi có người là vì tiên vô thượng tiên đỉnh tiên hướng tới b ầ n đạo vẫn là cho rằng giới này tên là thần uy tiên đ ỉ n h cho thỏa đáng t r ì n h đạo trưởng ngươi dạng này khó tránh khỏi có chút gượng fa ngọc chân đạo nhân hơi giật mình nhìn xem trình đạo trưởng cái này thần uy quan đạo nhân hoàn toàn chính là tại dựa theo ý nghĩ của mình làm quyết định căn bản là không có cân nhắc bọn hắn ngọc chân đạo nhân có thể đối tòa thị chính làm ra phong thần kế hoạch một chút hứng thú đều không có bọn hắn chỉ muốn tìm được một chỗ vị trí hảo hảo tu hành sau đó hàng yêu trừ ma hiện tại đào m ộ t kiếm đã có đồng thời vân ẩn trưởng lão cũng tại đất hoang ngọc chân đạo nhân hiện tại thế nhưng là tuyệt không hư trình nhất phàm đạo trưởng nghe được trình đạo trưởng phen này ngôn luận hắn lập tức liền mở miệng phản bác vô thượng thần uy tiên hướng tới vần đạo vẫn kiên trì ý nghĩ của mình thực sự là thực sự là ngọc chân đạo nhân nhìn xem trình nhất phàm nửa ngày nói không ra lời thật muốn dựa theo trình nhất phàm đạo trưởng ý nghĩ tới lấy tên cái này bí cảnh còn không bằng cứ gọi long h ổ giới đâu tàng long ngọa h ổ chi giới sau đó ngọn núi kia đổi tên gọi long hồ sơn nếu như là dạng này cái kia cho cái này bí cảnh đặt tên có ý nghĩa gì tranh chấp dưới ngọc t r â n đạo nhân cùng trình nhất p h ạ m đạo trưởng dùm beng không ai phụ c a i chương một t r ư ơ chín tình cảm của ta ngay tại sói mòn đào yêu yêu bi cảnh quyền lựa chọn ở chỗ đào yêu yêu chỉ cần đào yêu yêu thích vậy liền tên gọi là gì hướng dạ sẽ không đi lẫn vào cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành sửa đổi theo thời gian trôi qua hướng dạ đã rất rõ ràng cảm giác được hắn đối tuyệt đại bộ phận lạnh lùng thái độ có đôi khi chính hắn cũng sẽ nghĩ có phải hay không biến thành đại địa về sau liền thật cùng đại địa t h ở ơ lạnh nhạt lấy đại địa bên trên hết thảy nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn nhìn mây cuốn mây bay thế gian hết thảy không có quan hệ gì với hắn nhưng hướng dạ rất rõ ràng hắn đại không có biến thành đại địa trước đó hắn vẫn là người là một cái người sống sờ sờ là tràn đầy dục vọng tràn đầy kích tình người hắn muốn uống đẹp nhất rượu hắn muốn lên trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân hắn nghĩ vào ở hào trạch hắn nghĩ tại du thuyền bên trên nhìn xem vây quanh hắn oanh oanh y ế n yến hắn muốn rất nhiều tiền tiền tiêu không hết rất k h u ô n sáo cũ nhân sinh lý tưởng rất k h u ô n sáo cũ bản thân ý dâm nhưng hướng dạ biết người như vậy như thế tính cách mới là hắn mới thật sự là hắn nhưng là bây giờ hướng dạ nhìn xem trong gương bóng người kia là tương tiểu tranh dung mạo hướng dạ đã mất đi dục vọng đã mất đi đại bộ phận tình cảm về sau thậm chí ngay cả ngay cả trước đó dáng vẻ đều không nhớ rõ nguyên bản hắn dự định để ngô đại hùng tại là một m cái pho tượng nhưng là ý nghĩ này vừa mới dâng lên lúc hướng giả trợn phát hiện hắn thế mà ngay cả mình dáng dấp ra sao cũng không biết đại điệu là lạnh lùng là vô tình đại điệu giao phó hướng g i thực lực vô địch đồng thời cũng t ứ c đoạt hắn hết thảy thiên nhân cũng bất quá một t r ư ở n g người xâm nhập cũng bất quá một t r ư ở n g làm ta nghiêm túc lúc ta biết trên thế giới này căn bản là không có người có thể tổ chức ta Biệt. Toàn tiềm, tiên phân biệt không da, liên ngay r thân k h cả biệt, bộ b Đại giang tiêm, tiên dưới thực toàn thành Nô Hùng nam đỉnh nhân căn phố phía lực ngô là phân h n biệt k ô ra ngay cái cả Liên này bản bùn nhào nặn thành. n là thể từ để đại hùng mỗi lần nhìn thấy mình đều sẽ kinh dị ánh mắt của hắn mỗi lần vụn trộm nghiêng mắt nhìn qua trong mắt kia rung động đều lộ rõ trên mặt chính hắn cũng không dám tin tưởng hắn chế tạo tượng đất thế mà lại có như thế năng lực đặc biệt là cái kia xảo đoạt thiên công ánh mắt nhìn một cái đ ú ngần như lặng gian thế h lẽ xem t ma, tâm của hắn ba không kỳ tình thể hắn nên nội gì gây có cái có bất sự đầu hướng dạ lần nữa nhìn về phía trong kính pho tượng hắn bỏ tự thân dung mạo cũng bỏ tự thân hết thảy hướng dạ rất lo lắng rất lo lắng có một ngày sẽ ngay cả mình nữ nhi liền ngay cả mình nữ nhi cũng sẽ đối xử như nhau kia là trong lòng của hắn lưu lại cuối cùng tình cảm kia là trong lòng của hắn cuối cùng còn sót lại còn thừa không nhiều dục vọng hướng dạ thật rất lo lắng nếu như bản thể của hắn lại một lần nữa mở rộng mở rộng đến càng lớn phương diện lúc tất cả mọi thứ đều là bình đẳng hắn nhớ rõ khi hắn thức tính lúc hắn có hứng thú đi xem ngôi sao trên trời sẽ còn làm như có thật phân biệt vì sao trên trời t r ò m sao loại hình tương tiểu tranh đến để hắn cảm thấy đủ loại cảm xúc hiếu kỳ nghi hoặc chờ nhìn thấy tương tiểu tranh đào được lúc liền chuyển biến thành sợ hãi kinh hoàng lại đến quen thuộc lúc còn sẽ có các loại ý nghĩ tỉ như tương tiểu tranh ngươi xấu quá ạ tương tiểu tranh ngươi thật có thể ngừng có thể ăn ái chờ một chút đủ loại ý nghĩ cùng cảm xúc là mình thân là một mẫu đất lúc mặc dù phụ thân tại tương tiểu tranh thể nội nhưng này cái thời điểm hứng dạ n y nguyên còn bảo lưu lấy người đặc thù người tính cách người ý nghĩ sau đó lần thứ nhất bản thể khuyết t r ư ơ n g hắn lúc đó còn chưa phát hiện cái gì hắn chỉ là cao hứng với mình cuối cùng có thể nhìn thấy càng lớn bầu trời cao hứng với mình có thể khống chế tương tiểu tranh đi hướng chỗ xa hơn nhưng cũng chính là vào lúc đó lên hắn có một tia biến hóa hắn bắt đầu quan tâm tại bản thể bên trên sinh vật vẫn là nghĩ đến như thế nào để bản thể bên trên động thực vật càng thêm rậm rạp hắn thậm chí bắt đầu hiểu được vì cân bằng bản thể bên trên phát triển bắt đầu có ý thức vì đất hoang tổ kiến một cái tuần hoàn tại tương tiểu tranh không đem đất hoang bên trên động vật đuổi tận giết tuyệt tình huống phía dưới hướng dạ bắt đầu có ý thức khống chế đất hoang bên trên sinh vật g i á n i ế t cỏ cây đều là thân thể của hắn bên trên sinh linh dù là có tương tiểu tranh tồn tại hướng dạ cũng tại nghị trăm phương ngàn hưng kế vì chúng nó những sinh vật này kéo dài hắn rất ít sử dụng tương tiểu tranh vô gian quỷ vực chính là như thế hướng dạ cho là hắn lo lắng chính là vô gian quỷ vực lực lượng sẽ để cho đất hoang lần nữa trở nên hoang vu kỳ thật đây là bản thể ý nghĩ sinh cơ bừng bừng đại địa mới là đại địa bản năng mà không phải người bản năng sau đó khi hắn bản thể khuyết trương đến giang nam thành phố về sau bản thể của hắn so toàn bộ giang nam thành phố còn muốn khổng lồ về sau tình cảm của hắn lần nữa bị suy yếu. Lần này hướng cảm của bị suy yếu. duy ạ tại thậm thành Trước thể đất trong t chí phố không hắn hào hứng hoang phía Nam máy, cả rục cũng có. còn có cao cưới ngay Giang vọng gần bên bốn đi đó, xe ầ n bản rộng hắn n sát, sau, thể mà mở g về a cả điểm nhất à y ứ n g thú đều đã m đi. Duy nhất ký thác chính là tương tiểu tranh cùng liêu tinh tinh đ à o yêu yêu hướng dạ bình tĩnh vô cùng hắn hở hứng nhìn xem trong gương bóng người nếu như ta lần này ra ngoài gặp sự tình gì hoặc là phát hiện sự tình gì dẫn đến bản thể lần nữa khuyết trương có phải hay không có phải hay không liền sẽ đối đào yêu yêu sinh ra xa lánh hắn có thể cảm nhận được hắn đối mấy cái này nữ nhi khác nhau đối đãi tương tiểu tranh là hắn quan tâm nhất nữ nhi tiếp theo là liêu tinh tinh cuối cùng mới là đào yêu yêu thậm chí nếu như đào yêu yêu không chủ động nói rõ hướng dạ cũng sẽ không chủ động nhận nàng nữ nhi này hắn lạnh lùng nhìn lên trời cướp rơi vào đỉnh đầu của nàng hắn lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn ngay lúc đó hướng dạ hoàn toàn chính là lấy đối đ ạ i đất hoang bên trong những người khác thái độ đối đ ạ i đào yêu yêu bất quá làm đào yêu yêu chủ động hướng hắn cầu cứu chủ động hô lên cái kia một tiếng phụ thân lúc hướng dạ phát hiện vào thời khắc ấy nội tâm của hắn xuất hiện ba động sau đó hắn lúc này mới chủ động cứu trở về đào yêu yêu nếu như tình cảm hoàn toàn biến mất nếu như đào yêu yêu không đánh vỡ hắn bình tĩnh nội tâm nếu như liền xem như thân là hậu đức tái vật dung nạp hết thể đại địa ta cũng tuyệt không thể bỏ mặc ta tự thân tình cảm dần dần biến mất cũng tuyệt không thể bỏ mặc mình chậm rãi bị đại địa đồng hóa đã tâm lý của ta thoải mái dễ chịu khu là đất hoang như vậy ta liền rời đi đất hoang đã hứng thú của ta đã thiếu thốn vậy ta lại lần nữa thể nghiệm đã thế gian này hết thảy đối ta mà nói không có ý nghĩa vậy ta liền đi ra đất hoang đi tìm tới đối ta mà nói chuyện có ý nghĩa coi như ta thân là một mảnh đất ta cũng muốn làm nhiệt huyết sôi trào tràn ngập sinh cơ bừng bừng đại địa mở ra hai tay một nắm hướng dạ liền đứng lên ngay sau đó hắn liền hướng phía ngô đại hùng vị trí đi tới mà hướng dạ quay người trước khi rời đi pho tượng trong ánh mắt tia sáng chói mắt kia l ó e lên tiếp lấy liền vô thanh vô t ứ c trở nên yên lặng chương một trăm tám mươi ngươi nhất định phải đối địch với ta sao vẫn là làm một cái cùng hiện tại thân thể đồng dạng tượng n ặ n a ngô đại hùng k h ú n g núm mà hỏi trước mắt ma chủ lại một lần nữa tìm được hắn trong tay mang theo một cái hoàn toàn để cho người ta phân biệt không rõ ràng bên trong đến cùng chứa cái gì t ú i lớn một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi chuyển tới nô đại hùng y nguyên không làm rõ ràng được tình huống đúng vậy bất quá lần này vật liệu khác biệt hướng dạ mở túi ra một túi lớn huyết nhục liền xuất hiện ở ngô đại hùng trước mặt ngô đại hùng nhịu nhữ mày hắn không hỏi đây là cái gì mà là nhìn xem hướng d ạ thử hỏi ngươi lần này dự định là để cho ta dùng những thứ này huyết nhục luyện chế huyết nhục chi khu hướng dạ gật gật đầu những thứ này huyết nhục đến từ liễu tinh tinh đào yêu yêu tương tiểu tranh giang nam vương tây h ư n g thế ngạc thôn thiên tiểu bạch đã đất hoang bên trong các loại hứng thú hướng dạ cho rằng bản thể bên trên bùn đất y nguyên mang theo bản thể khí tức nó không có tình cảm không có cảm xúc nó liền đúng như trầm mặc đại địa cho người ta một loại lạnh lùng khí tức hướng dạ muốn đem loại khí chất này bóc ra ra cũng không phải đem loại khí chất này bóc ra ra mà là đem đất hoang bên trong đám người dục vọng tập kết cùng một chỗ đ ế không không nô đại hùng nhẹ gật đầu vươn tay nhận lấy hướng dạ đưa tới chứa huyết nhục cái túi sau đó vươn tay triệt để đem khối thịt quấy thành một cục thịt bùn đem những này bùn đất cũng thêm vào hướng dạ tiện tay nâng lên trên đất bùn đất sau đó rơi tại huyết nhục bên trong bùn đất mới là bản thể của hắn nếu như không có bùn đất tồn tại hướng dạ tin tưởng hắn căn bản là không cách nào nhập thân vào bộ thân thể này phía trên theo bùn đất gia nhập máu trong túi thịt nát triệt để cùng bùn đất hỗn hợp ở cùng nhau lúc này tại ngô đại hùng điều khiển ở dưới toàn bộ trong túi huyết thủy trở nên cực kỳ s ề n sệt mùi tanh nương theo lấy bùn đất toàn bộ huyết chỉ trực tiếp biến thành tông màu nâu hoàn toàn không thuộc về loài người hay là dị loại thân thể ngay tại ngô đại hùng trong tay thành hình hướng dạ nhìn một hồi sau đó ngừng lại ngô đại hùng cử động hình thể đổi một chút biến thành nam tử hình thể sau đó gương mặt không cần gương mặt hướng dạ truy tìm đến nội tâm chỗ sâu nhất ký ức trong đầu chỉ còn lại trống rỗng hắn hoàn toàn nhớ không rõ hình dạng của mình cũng hoàn toàn nhớ không rõ khuôn mặt của mình ngoại trừ cái kia như ẩn như hiện thân thể những ký ức khác toàn bộ biến mất vô diện giả t ố t ta vẫn rất có ma chủ phong cách ngô đại hùng không đi nghĩ cái khác thuận miệng nói một câu liền đem thân thể đẩy lên lại bắt đầu lại từ đầu sau đó một bộ rất có mỹ hình nam tính thân thể liền xuất hiện ở hướng dạ trước mặt bùn đất vì da đào yêu yêu cùng liêu tinh tinh thân cảnh vì cốt ngạc thô n thiên tiểu bạch thân thể bộ vị vì thịt tương tiểu tranh tóc xanh vì bẩn giang nam vương tử khí vì kinh lạc nước biết sông nước sông vì máu một cái hoàn toàn do huyết nhục bóp thành thân thể thình lình xuất hiện ở đất hoang bên trên bầu trời trận trận kinh lôi n ổ lên mây đen từ phía trên bên cạnh cuốn tới hướng dạ ngầm đầu cảm thụ được thụ t h i ê ngũ địa dị biến. Làm sao? biến. thân thể này n Làm Cô ô thể h k thể trên đời. Chơi tứ ta ta đất thể đất ta thế Chơi không chế, nhưng hoang, hoang, để để để sống ngươi quản, nó liền nó ngươi đừng để ý đến ta làm thế nào. n g ở ra ra đời. đại địa, đi đi về có làm ý quan đối ứng thất khiếu thất khiếu ẩn dụ lấy lục d ụ nhân ảnh trước mắt lúc này chính đối ứng hướng dạ bản thể mang ý nghĩa hướng dạ là không có thất tình lục d ụ người cho nên hướng dạ cũng không để cho ngô đại hùng đem ngũ quan thêm vào bởi vì vậy không có ý nghĩa hướng dạ gửi hy vọng cô thân thể này hy vọng cô thân thể này có thể đem mất đi đồ vật tìm trở về đem biến mất không thấy gì nữa tình cảm tìm trở về đây là trước mắt hắn lớn nhất ý nghĩ đây là trước mắt hắn nhất có xúc động muốn làm sự tình hướng dạ lo lắng thật sự nếu không làm chờ đến mình bản thể mở rộng hướng dạ hắn sợ hãi mình cuối cùng còn sót lại một k i a tình cảm cũng sẽ biến mất hướng dạ đối đai tương tiểu tranh cùng đối đãi ngô đại hùng hoàn toàn là hai loại cảm giác chí ít trên người tương tiểu tranh hướng dạ có thể cảm nhận được bản thể xúc động có thể cảm nhận được nội tâm mình đối tương tiểu tranh yêu mến có thể cảm nhận được tương tiểu tranh sống sờ sờ tồn tại mà đối với ngô đại hùng hướng dạ nhìn xem ngô đại hùng cùng bản thể bên trên cỏ cây không hề khác gì nhau hắn sẽ không đóng tâm ngô đại hùng muốn làm cái gì sẽ không đóng tâm ngô đại hùng nội tâm có ý nghĩ gì sẽ không đóng tâm ngô đại hùng sẽ có phản ứng gì hết thể không có quan hệ gì với hắn hết thể tận về bình đẳng ầm ầm trên bầu trời một đạo thiềm điện thẳng tắp hướng phía tượng nạn bổ xuống hướng dạ quả quyết vươn tay chặt một cách này trời không cho phép thân thể này xuất thế trời không cho phép cái này nhục thân xuất hiện tại hắn phạm vi q u ả n hạn nô đại hùng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt hắn bất quá là bóp người mà thôi làm sao lại dẫn tới lôi điện chi lực hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đó tiếp cận mây đen rất nhanh liền nghĩ tới điều gì ngày đó cái kia nghe lôi tiên nhân đến nơi này lúc toàn thân buộc phát linh khí cũng dẫn tới lôi điện chi lực công kích cái kia dạng tiên nhân liền không nên còn sống ở đại địa phía trên cho nên lào thiên hạ xuống lôi phạt đến đối với hắn thực hiện trừng trị nhưng trước mắt nhục thân chẳng lẽ ma chủ thứ hai cỗ thân thể cũng sẽ trở nên cùng tiên nhân kia cường thế như vậy à ầm ầm ầm ầm vô tận lôi điện giống như là bị chọc g i ậ n tới từ điện quang mang bắt đầu không khác biệt hướng phía đất hoang rơi xuống lấy tượng nặn làm trung tâm một phiến khu vực hoàn toàn biến thành lôi điện hải dương lôi đ ỉ n h chi uy giống như là như mưa to một cái tiếp một cái rơi xuống nó đang ngăn trở lấy ngô đại hùng đối với pho tượng này làm thành nó đang ngăn trở lấy hướng dạ thứ hai thân thể hình thành ta đã nói rồi cỗ thân thể này ta bảo vệ ngươi không ngăn cản được ta hướng dạ một mực bảo hộ ở tượng nặn sau lưng nhìn lên bầu trời bên trong trong mây đen thiểm điện phong bạo lạnh lùng mặc niệm nói càng là không cho hắn hắn càng muốn làm đại địa căn bản cũng không sợ bầu trời ầm ầm ầm ầm tiếp tục hoàn thành cỗ thân thể này chế tác máy móc thanh âm tại ngô đại hùng bên thai vang lên Nô、đại、Hùng nhìn Đại trong ư hướng tượng như Trước tượng như ớ c chủ chiến chiến. cùng là lai lịch gì, đến cùng là lai lịch、gì. Còn có, cái chỉ chế tác, vì cái gì lại không có xảy ra chuyện mắt im im Ma một thân tại thiên tại trời thành kết thế. t ảnh, khiêu huy, khiêu hình kinh khủng đây đây lặng lặng. lên Nàng đến đến đơn giản nặng lần nặng không quả xảy lai lai lại là là là là là gì, gì. gì ra đó vậy. kêu r vì vì gì sẽ đầu có vô số ý nghĩ hiện lên nhưng n ô đại hùng vẫn là để mình bình tĩnh lại đây là ma chủ giao phó đây là ma chủ cần đồng thời hắn cũng muốn biết cô thân thể này làm thành về sau sẽ có dạng gì vĩ lực xuất hiện ngươi nhất định phải đối địch với ta sao đứng ở đại địa bên trên hướng dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đoá mây đen ngay sau đó hướng dạ vươn tay vô tận đoán khí từ lòng đất phun ra ngoài sau đó hung hăng hướng phía cái kia đoá mây đen đụng tới t r ư ớ c 181, các ngươi có thể gọi ta đêm mây đen tại bị đoán khí quay dưới tứ tán ra sau đó bầu trời lại khôi phục tinh minh cũng chính là lúc này nô đại hùng đem sau cùng ngón tay thu nạp triệt để để bộ thân thể này thành hình có gió nhẹ thổi qua hướng dạ nhìn chăm chú lên tán đi mây đen trầm ngâm một lát cái này mây đen lôi điện cùng kiếp lôi hoàn toàn khác biệt là bản thổ thế giới hình thành kiếp lôi làm trời nó vì sao lại ngăn cản nhục thể của hắn xuất hiện nó cùng hướng dạ cùng thuộc một loại trận doanh tại sao muốn ra tay với hắn trong đầu hiện lên nghi vấn hướng dạ liền thu nạp tâm tư xoay người lúc này nhục thân đã làm tốt bề ngoài vẫn là bùn nhưng thể nội đã có khác biệt lớn liên quan tới thân thể an bài hướng dạ đã sớm có dự định hướng dạ muốn rời đi đất hoang như vậy đất hoang an toàn liền từ tòa này đã kinh lịch tiên nhân luyện hóa thân thể đến c h ấ n thủ hắn sẽ không cứ như vậy trực tiếp cái gì đều mặc kệ liền rời đi bản thể đất hoang nhất định phải có thực lực cường đại thân thể đến c h ấ n thủ hướng dạ cần dự phòng vắng nhất mà cùng đi giang nam thành phố một đoàn người xuất hành nếu để cho cái này tố thân rời đi không có thân thể trấn thủ chỉ còn lẽ lôi c h ơ trọi đại địa nếu như đất hoang bên trong thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n hướng dạ bản thể lại ở xa vạn dặm xa coi như có thể gấp trở về đoán chừng sự tình gì đều lạnh hắn cần làm tốt cái này chuẩn bị tương nặn vì một người trưởng thành nam tử cái đầu bất quá cao hơn tương tiểu tranh một điểm đặt ở cái này dinh dưỡng đã nghiêm trọng quá thừa thế đạo không có cái gì đặc thù rõ ràng nếu như nói cứng có cái gì đặc thù rõ ràng cũng chính là thịt này thể ngũ quan trống rỗng hư vô khiến người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng nhưng là điểm này d â u rịa hướng dạ xuất ra một mặt từ tượng cây cỏ biên chế thành mặt nạ nhẹ nhàng bao trùm tại bộ mặt dù sao muốn đi ra đất hoang hướng dạ tuyệt sẽ không để cỗ này quỷ dị khuôn mặt hù ngã đ ắ n g người tượng cỏ mặt nạ lớn nhỏ rất thích hợp vừa vặn kề sát tại trên gương mặt mà theo mặt nạ đeo lên nhục thể này quỷ dị chỗ thu hết tại dưới mặt nạ mặc dù vẫn là cho người ta một loại kinh dị cảm giác nhưng bây giờ hoàn toàn không có rõ ràng hy vọng lần này xuất hành người ngũ quan n g ư ơ i thất tình lục dục có thể tìm trở về t i ê n lặng nhắc tới một câu ngay sau đó hướng giả quy về đại địa lại từ bên trong lòng đất tiến vào nhục thể bên trong kéo kẹt kéo kẹt xương cốt đang v ă n g động ngay sau đó thân thể máu tươi cũng lưu động bọn chúng theo hướng giả thao túng trực tiếp tiến vào từ tường tiểu tranh tóc xanh bệnh thành ngũ tạng lục phủ theo ngũ tạng lục phủ nhảy lên từ nước biết sông nước sông hóa thành máu tươi lần nữa tiến vào kinh lạc bên trong t r i để hoàn thành thể nội tuần hoàn a hướng dạ cảm thụ được cô thân thể này bất phàm cái kia đã lâu cảm xúc lần nữa từ đáy lòng phun ra ngoài để hướng dạ nhịn không được hô lên ma chủ nô đại hùng giật mình nghe bên thai truyền đến lời nói trực tiếp đứng chết chân tại chỗ ma chủ biết nói chuyện không hẳn là ma chủ rốt cục chịu nói chuyện nhìn trước mắt ngay tại quen thuộc thân thể ma chủ nô đại hùng tâm tình sinh ra một k i a ba đ ộ n g ma chủ rốt cục chịu mở miệng nói chuyện rồi sao hướng dạ cũng không để ý tới ngô đại hùng lúc này hắn ngay tại cảm thụ được cảm thụ được cái kia đã lâu cảm xúc hắn ngửi được bãi cỏ bên trong truyền đến thanh thanh hướng cỏ hắn cảm nhận được cuối mùa xuân phá tới ấm áp gió mát hắn cảm thấy trên mặt tượng cỏ bao trùm từng k i a từng k i a ý lạnh hắn thổi ra một hơi nước biết trong sông cái kia tràn đầy lấy thanh thanh hà mùi vị của nước hỗn hợp có liêu tinh tinh đào yêu yêu trên nhánh cây truyền đến mùi thơ m ngát khí tức hắn tất cả đều cảm nhận được tại cũng không phải băng lãnh thể xác cũng k càng càng vô vô hắn, hắn muốn bốn phía chạy ngay sau đó hướng dạ liền bắt đầu chạy như điên đất hoang bên trong cỏ xanh thật nhanh bị hướng dạ bỏ lại đằng sau thân thể của hắn bắt đầu ở đất hoang bên trong chạy như điên hướng dạ một hơi chạy tới rừng liễu hắn đứng tại rừng liễu biên giới nhìn thoáng qua rừng liễu bên trong liễu tinh tinh cái kia khổng lồ thân thể ngay sau đó hướng dạ lại quay đầu xông về rừng đảo hắn nhìn một chút cái kia che khuất bầu trời đào yêu yêu cuối cùng hướng dạ trực tiếp nhảy vào nước biết sông vọt tới trong sông vui sướng ơi trở về tâm tình của ta tình cảm của ta dục vọng của ta ta sinh m à vì người hết thảy hướng dạ l i ề u mạng đuốt nước biết nước sông hoa nước sông bị hắn đại lực đập dưới t ó é lên mấy thước bọc nước hắn hành vi dứt lấy cách đó không xa ngay tại rằng co ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch bọn hắn thấy có người tiến vào địa bàn của bọn nó chỉ là trong trước mắt liền vọt tới hướng dạ trước mặt ngạc thôn thiên t u é t ra b u ồ n máu miệng rộng nhìn xem người xa lạ này ngay sau đó liền tức giận nói ở đâu ra tiểu t ử túi h chạy đến nước biết sông dương ai chẳng lẽ không biết vùng nước này là bản đại gia địa bàn a tiểu bạch tại nước biết sông buốc lên vài vòng trứng mắt con người sắc mặt khó coi nhìn xem hướng dạ、à. chỉ là đổi cái thân thể liền không biết ta rồi sao hướng dạ khẽ cười một tiếng yên lặng nghĩ đến nhưng ngay sau đó hướng dạ giống như là nghĩ đến cái gì việc hay hắn ngẩng đầu hướng về phía ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch ngoắc ngoắc ngón trỏ sau đó liền bất động mà ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch bị hướng dạ như thế vẩy một cái hấn trong nháy mắt liền giận tí mặt toàn bộ đất hoang người nào không biết đầu này nước biết sông là địa bàn của bọn nó muốn qua sông đều phải cùng bọn chúng nói lên một tiếng v à ngạc không không phải n g hảo hảo thôn thiên hét lớn một tiếng trong nháy mắt liền từ trong nước sông vọt lên hướng phía hướng dạ nhào tới trước mặt cái kia toét ra miệng rộng bên trong mùi tanh hôi coi như cách xa mấy c h ụ c mét hướng dạ đều có thể nghe được về sau ngạc thôn thiên ngươi nhất định phải học được đánh răng miệng túi như vậy nghe cái kia buồn nôn mùi hướng dạ vội vàng đình chỉ hô hấp ngay sau đó hắn cũng từ trong nước nhảy lên một cái vươn tay một bàn tay liền trùm xuống vê anh ngạc thôn thiên còn chưa kịp phản ứng liền bị một cỗ lực lượng quen thuộc cho phiến rơi xuống chỉ đem một bên tiểu bạch cả kinh một cử động cũng không dám cái này quen thuộc thủ pháp cái này gọn gàng thủ đoạn mà tại lúc này san san tới c h ậ m n ô đại hùng cách bờ sông thật xa liền hô lên đừng đánh đừng đánh các ngươi không phải là đối thủ hắn là ma chủ hắn là ma chủ đây là hắn mới nhục thân nhìn thấy ngạc thôn thiên muốn cùng tiểu bạch một bộ m u ố n ăn hướng dạ biểu lộ n ô đại hùng rốt cục hô lên trời vì ban ngày đất là đêm thứ nay về sau các ngươi có thể gọi ta đêm hướng dạ trở lại bên bờ nhìn vẻ mặt khiếp sợ đám người mỉm cười mở miệng nói ra cỗ thân thể này là cảm xúc thể cũng tức là hướng dạo phân thân cùng tương tiểu tranh tượng nạn đồng dạng một cái là cảm xúc phân tạp cảm xúc thể tức nhân gian thể một cái thì là chùa triển trong đạo quán cung phụng thần mã thể hai cỗ thân thể đều có tác dụng tuyệt sẽ không cứ như vậy tùy tiện phóng xuất vốn là không có ý định viết ra nhưng là ta lo lắng có người đối cái này kịch bản phát triển có nghi vấn cho nên nói rõ một chút v ề phấn vẫn sẽ hay không trở lại tương tiểu tranh bản thể、MMMMM. Cái này r ấ thông n a mang ta nữa tranh n liền Trưng lên. tránh nẽ nhất. hướng lần hiện tương h thuốc là loại Làm lại lúc, tại tiểu có mặc, trước kết Trầm tốt một xuất mặt t quả. dạ môn lâm mịch trầm mặc. mình đem không vô Thông trong sảnh tĩnh Tương tranh nào cũng nhận hắn dưỡng hướng tiểu thể tiếp thu được mình bây giờ, cũng vô pháp tiếp vào giờ, đại được được bồi pháp bây ra dạ.、Thông、qua đoạn thời gian này tương tiểu tranh đã từ trên thân giang nam vương hiểu được thân thế của mình hiểu được mình quá khứ chỉ là làm ký ức toàn bộ biến mất qua đi ký ức hoàn toàn biến mất tương tiểu tranh ngây thơ khôi phục tỉnh lại nàng đã mất đi mục tiêu nàng đã mất đi tiến lên đ ầ u trí giang nam vương nói với nàng cựu nhân của nàng là vương bất phàm bọn hắn trước đó là thượng hạ cấp quan hệ chỉ là người kia là ai vì cái gì một chút cũng không nhớ nổi ta tại sao muốn báo thủ ta tại sao muốn tìm hắn gây phiền phức ký ức thiếu thốn để tương tiểu tranh đối đại chính mình sự tình có hoàn toàn khác biệt cảm giác mà hướng dạng yên lặng nhìn xem tương tiểu tranh hắn không biết đem tương tiểu tranh tỉnh lại có phải hay không đúng nếu quả như thật tỉnh lại khôi phục trí nhớ lúc trước sinh hoạt tại trong cựu hận tương tiểu tranh tuyệt không phải hướng dạ muốn nhìn đến tương tiểu tranh nhưng là hiện tại nếu như không có mục tiêu không có một cái nào rõ ràng mục tiêu tương tiểu tranh cũng sẽ trở nên cùng hắn trở nên không tình cảm chút nào biến thành cái xác không hồn dạng này tương tiểu tranh cũng không phải hướng dạ muốn gặp đến cho mình thiết lập một mục tiêu t ỷ như trở thành đất hoang bên trong người mạnh nhất hướng dạ bỗng nhiên mở miệng nói ra lúc này tương tiểu tranh bởi vì quanh thân đoán khí bị áp chế thực lực đã lui bước tới cực điểm đất hoang bên trong dù chỉ là một cái bình thường hung thú đều có thể áp chế nàng tại cái này linh khí khôi phục niên đại tại kẻ xâm nhập này nhìn chằm chằm sắp xâm lấn thời đại thực lực cường đại sẽ cam đoan nàng tự thân an nguy ngươi nói là cái này sao một mực trầm mặc tương tiểu tranh cuối cùng có thể tiếp nhận hướng dạ lời nói nâng lên giữa ngón tay mấy sợi oán khí chính ngưng tụ tại trên ngón tay oán khí hóa lệ hướng dạ kinh dị nhìn xem tương tiểu tranh giữa ngón tay đây không phải hắn lúc trước mình học oán khí hóa lệ à. tương tiểu tranh cho tới bây giờ không có học qua nàng làm sao lại như vậy ngay sau đó hướng dạ sắc mặt cũng thay đổi hắn nhìn thấy tương tiểu tranh trên tay oán khí ngưng tụ cùng một chỗ rất nhanh liền tạo thành một cái hình người mơ hồ ngũ quan l o a n thoáng hoàn toàn cùng hướng dạ giống nhau như đúc oán khí hóa hình từ ư ơ n g đâu tới r a n h ế p tục điều động lấy hoán khí không phải bị giam cầm hướng dạ lúc này giật nảy cả mình đây chính là hắn bản lĩnh sở trường làm sao tương tiểu tranh cũng sẽ bụng bên người trong. Tương tiểu tranh nhẹ nhàng nói. Tiếp lấy vung tay lên, vô tận đoán khí tận về lòng đất, nguyên bản quỷ ảnh lay động tông môn, lần nữa của phục tay tiểu Tiếp khôi đất, quỷ khí lấy lây vô về sáng tỏ. dù i thi t r như g tầng tâm quyết ta đã tu luyện tới luyện cao đã n ấ t một buổi tối Đại đi. khái buổi Giống h n là lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể tương tiểu tranh mở miệng lần nữa nói rất không tệ hướng dạ nhìn xem tương tiểu tranh nửa ngày mới gạt ra mấy chữ hán dùng tương tiểu tranh thân thể luyện tập hoán khí hóa lệ luyện lâu như vậy cũng chỉ có thể luyện đến một tầng nghĩ không ra tương tiểu tranh chỉ là một buổi tối tương tiểu tranh liền toàn học xong cái này khiến hướng dạ thâm thụ đả kích ta có thể sử dụng bị ngươi chấn áp tới lòng đất o á n khí ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy giống như là nghĩ tới điều gì tương tiểu tranh tiếp tục mở miệng nói nói vô gian quỷ vực ta cũng biết mà nghe đến đó hướng dạ đ ố n g nhiên khẽ động bắt đầu lợi dụng huyết nhục chi khu thao túng bản thể bên trong oan khí quả nhiên lần này bản thể cũng không còn cách nào điều động mảy may hắn đã không phải là cương thi cũng vô dụng phụ thân tại tương tiểu tranh trên thân cái k i a thuộc về tương tiểu tranh lực lượng hắn cũng không còn cách nào khống chế phải nói là không cách nào điều khiển cũng tốt vậy ta cũng không cần lo lắng hướng dạ đối với mất đi vô gian quỷ vực năng lực thật không có cảm giác được cái gì không bỏ hiện tại cỗ lực lượng này có thể một lần nữa trở lại tương tiểu tranh trên thân đối hướng dạ mà nói không còn gì tốt hơn tối thiểu nhất tương tiểu tranh vẫn là đất hoang bá chủ vẫn là đất hoang bên trong người mạnh nhất linh vương điện hạ đang dạy ta nguyên tộc công pháp hắn nói nguyên tộc công pháp so với chúng ta sở học công pháp càng cường đại hơn bất quá ta nhìn thoáng qua liền từ bỏ ngươi không thích ta cũng không thích tương tiểu tranh bỗng nhiên ngầm đầu thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hướng d ạ phụ thân ngươi về sau có phải hay không sẽ không bám vào trong thân thể của ta rồi ngươi đã tỉnh đương nhiên sẽ không thế nào hướng dạ bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái thậm chí có chút kinh hoàng hắn nhìn xem tương tiểu tranh ánh mắt hắn có thể nhìn thấy tương tiểu tranh trong mắt nóng rực tình cảm trở về để hướng dạ trong đầu tạp niệm tỏa ra hắn không biết tương tiểu tranh vì sao lại hỏi như vậy cũng không biết tương tiểu tranh sẽ hướng hắn hỏi ra vấn đề này tương tiểu tranh dù sao không phải đào yêu yêu dù sao không phải l i ê u tinh tinh các nàng sẽ đem mình cảm xúc không chút k i ê n kỵ phát tiết ra nói cho hắn biết các nàng muốn cái gì các nàng muốn làm cái gì nhưng tương tiểu tranh chưa từng sẽ nói dù là sau khi tỉnh dậy cũng chỉ là an tĩnh ngồi tại tông môn trong đại sảnh lật xem giang nam vương đưa tới cổ tịch hoặc là chính là mở ra máy vi tính sách tay giải tình huống hiện tại hướng dạ có thể nói hắn đến bây giờ đều đối tương tiểu tranh hoàn toàn không biết gì cả hắn không làm rõ được tương tiểu tranh ý nghĩ không làm rõ được tương tiểu tranh muốn làm cái gì càng nhiều thời điểm tương tiểu tranh chỉ là đang trầm mặc lẳng lặng nhìn hắn trầm mặc nếu như nó ra ngươi có thể hay không lần nữa phụ thân đâu tương tiểu tranh ngầm đầu lại hỏi đó là đương nhiên nếu như nó xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến đất hoang bên trong an bình ngươi nhất định phải phòng ngừa nó chạy đến chân chính g i á thú nhất định phải nhốt tại trong lồng giam hướng dạ nghĩ tới điều gì sau đó nhắc nhở đến ta đã biết phụ thân tương tiểu tranh thanh âm thấp xuống nàng gục đầu xuống hướng dạ không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ tại qua mấy ngày ta sẽ đi theo la trưởng phòng đi thiên kiếm môn sẽ rời đi một đoạn thời gian ngươi liền lưu tại đất hoang nhìn xem thủ hộ cái này một khối địa phương đi dù sao khối này đ ấ t hoang thuộc về ngươi không biết lại nói cái gì hướng dạ nhìn xem tương tiểu tranh thấp đầu vươn tay muốn đi sờ sờ đầu của nàng nhưng suy tính một hồi hắn vẫn là bông u xuống tương tiểu tranh cũng không phải đào yêu yêu liễu tinh tinh nàng khi còn sống là sống sờ sờ người mà lại là một cái thành niên người mặc dù là nữ nhi của hắn nhưng nàng đã lớn lên đã biến thành một cái đại cô nương hắn không thể lại hướng trước đó giống như là vớt ve đảo yêu yêu liếu tinh tinh đối đại tương tiểu tranh phụ thân mang ta lên một cái đầu nhỏ nhích lại gần sau đó chăm chú đến dán tại hướng dạ lồng ngực h ư ơ n g một trăm tám mươi ba ta muốn phụ thân mặt khác một thân thể đánh đánh nhau ngạc thôn tiên vội vàng chạy đến hướng dạ trước mặt t h ở hồng hộc nói mà hướng dạ lúc này chính ôm tương tiểu tranh nhẹ vô về tương tiểu tranh cái đầu nhỏ con khuyên can nàng không muốn theo hắn cùng nhau ra ngoài dù sao tương tiểu tranh thế nhưng là hắn quan tâm nhất nữ nhi tuyệt sẽ không để tương tiểu tranh có chỗ tổn thương một điểm cũng sẽ không nguyện ý cái gì đánh nhau hướng dạ ngầm đầu nhìn trước mắt ngạc thôn thiên kỳ quái hỏi đây chính là khó được cùng tương tiểu tranh gặp nhau thời gian hướng dạ rất không cao hứng có người quái dày không biết có phải hay không là ảo giác làm hướng dạ tiến vào bộ thân thể này về sau tình cảm cũng phong phú rất nhiều sướng vui giận buồn hiển thị rõ khuôn mặt ngạc thôn thiên nhìn xem hướng dạ ôm tương tiểu tranh thật không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là t u é t ra lấy miệng rộng trong rừng đào những cái kia lỗ mũi trâu nhóm đánh nhau tựa hồ không ai phục a i ngươi sẽ không ngăn ở bọn hắn a hướng dạ n g n g đầu không cao hứng mà hỏi lấy ngạc thôn thiên thực lực hướng dạ thật đúng là không tin đám kia đạo sĩ có thể đánh thắng nó giang nam vương không thi triển nhật nguyện càng khôn có thể nói ngạc thôn thiên chính là đất hoang cường đại nhất đại yêu ngăn cản một đám, đám đạo sĩ ẩu cái này không nhẹ mà dễ nâng a ta ngăn không được bọn hắn nha vương sùng cái kia dị năng cục g i á hỏa cũng ở bên kia đâu hắn nói đây là chính bọn hắn sự tỉnh từ chính bọn hắn làm quyết định ta đánh không lại vương sùng ngạc thôn t i ê n không có bất kỳ cái gì không có ý tứ tùy tiện nói tốt ta ta đi xem một chút hôn hôn vô vỗ tương tiểu tranh phía sau lưng cảm nhận được tương tiểu tranh sau lưng lạnh bướt hướng dạ bất đắc dị vẫn đứng lên bọn này đạo sĩ không hảo hảo kiến thiết mới bí cảnh đánh nhau làm cái gì là nhàn d ồ i không chuyện gì làm chi muốn không có chuyện làm tất cả đều đi cho đào yêu yêu múc nước đi nghĩ đến chỗ này hướng dạ quay đầu nhìn xem tương tiểu tranh ôn hòa nói phụ thân không hy vọng ngươi nhận bất kỳ tổn thương gì ngươi hiểu chưa mà một bên tương tiểu tranh lần nữa cúi đầu để hướng dạ thấy không do nét mặt của nàng tiếp lấy thanh âm vang lên ta đã biết nghe đến đó hướng dạ nhẹ gật đầu cuối cùng đem tương tiểu tranh cũng đi theo hắn cùng nhau đi tới thiên kiếm môn ý nghĩ bỏ đi đoạn đường này đường xá xa xôi không nói gặp được đủ loại tình hình nguy hiểm rời đi bản thể phạm vi về sau năng lực nhận biết biến mất hắn thật không nhất định có thể bảo hộ đến tương tiểu tranh coi như tương tiểu tranh học xong rời thi loại tâm coi như tương tiểu tranh có được vô gian quỷ vực nhưng hướng dạ y nguyên vẫn là không yên lòng tương tiểu tranh chỉ có đợi tại bản thể của hắn phía trên có thể bị hướng dạ nhìn thấy hắn mới có thể an tâm đi theo ngạc thôn thiên rời đi hướng dạ dùng bản thể cảm thụ trong rừng đào tình huống chính như ngạc thôn thiên nói ngọc t r â n đạo nhân một đám người lúc này cùng chính nhất phàm hai sư đồ chính dương cung bạc kiếm một bộ như nước với lửa tư thế mà nguyên nhân hướng dạ từ bọn hắn trong tiếng cãi vã rất nhanh liền hiểu rõ ra bí cảnh danh tự liền nguyên nhân này nghe một hồi hướng dạ nhữ nhữ mày cảm giác được có chút khó tin chỉ là một cái bình thường danh tự mà thôi về phần làm tò chuyện a lại nói đặt tên kết quả cuối cùng không phải từ đào yêu yêu quyết định liêu tinh tinh tu di đông giới đều là đám kia hòa thượng đạt được l i ê u tinh tinh cho phép sau tại định đoạt xuống tới bọn hắn m ù bận tâm cái gì trong lòng suy nghĩ hướng d i ả trực tiếp chuyển cái phương hướng liền hướng phía đào yêu yêu vị trí đi đến ngăn cản bọn hắn còn không bằng hướng đào yêu yêu hỏi cho rõ bởi vì rất náo nhiệt nha ngươi nhìn những đạo trưởng này đều bắt đầu chuyển động tranh đến mặt đỏ tiến hai phụ thân ngươi không cảm thấy bọn hắn chơi rất vui à. đào yêu yêu tâm tình vui sướng rất nhanh liền từ lòng đất c h u y ể n tới khổng lồ trên cánh cây che khuất bầu trời lá cây chân ả o ả o v ă n g lên phụ thân cỗ thân thể này không có trước đó lạnh lùng như vậy đâu trước đó ngươi cũng sẽ không chủ động tới t ì m ta khẳng định là một bàn tay đem bọn hắn tất cả đều trấn áp đem ý nghĩ của mình nói ra về sau đào yêu yêu lại vui vẻ nói trước mắt cỗ này có các loại cảm xúc thân thể rất hiển nhiên càng nhận đào yêu yêu thích trong lòng nàng trước đó cỗ thân thể kia hay là tỉ tỉ thân thể đều là lạnh băng băng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ không có bất kỳ cái gì cảm xúc nàng không cảm giác được phụ thân quan tâm không cảm giác được phụ thân yêu mến mà lần này cỗ thân thể này đổi thành huyết nhục chi khu về sau đào yêu yêu có thể cảm nhận được phụ thân thể nội khi ê u động trái tim cái kia nóng hổi máu tươi cái này so ma chủ cỗ thân thể kia để nàng thân cận hơn phụ thân ngươi nhìn ta cây đào kết quả đến lúc đó ta muốn tổ chức một cái hội bàn đảo đem viên thứ nhất thành thục quả đưa cho bí cảnh bên trong cường đại nhất người ta đã cùng trình nhất phàm đạo trưởng cùng ngọc chân đạo nhân nói xong chỉ cần là đạo sĩ đều có thể đến tham dự đến lúc đó nhiệt nhiệt ngào nháo ngươi có chịu không nha phụ thân hướng dạ cải biến để đào yêu yêu hưng phấn vô cùng nàng rất nhanh liền đem ý nghĩ của mình nói ra liêu tinh tinh đem mình l i ế u lộ đem ra làm một lần thiên long hội để phật môn trận thế càng thêm khổng lồ cái này khiến đào yêu yêu hâm mộ muốn chết hiện tại hư di đông giới bên trong khắp nơi đều là chùa triển vãng lai đều là tăng nhân càng có từ thật nhiều những thành thị khác chạy tới tăng nhân tiến vào tu di đông giới bên trong cùng nhau nghiên cứu phật pháp cùng nhau là giả di đông giới kiến thiết cống hiến lực lượng của mình mà hắn dừng đảo ngoại trừ long hồ sơn một đám mười cái đạo sĩ tăng thêm trình nhất phàm sư đồ hai người không còn có những người khác cùng liêu tinh tinh phật quốc so r a trên lệch lớn giống như h ồ n g câu điều này có thể để cho đào yêu yêu hài lòng cho nên nàng cũng bắt đầu nghĩ biện pháp đưa tới càng nhiều người tiến vào cái này hoàn toàn mới bí cảnh n g ư ơ i Ngươi liền không lo lắng có người xấu có người xấu tới đánh cắp ngươi trái cây a hướng dạ cứng lại đào yêu yêu bàn đ ả o muốn thả ra đừng nói giang nam thành phố đạo sĩ sắp điên đoán chừng xung quanh thành thị nghe được tin tức người cũng sẽ điên dựa theo đào yêu yêu ý nghĩ tự nhiên là để càng nhiều người biết càng tốt đến lúc đó nàng dễ tìm đến càng nhiều người tiến vào hắn bí cảnh kiến thiết hắn bí cảnh cho nên a phụ thân ngươi lại trợ giúp ta a đào yêu yêu lúc này đ ố n g nhiên đem thoại để chuyển đến hướng dạ trên thân sau đó vô cùng đáng thương nói phụ thân liếu tinh tinh sinh nhật lúc ngươi trợ giúp liếu tinh tinh không ít còn tự thân giúp liếu tinh tinh cải thiện bí cảnh ta không cần phụ thân cho ta cải thiện bí cảnh ta cũng chỉ cần chỉ cần cái gì nghe được đào yêu yêu ở chỗ này thẻ đ ỗ n g nhiên hướng dạ vội vàng hỏi nói dù sao nữ nhi này thua thiệt không ít có thể nói toàn bộ đất hoang hướng dạ nhất thua thiệt chính là đào yêu yêu Hướng pháp hành ư ớ vẫn muốn biện pháp tiến hành đền bù, vẫn muốn giả đem t r c đó đối với liêu i t n h tinh, tinh yêu mến, cũng cho đến đảo yêu yêu trên thân. Cho nên, đối với mến, cũng đến nên, cần, cho Cho h yêu yêu yêu yêu yêu đảo đảo ư ớ n g chỉ cần có thể l à m được, hán t u y ệ t sẽ không keo kiệt. Ta m u ố n đem phụ tám h h â n mặt k c ộ t thân thể, phóng tới ta phóng cảnh, n bí g ư ơ i thấy được hay được k h ô n g chuẩn bị hướng dạ tượng bùn kim thân trước mắt đã bày tại địa tông đại sảnh đồng thời từ bạch thị lao đầu chuyên môn chống giữ cỗ thân thể này đối với hướng dạ mà nói chỉ là một cái vật dẫn chỉ là một cái lại bình thường bất quá vật chứa cùng hướng dạ trước mắt nhục thân đồng dạng hướng dạ sẽ không khác nhau đối đãi hoặc là nói hướng dạ thậm chí cũng sẽ không phản ứng rời đi hướng dạ ý thức cỗ này kim thân hoàn toàn liền cùng trong đạo quán tử vật bất quá vẫn còn có chút khác biệt dù sao cỗ thân thể này có nghe lôi tiên nhân tế luyện hoàn toàn không thể cùng hướng dạ hiện tại nhục thân tướng làm sự so sánh chỉ tiếc coi như như thế hướng dạ cũng sẽ không coi trọng mấy phần duy nhất có thể nhìn cũng chính là tượng nặn bởi vì là tương tiểu tranh bộ dáng để hướng dạ có thể nhớ kỹ bên ngoài không còn có cái khác đã đào yêu yêu m u ố n vậy liền cho nàng đi mình thua thiệt đào yêu yêu rất nhiều vô luận như thế nào cũng không thể để nàng thất vọng đồng thời có mình kim thân chấn áp đến lúc đó bản đào đại hội tổ chức dù là hướng dạ ở xa vạn dạm xa cũng có thể thông qua c ô này kim thân tùy thời chú ý trong rừng đào tình huống vậy cảm ơn phụ thân rồi có cái này kim thân coi như phụ thân đi xa nhà ta cũng có thể thời thời khắc khắc cùng phụ thân ở cùng một chỗ cây đào bản thể bên trong truyền đến hưng phấn ba động để hướng dạ nhịn không được cũng bắt đầu vui vẻ cảm xúc trở về có điểm ấy chỗ tốt hắn có thể đối mấy đứa con gái tâm tình cảm động lây mà có tình cảm treo trống hắn cũng có thể tốt hơn xử lý lên mấy đứa con gái ở giữa phân tranh tối thiểu nhất đào yêu yêu cùng l i ê u tinh tinh phân tranh mặc dù đào yêu yêu cùng l i ê u tinh tinh chưa hề cùng hắn nói lên nhưng hắn biết hai cái này nữ nhi đã trong bóng tối giao thủ không biết bao nhiêu lần không phải l i ê u tinh tinh cành l i ê u tiến vào rừng đảo chính là đào yêu yêu cánh hoa xâm nhập đến rừng l i ê u hướng dạ trước đó l ệ n h lùng xử lý qua giữa các nàng tranh đấu chỉ là hiệu quả cũng không tốt như vậy tương tiểu tranh chưa thức tình lúc các nàng e ngại chính là tương tiểu tranh thể nội g i á thú mà thật coi tương tiểu tranh sau khi tỉnh dậy các nàng rất nhanh liền hiểu được tương tiểu tranh tình huống đan g minh xác nói rõ sẽ không lẫn vào giữa các nàng cạnh tranh đồng thời cho thấy mình đối diện quá khứ sự tình một mực chẳng phải s a o đào yêu yêu cùng liêu tinh tinh tranh đấu liền dần dần tăng nhiều không nên cùng thanh thanh cãi lộn ngươi là tỉ tỉ muốn để lấy nàng điểm đem chuyện này xử lý hoang tất hướng dạ nhẹ v ô về đào yêu yêu thân cây nhẹ nhàng nói ta đã biết ta đã biết chỉ cần liêu tinh tinh không phái những cái kia bát bộ thiên long đệ tử lén lén lút lút tiến vào rừng đào ta đương nhiên sẽ không cùng nàng nhao n h a u đạt được hướng dạ kim thân tượng nặng đào yêu yêu lúc này tựa hồ đối với hướng dạ không có hứng thú nàng không nhịn được nói câu l i ề n bắt đầu điều khiển hoa đảo cánh đem kim thân tượng nặn giơ lên trực tiếp đem tượng nặn đem đến bí cảnh tìm được một cái bí cảnh bên trong không biết tên một mảnh đất về sau đào yêu yêu liền ngừng lại tiếp lấy bí cảnh bên trong đầy trời báo cắt cuốn lên một tòa đơn sơ tọa thai rất nhanh liền đứng lên hướng dạ nhìn hồi lâu đã minh bạch đào yêu yêu là định đem cái này tượng nặn một lần nữa cung phụ gặp đào yêu yêu mặc kệ hắn về sau hướng dạ xoay người liền hướng n phía g ọ chỉ â nhân thân, n đoàn người phương hướng rời đi. Phụ thân, từ nay về sau, người cỗ thân thể này chính là của ta, không Nhìn đạo đi. đi được. Nhìn thấy hướng dạ rời đi, Phụ thể thấy một từ ta, là đào hướng cướp rời ai rời sau, của yêu yêu về cỗ dạ non âm thanh âm là ú c n y mới văng lên. Chỉ là Chỉ bởi vì lần này đào yêu yêu k h ô n g chế mình ba động hướng dạ chỉ là cảm thấy lòng đất c ó âm thanh truyền đến nhưng cụ thể là cái gì hắn hoàn toàn không có nghe được ván này tỉ thí váy bửa chúng ta long hổ quan cũng không khi dễ các ngươi hai sư đồ để các ngươi một khắc đồng hồ ngọc chân đạo nhân đứng c h ắ p tay phần lưng hai thanh đảo một kiếm nghiêng cắm ở sau lưng trong vỏ kiếm để cho người ta nhìn một cái thật có một phen cổ đại luyện khí sĩ phong phạm một bên các sư đệ vây quanh ở một bên đều lấy ánh mắt khinh thường nhìn trình nhất phàm hai sư đồ chỉ lấy vẽ bùa c h i thuật long hổ sơn đạo nhân tự hỏi thiên hạ đệ nhị không ai dám xương thứ nhất mà đổi thành bên ngoài một bên trình nhất phàm đạo trưởng thì những mày phù lục c h i thuật cũng thuộc về đạo gia c h i thuật chỉ là cùng long hổ sơn loại này hoàn toàn dựa vào phụ lục tiến hành đối chiến đạo sĩ so đấu bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào suy nghĩ nửa ngày đang muốn mở miệng một bên quan chiến ngạc thôn thiên rốt cục nhịn không được mở cái miệng rộng không nhịn được nói lại là luyện khí lại là luyện đan lại là phụ lục các ngươi có phiền hay không đánh một trận không tốt sao nắm tay người nào lớn nghe ai làm những thứ này loẹ loẹt làm cái gì ngọc chân ngươi cái này lỗ mũi trâu đánh không lại ngươi sẽ không gọi ngươi sư huynh cùng tiến lên chính nhất phàm các ngươi hai sư đồ là cùng nhau coi như bọn hắn có thể bày ra đại trận có thể cùng các ngươi có sức l i ề u mạng các ngươi cùng tiến lên không được sao bản đại gia cũng chờ đã nửa ngày các ngươi cũng còn không có đánh nhau t ậ n cả chút ta xem không hiểu đều nhàm chán lúc này ngạc thôn thiên y nguyên về tới rừng đảo bởi vì đã thông chi hướng dạ lúc này nó rốt cuộc không cần lo lắng bọn hắn phát ra ngoài ý muốn đến lúc đó hướng dạ tìm bọn hắn gây chuyện hiện tại ngạc thôn thiên chỉ hy vọng cái này hai nhóm người đánh nhau cả những thứ này l o ẹ i loẹn ngạc thôn thiên là một cái đều xem không hiểu lại là luyện đan luyện khí có ý nghĩa gì đánh một trận tốt nhất người nào thắng nghe ai chỉ đơn giản như vậy trình đạo t r ư ở n g ngay tại học trống đâu ngươi cho rằng hắn không muốn đánh một trận chỉ là đánh một trận đối với hắn mà nói không có ý nghĩa chờ đến những thứ này kết thúc cuối cùng một trận tỉ thí chính nhất phàm đạo trưởng mới có thể nhất cử đem ngọc chân đạo nhân cầm xuống t r ì n h đạo trưởng l á o hồ ly này vẫn muốn biết long hồ quan bên trong phủ lục chi thuật cái này tỷ can giòn đánh một trận có được đồ vật càng nhiều mà tại ngạc thôn thiên bên cạnh vương sùng lúc này xoay người nhẹ nhàng nói long hồ quan mặc dù là thế tục môn phái nhưng theo đời t r ư ớ c vân ẩn trưởng giáo không c h ế giới đã trở nên càng ngày càng xu hướng tại tị thế ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ phái môn hạ nhân xuống núi thu mua về sau hậu kỳ cơ bản không hạ sơn nếu như đổi lại trước đó long hồ sơn giang nam thành phố tòa thị chính đương nhiên sẽ không quan tâm nhưng bây giờ theo linh khí khôi phục chân tiên hàng thế bọn hắn đã rõ ràng những tông môn này bên trong thế nhưng là có thật đổ vợt r ư ớ c đó không có linh khí những đạo sĩ này phù lục tất cả mọi người chỉ coi là chữ như gà bới đưa đến một cái tâm lý tác dụng nhưng bây giờ ai cũng sẽ không tin những đùa chú kiện là thật chữ như gà bới đây chính là chân chính con đường tu luyện phù lục bên trong ẩn chứa uy lực to lớn tòa thị chính phải nghĩ biện pháp từ trên tay những người này đạt được những thứ này các ngươi những thứ này người trong thành xáo lộ là thật nhiều ngạc thôn thiên lung lay đầu miệng thảo luận một câu liền không nói bảo mà một mực chính hướng nơi này đi hướng dạng bỗng nhiên giật mình hướng phía giang nam thành phố phương hướng nhìn lại la cục trưởng đã mang theo một bộ phận dị năng của người lần nữa đi tới đất hoang xem ra đã chuẩn bị xong những đạo sĩ này giao đấu ta cũng không hứng thú vẫn là đi cùng la cục trưởng tụ hợp thương định lúc nào đi ra ngoài đi nghĩ nghĩ hướng dạ thay cái phương hướng liền hướng phía la cục trưởng vị trí nên đón tạ ơn lưới dao cùng khen thưởng rất lâu không được đến qua nhiều như vậy sau hôm nay đài xem xét lại có hơn hai mươi cái lưới dao trí cự thậm chí còn có hơn bốn nghìn khen thưởng nước mắt tại trong hốc mắt đ ả o quanh c ả m ơn a v ề p h ầ n hiện tại bình thản kỳ ta nói rằng tình huống đi bởi vì hướng dạ một mực đợi tại giang nam thành phố mà lại cùng tòa thị chính ngươi hiểu được dù sao cao tầng đều biết hướng dạ một tồn tại như vậy cho nên căn bản là không có đầu sắt gây sự với hướng dạ về sau kịch bản phát triển là thay cái địa đồ sau đó cuối cùng đại khái chính là như vậy lại nói ta phát cái treo thưởng sẽ có hay không có người thúc cánh a được rồi cảm giác hiện tại không thích hợp chờ ta nghĩ biện pháp đoạn cái chương trước chương một trăm tám mươi năm sông lầm bí cảnh ngươi không nên đem cỗ thân thể này làm được ngươi không nên đem cỗ thân thể này làm được ngơ ngơ ngác ngác bên trong hướng dạ cảm thấy bên thai có âm thanh mỉ non hắn nghiêng đầu không đi phản ứng nhưng thanh âm trở nên lớn hơn đại địa không nên có được cảm xúc đại địa sẽ không có huyết nhục c h i khu thanh âm càng ngày càng gần giống như là muốn chui vào hướng dạ trong đầu hướng dạ nhữ nhữ mày mông lung hắn cảm giác được mình hóa thành một mảnh vô biên vô tận đại địa hướng dạ chưa từng có cảm thụ qua loại cảm giác này kia là cùng bầu trời so sánh với đại địa thân thể của hắn không biết có mấy vạn vạn giảm khả năng càng lớn cũng có thể là vô hạn hắn đang dùng một loại cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn xem treo ở bầu trời trời trời tại lúc này cũng mở mắt treo ở trên đường chân trời vượt ngang không biết bao nhiêu phạm vi to lớn đôi mắt lúc này đang theo dõi hắn nhìn chằm chằm hắn bản thể nhìn chằm chằm dưới thân cái kia mênh mông vô bờ đại điện hướng dạ cùng trời nhìn nhau không nói một lời Ấm ẩm ẩm ẩm trên bầu trời rơi ra liên miên bất tuyệt mưa to nước mưa tụ lại tạo thành hồ nước tiếp lấy tạo thành đầm lầy đầm lầy về sau hóa thành vô tận biển cả nước mưa che mất đại địa muốn đem toàn bộ đại địa bao phủ Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm đại địa chấn động từng tòa mênh mông đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên bọn chúng càng dài càng cao càng dài càng cao nguy nga đại sơn cản trở nước biển n u ố t hết sau đó lòng đất vô tận nhiệt lưu tuân ra đem nước biển buốc hơi hầu như không còn bọn chúng hóa thành hơi nước một lần nữa thăng nhập bầu trời bọn chúng tiến vào thổ địa tẩm bổ đại địa ngươi không ngăn cản được ta một mực lạnh lùng không nói hướng dạ ngằng đầu nhìn cặp con mắt kia lạnh lùng nói ta sẽ không ngăn cản ngươi ta sẽ chỉ ngăn cản thân thể của ngươi ầm ầm ầm ầm mưa a x i t không ngừng rơi xuống quần tinh rơi xuống cái kia treo móc ở không trung mặt trời ảm đạm không ánh sáng nó mang theo cuối cùng thiêu đốt đuôi cánh gào thét mà tới ta ngăn cản sẽ chỉ là thân thể của ngươi đất rung núi chuyển ở giữa đại địa quay về hư vô sinh cơ triệt để đoạt tuyệt nhục thể yếu ớt ẩm ẩm ẩm ẩm đất dung núi chuyển động tinh quét sạch phiến đại địa này nhưng hướng d ạ o y nguyên thờ ơ hắn nhìn chăm chú lên trên bầu trời treo đôi mắt chỉ là lạnh lùng hỏi vì cái gì mà lần này trả lời hướng dạng chỉ có đại địa chấn động kịch liệt tiếng vang cùng không ngừng lắc lư thế giới thật sự là kỳ quái đường cao tốc một mực duy trì rất tốt làm sao đến một đoạn này liền biến mất mở mắt ra hướng dạ liền nghe đến ngồi tại phía trước trong phòng điều khiển la trưởng phòng miệng bên trong không biết tại nhắc tới cái gì mà ngồi ở la trưởng phòng bên cạnh thì là vân ẩn t r ư ở n g giáo hắn lúc này chính nhắm mắt lại tựa hồ tại điều t ứ c mà hướng dạ chính hắn thì một người ngồi tại xe việt giã sau xe vị trí thân xe lắc lư không thôi vừa rồi ta ngủ thiếp đi hồi tưởng lại trước đó trong ngông lung gặp phải trắng cảnh hướng dạ lần đầu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi từ khi biến thành đại địa về sau hắn liền cho tới bây giờ không ngủ qua cảm giác một ngày hai mươi bốn giờ mọi thời tiết tỉnh dậy căn bản không cần ngủ say chỉ là bộ thân thể này tồn tại thời gian dài ngồi ở trong xe tàu xe mệt mỏi cùng bên ngoài đơn điệu phong cảnh để hắn bất chi bất giác sinh ra mệt nhọc tiếp lấy hắn liền không hề hay biết ngủ thiếp đi thế nào hất ra trong đầu cái kia giấc mơ kỳ quái hướng dạ nhìn thấy trên mặt có chút buồn bực la cục trường trực tiếp mở miệng liền hỏi ma đêm không biết chuyện gì xảy ra đầu này thông hướng lan nạp thành phố đường cao tốc không thấy ta ngay tại tìm tới đường trở về la cục trưởng một bên cầm giữ tay lái vừa mở miệng nói hướng dạ ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xe phong cảnh sau đó gật gật đầu không nói lần này xuất phát tiến về thiên kiếm môn tự nhiên do vân ẩn trưởng l á o chỉ đường mang theo bọn hắn tiến vào bí cảnh mà đối với nhân số vân ẩn trưởng giáo đã nói rõ chỉ cần mang ma chủ cùng la cục trưởng cùng nhau tiến đến là được rồi nhiều hơn nữa thiên kiếm môn có thể hay không để bọn hắn đi vào đều là cái vấn đề điểm này đối với hướng dạ mà nói không quan trọng hắn cũng không nghĩ tới muốn dẫn người ra hắn l ẻ loi c h ơ trọi đi l ẻ loi c h ơ trọi đến không còn gì tốt hơn mà la cục trưởng mặc dù phí hết tâm tư chuẩn bị rất lâu muốn mượn cơ hội này cùng thiên kiếm môn thành lập kết nối nhưng đều bị vân ẩ n trưởng giáo ngăn cản trở về ngươi cho rằng những tiên nhân kia sẽ để ý các phạm nhân cung phượng a hay là những tiên nhân kia sẽ để ý các phạm nhân phô trương a ngươi muốn ôm triều t h á n h ý nghĩ đi mà không phải bao lớn lớn túi các tiên nhân nhìn cũng sẽ không nhìn những vật này một chút bởi vậy đến cuối cùng la cục trưởng không thể không tinh giản hành lý một đài xe việt giã tăng thêm đường xá vật tư hướng thẳng đến vân ẩ n trưởng giáo chỉ huy phương hướng mở ra ngoài lúc này địa giới đã rời đi giang nam thành phố chừng ngàn dặm xa nhờ vào xung quanh thành thị đối với giao thông cường lực quản chế trên đường đi bọn hắn thật không có gặp được cái gì phá gãy chỉ là hiện tại đường càng ngày càng nát nông thôn bên trong đều có đường xi măng nơi này căn bản cũng không có đường lần nữa khống chế xe việt giã vượt qua một cái hố đất chịu đủ tàn phá xe việt giã rốt cục không kiên trì nổi phát ra một trận trói hai tiếng oanh minh dừng lại bất động a lúc này thế mà như xe bị tuột xích la cục trưởng chấn động vội vàng tắt máy mở cửa xe từ vị trí bên trên đi xuống mà nhân cơ hội này hướng dạ cũng mở cửa xe một lần nữa cảm thụ hạ không khí mới mẻ không đúng ta làm sao không cảm giác được bản thể của ta rồi theo thói quen điều tra một chút bản thể tình huống hướng dạ nhúng mày trong nháy mắt cũng cảm giác được đại sự không ổn chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra lần nữa cẩn thận điều tra hướng dạ lúc này tâm đều n h ứ c lên hắn có thể đi tới cũng là bởi vì mặc kệ hắn ở đâu bản thể của hắn đều tại đất hoang hắn có thể tùy thời cảm ứng được bản thể tồn tại bởi vì dạng này hướng dạ mới có thể đi theo la cục trưởng cùng nhau đi tới thiên kiếm môn nhưng là hiện tại lần nữa cảm thụ được bản thể tình huống hướng d ạ o phát hiện ngoại trừ mông lung có thể cảm ứng được một chút xíu bên ngoài cái khác rốt cuộc không cảm ứng được chúng ta tiến vào một phương bí cảnh mà nãy giờ không nói gì vân ẩ n trường giáo lúc này cũng từ trên xe đi xuống hằn nhịu nhữ mày nhìn phía xa bầu trời có chút đ ể phòng mở miệng nói ra có ý tứ gì một mực kiểm tra xe hướng la cục trường lúc này giật mình cũng không để ý xe việt d ã m a bệnh từ đầu xe vị trí thò đầu ra hướng về phía vân ẩn trưởng giáo hỏi ngươi không có cảm giác đến a nơi này linh khí cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt đây là bí cảnh bên trong đặc hữu linh khí rút ra một chương trống không lá bửa vân ẩn trưởng giáo trong ngón tay tụ khiêng linh cứu đi khí tiếp lấy hướng trên lá bửa một họa tiếp lấy lá bửa này liền tự động hóa vì một con h ạ c giấy hướng phía chân trời bay đi thế mà không cẩn thận ngộ nhập một phương bí cảnh vân ẩn trưởng giáo đến cùng là đã từng một tông tri chủ rất nhanh liền có hành động cái này xa lạ bí cảnh rất hiển nhiên là la cục trưởng không cẩn thận n g ộ nhập mặc dù thế gian này tuyệt đại bộ phận bí cảnh đều là tị thế môn phái tông môn nhưng có chút tông môn cũng không nhất định nhất định phải tị thế vân ẩn trưởng giáo thế nhưng là nghe nói qua một ít bí cảnh tông chủ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bung ô ra bí cảnh để người không biết chuyện tiến vào đi vào người sẽ như thế nào vân ẩn trưởng giáo không rõ ràng nhưng hắn rõ ràng là trở ra có thể ra một cái đều không có bí cảnh chúng ta cái này tiến vào bí cảnh không phải hẳn là từ thông đạo tiến vào sao la cục trưởng càng kinh ngạc đất hoang bên trong tu di đông giới rừng đào bí cảnh đều là từ trong thông đạo tiến vào rất rõ ràng liền có thể phát hiện khác biệt nhưng bọn hắn thế nhưng là la cục trưởng cẩn thận nhớ lại lúc trước tình huống lúc trước hắn lái xe tại đường cao tốc ngược lên chạy một mực rất bình thường tiếp lấy qua một cây cầu qua một cây cầu về sau đường cao tốc liền biến mất tất cả đều là bùn nhau đường đất chẳng lẽ là từ lúc kia tiến vào chỉ là bí cảnh không phải nhất định phải từ trong thông đạo mới có thể đi vào a làm sao có thể làm sao có thể trực tiếp liền tiến vào điều động lên thế giới này linh khí la trưởng phòng rốt cục phát hiện nơi này linh khí cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt linh khí không đều như thế a làm sao còn có khác biệt t linh khí này làm sao cùng cổ trùng chân khí của bọn nó đồng dạng cẩn thận cảm thụ được một phương thế giới này linh khí la trưởng phòng mặt cũng thay đổi không phải là chạy đến cổ trùng hang ổ đi cây bên này thành thị người chẳng lẽ không rõ ràng mình thành thị tình huống xung quanh a mà chủ người cảm giác đâu sắc mặt đại biến la cục trưởng lúc này cũng nhịn không được nữa đem thị giác chuyển hướng đến hướng dạ trên thân mặc dù hướng dạ đã hướng bọn hắn có thể sưng hô cỗ thân thể này vì đêm nhưng trong lúc tình thế cấp bách hắn chỗ nào còn quản được nhiều như vậy hướng dạ lắc đầu hắn cái gì cũng không biết rời đi đất hoang cảm giác liền sẽ biến mất điểm này hướng dạ rất sớm trước liền trải qua hắn có thể cảm giác được bản thể bên trên tình huống nhưng là hắn không cách nào cảm giác được bản thể bên ngoài tình huống nhưng bây giờ hắn không chỉ có cảm giác không đến tình huống liền ngay cả bản thể bản thể bên trên loang thoáng chỉ có một k i a liên hệ hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra chúng ta còn có thể lui về a cảm thụ được nơi này xa lạ linh khí la cục trưởng đang nhìn trên vùng đất này sinh trưởng cây cối trong lúc nhất thời nguyên bản trong mắt hắn rất tinh tường hoa cỏ cây tối cũng biến thành lạ lẫm một viên xanh biếc cỏ non bên trên kết lấy một viên đỏ rực giống như nắm đấm lớn trái cây cái này hoàn toàn không phải bản thổ thực vật hoặc là nói bản thổ liền không ai có thể mọc r a lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây cỏ non mà càng xa xôi vốn là thưa thất bình thường tượng c â y cỏ lá cây bên trong lam nhạt kinh lạc trải rộng toàn thân nếu như không nhìn kỹ căn bản là khó mà phát hiện mấy khoả đại thụ đứng ở xe việt giã không xa nhưng la trưởng phòng xuyên thấu qua đại thụ thân cây mơ hồ cảm nhận được cái này đại thụ bên trong có máu đỏ tươi đang chảy nơi này hoàn toàn không phải bọn hắn trước đó hiểu biết địa phương nơi này hoàn toàn không phải bọn hắn châu vân lan quốc vậy phải xem chủ nhân nơi này có nguyện ý hay không thả chúng ta rời đi chuẩn bị có người hướng chúng ta nơi này đến rồi bay ra ngoài hạt giấy từ phía trên bên cạnh vạch ra một đạo vết tích trong chớp mắt liền một lần nữa về tới vân ẩn trưởng giáo trên tay cảm nhận được hạt giấy truyền tới tin tức vân ẩn trưởng giáo rút ra sau lưng đào m ộ t kiếm con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m một cái phương hướng chương một trăm tám mươi sáu mao nhân nhìn thấy vân ẩn trưởng giáo phản ứng la cục trưởng cũng khẩn trương nói không khẩn trương là giả la cục trưởng đối với bảy mưu n g h ị kế quản lý giang nam thành phố dị năng cục có thể đem chuyện trong cục quản lý ngay ngắn rõ ràng đây là không tệ nhưng cũng chính là bởi vì đây thực lực của hắn một mực không có tiến bộ tại siêu quần bạch tụy bảy bên trong đã ngừng thật lâu mà lúc trước cùng hắn cùng cấp độ thiên diệp trụ trì đã sớm đạt đến thần hồ kỳ kỹ tám liền ngay cả chính nhất phàm đồ đệ ngô đại hùng cũng là như thế quá nhiều sự vật chiếm cứ hắn thời gian dài hắn căn bản cũng không có biện pháp tu luyện hiện tại trong ba người này cũng chỉ hắn thực lực nhược tiểu nhất nếu như ở bên ngoài khả năng xem như một phương cao thủ nhưng là nơi này nơi này chính là trong truyền thuyết bí cảnh một cái chân chính còn tại vận hành bí cảnh nhìn thấy vân ẩn trưởng giáo đề phòng ánh mắt cũng đủ để đánh giá ra cái này bí cảnh bên trong tồn mới không thể coi thường xuất ra một thanh tòa thị chính mới nhất phối trí động năng súng ngắn linh năng hộp đạn trực tiếp lên đạn tiên phong khẳng định không cần dựa vào hắn hắn trốn ở xe việt giã sau lưng thả bắn lén liền đầy đủ về phần hướng dạ hướng dạ còn tại cố gắng thử nghiệm cảm ứng đến mình bản thể nơi này tình huống như thế nào không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ lo lắng cho mình bản thể bên trên tình huống rời đi đất hoang hướng dạ lo lắng nhất chính là điểm này ranh oanh oanh đại đ ị a lúc này ngay tại có nhịp chấn động mà cảm nhận được cỗ này chấn động la cục trưởng sắc mặt lần nữa thay đổi nghe thấy gia hỏa này tới náo ra động tĩnh rất hiển nhiên là một cái cự đại vô cùng đại gia hỏa ranh oanh oanh theo động tĩnh càng lúc càng lớn la cục trưởng có thể cảm giác được những người kia lập tức liền muốn tới bọn hắn nơi này tới mà tại lúc này nơi xa mông lung ở giữa có một thân cao t ú c đủ gần ngàn trượng xuyên thẳng vân tiêu lập thể trang bị đã từ bên trong dây núi khén tới Khắp mặt đất c u ố n lên vô số cho bụi tiếng vang đinh thai nhức góc vang vọng chân trời cái này mẹ nó là thứ đ ồ gì người máy a nhìn qua giống như dây núi lớp mười lập thể trang bị la cục trưởng cùng vân ẩn trưởng giáo trực tiếp liền mắt t r ò n váng trước mắt quái vật khổng lồ coi như để bọn hắn n g n g đầu cũng khó có thể nhìn thấy quái vật khổng lồ cụ thể thân hình ngoại trừ di động ở trên mặt đất sáu đầu giống như sơn phong cùng loại với chân đồ vật bên ngoài những bộ phận khác bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy cái này tính là gì người xâm nhập thân thuộc chiến hạm đều không có khổng lồ như vậy đây rốt cuộc là thứ đ ồ gì la cục trưởng nắm chắc trong tay động năng súng ngắn một trận run g r ẩ y như thế lớn đại gia hỏa đừng nói súng ngắn coi như đến mấy cái g i g ờ tờ g đoán chừng đều khó mà r u n g chuyển mảy may mà vân ẩn trường giáo cầm trong tay đào m ộ t kiếm y nguyên không n ú c đ í c h hắn lạnh lùng nhìn trước mắt quái vật khổng lồ một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán lưu lại mặc dù hắn rất tự ngạo nhưng hắn cũng rõ ràng làm người gặp khổng lồ như thế gia hỏa về sau nhân lực cũng khó có thể có tư cách chỉ dựa vào hắn dùng kiếm b ổ hắn cảm giác được mình khó mà làm gì ở đại gia hỏa bình tĩnh một chút nó phát hiện chúng ta nhìn xem bọn chúng tiếp xuống sẽ có tính toán gì lúc này hướng dạng như cũ tại cố gắng cảm ứng đến bản thể tình huống đối với đến cơ động trang bị không có bất kỳ cái gì phản ứng mà vân ẩn trưởng giáo gặp ma chủ không nói lời nào trực tiếp liền phân phó la cục trưởng không nên khinh cử vọng động khổng lỗ như thế máy móc trang bị một bước khen đến chính là mấy dăm địa bọn hắn liền xem như muốn chạy cũng không có địa phương chạy đã như vậy vân ẩn trưởng giáo ngược lại muốn xem xem bọn gia hỏa này đến cùng có ý đồ gì oanh oanh oanh theo la cục trưởng phát hiện cơ động trang bị thân ảnh tại đến cơ đưa trang bị đến thời gian bất quá một khắc đồng hồ làm cái kia quái vật khổng lồ thân ảnh tới gần bọn hắn còn cách một đoạn về sau trực tiếp ngừng lại ngay sau đó một đầu đùi bộ vị trí trung tâm co r ỗ i ra một đạo đại môn trong cửa lớn có một khung phi hành tái cụ bay qua hướng phía la cục trưởng trực diện đánh tới thảo ngay cả cái phi hành khí đều có mấy cái sân bóng lớn người ngoài hành tinh xâm lấn a nhìn xem treo ở đỉnh đầu hình mũi khoan phi hành khí la cục trưởng đã nhìn ra cái này hoàn toàn không thuộc về trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng hoàn toàn không thuộc về trên địa cầu kỹ thuật lấy vân lan quốc kỹ thuật dự trữ căn bản là không làm được như thế cùng với khoa huyễn cảm giác khoa học kỹ thuật trang bị bọn chúng xuống tới cẩn thận một chút vân ẩn trưởng giáo chăm chú nhìn trên đỉnh đầu hình mũi khoan phi hành khí trong đầu cũng là trống giống chưa hề tiếp xúc qua chưa hề hiểu qua đây rốt cuộc là cái gì bọn chúng thì là ai các loại vấn đề tiếp tung mà tới nhưng hắn ý nguyên vẫn là bình tĩnh lại bí cảnh cùng bí cảnh là hoàn toàn khác biệt liền ngay cả cái kia sư phó nghe lôi tiên nhân đối cái khác bí cảnh cũng biết không nhiều không nhìn thấy bên trong chủ nhân ai cũng sẽ không biết bọn hắn gặp được cái gì mao nhân ba con một đạo không có chút nào tình cảm t h a nhâm ở trên đỉnh đầu vang lên ngay sau đó đỉnh đầu hình mũi khoan phi hành khí cửa khoang bị mở ra một loạt thân mang kỳ dị khôi giáp người từ bên trong vang lên bọn chúng nhao nhao rơi vào xe việt giã xung quanh bởi vì không trung nhảy vọt mỗi người ảnh nhảy xuống lúc mặt đất đều phát ra một tiếng chầm muộn chầm đủ thân cao bốn mét bề ngoài có một tầng cùng loại với hắc giáp quần áo đưa chúng nó toàn thân bao vây lại sáu chi trong đó nửa người trên tứ chi nửa người dưới hai chi nói cách khác những người này có bốn cái tay chỉ là diện mạo bị bao khỏa ở nhìn không ra các ngươi là ai đang quan sát một hồi la cục trưởng nhịn không được mở to miệng lớn tiếng hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là trầm mặc bọn chúng nện bước chỉnh tề bộ pháp nhích lại gần chân đạp ở trên mặt đất phanh phanh rung động mà một bên la trưởng phòng giơ tay lên thương sắc bên trong thấm thoát quát o tại ở gần ta liền không k h á c h khí Y gì hành nguyên vẫn là trầm mặc mấy chục người bao bọc vây quanh sau đó vươn tay liền hướng phía la trưởng phòng vỗ tới một người có tứ chi cánh tay mấy chục người khoảng chừng mấy trăm cánh tay bọn chúng giống như là sắt ướp d ơ lên tay liền đánh tới phanh phanh phanh cũng không nhịn được nữa la trưởng phòng dẫn đầu nổ súng ngưng tụ linh khí động năng đan dược phát ra không thuộc về bình thường lóa mắt tử quang liền hướng phía vây tới đám người bắn ra ngoài phốc phốc phốc đạn dược phát ra tiếng vang n h ấ t đến gần bóng người không kịp né tránh trực tiếp trúng đạn một cỗ chất lỏng màu xanh lục từ đó đạn bóng người miệng vết thương lưu lại mà nhìn thấy la cục trưởng đã nổ súng vân ẩn trưởng giáo trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động cơ trong tay đào một kiếm đào một kiếm lôi điện kích phát mang theo lao nhanh không thôi lôi điện chi lực trực tiếp liền đem vây tới bóng người tất cả đều chém thành hai nửa chỉ là tiện tay một kích vây tới bóng người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử càng nhiều chất lỏng màu xanh biếc chảy ra rất nhanh liền đem chung quanh đây thổ nhưỡng cho hết nhiễm lên một mảnh lục phát hiện tu luyện mao nhân một con lại là giọng nói lạnh lùng vang lên mà treo móc ở đỉnh đầu hình múi khoan phi hành khí cửa khoang lần nữa mở ra một cái thân ảnh khổng lồ rơi xuống tu luyện m a o nhân thanh âm tựa hồ trải qua gia công c h ó i hai thanh âm từ khổng lồ bóng người miệng thảo luật ra mà lần này bóng người này không còn có bao trùm màu đen bảo hộ phục t r ầ n trụi đứng ở trước mặt mọi người la cục trưởng chừng mắt trước thân ảnh thân ảnh so trước đó chết bất đắc kỳ từ bóng người càng cao to hơn thân cao chừng sáu gạo cần la trưởng phòng ngẩng đầu tài năng cố gắng phân biệt ra được nó hình dạng bốn cái cùng loại với dã thu răng nanh bao trùm tại trên mặt giao thoa giang nanh khoảng t r ừ n g la trưởng phòng to bằng ngón tay mà tại giang nanh phía trên hai viên mang theo tảo lục sắc đậu xanh con mắt lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm vân ẩn trường lão nó cầm trong tay một thanh d à i ước chừng năm mét quần trượng quần trượng phía trên một viên tràn ngập x ư ơ n g mù màu trắng thủy tinh cầu bị một mực khảm nạm tại trong đó người người là ai nhìn thấy trước mắt hoàn toàn không thuộc về nhân dạng quái vật la cục trưởng không khỏi kinh hãi gia hỏa này hoàn toàn cũng không phải là loài người nhưng cũng không phải người xâm nhập thân thuộc La trưởng phòng t h ô n g qua xem kinh thành thành phố chuyển tới địch nhân chân dung có thể rất rõ ràng phân biệt ra quái vật trước mắt cùng người xâm nhập không thuộc về cùng một loại chỉ là gia hỏa này không thuộc về người xâm nhập thân thuộc vậy chúng nó là ai cương đại tu luyện mao nhân người hướng ta biểu hiện ra ngươi bất phàm tiếp xuống nếu như ngươi thắng ta các ngươi có thể rời đi nơi này quái vật cũng không để ý tới la cục trưởng cũng không để ý đến ý nguyên nằm trên mặt đất cùng nó đồng tộc binh sĩ ánh mắt của nó chỉ là chăm chú nhìn vân ẩn t r ư ở n g lão chăm chú nhìn trong tay hắn trôi này lóe ra lôi điện quang hồ trường kiếm nếu như thua đâu mặc dù cái kia trói thai thanh âm để cho người ta nghe cực kỳ không thoải mái nhưng vân ẩn trưởng giáo vẫn là mở miệng hỏi bọn hắn chuyến này là muốn đi tiên h kiếm môn mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian thua vũ khí lưu lại các ngươi toàn bộ tiến vào tinh giã đấu thú trường quái vật rất ngay thẳng nó nhìn xem vân ẩn trưởng giáo trong tay bội kiếm trên mặt đều là vẻ tham lam nó tựa hồ rất để ý vân ẩn trưởng lão trong tay trôi này đào một kiếm vân ẩn trưởng lão lanh đạm cười cười nhấc lên đào một kiếm bóp một cái kiếm quyết liền đã chuẩn bị hoàn tất cái khác tình huống hắn có thể không hiểu rõ nhưng hắn chỉ cần biết đánh thắng trước mắt cái quái vật này bọn hắn liền có thể rời đi dạng này đối vân ẩn trưởng giáo không còn gì tốt hơn tốt vân ẩn trưởng giáo rất nhanh liền chuẩn bị kỹ cảng mà một bên la cục trưởng lúc này lại hô lên thua có ý tứ gì tinh giã đấu thu trường lại là cái gì nhìn thấy kiếm bạt nỗi trương hai người la cục trưởng trong đầu tất cả đều là bột ngáo quái vật này đến cùng có ý tứ gì nó đến cùng dự định làm cái gì tại sao muốn đem bọn hắn dẫn tới nơi này đến bọn chúng có mục đích gì mao nhân đây không phải ngươi có thể giải quái vật không vui nhìn xem la cục trưởng ngay sau đó quyển trượng hướng dưới mặt đất chấn động cái kia trong thủy tinh cầu tràn ngập ra một cỗ x ư ơ n g mù màu trắng trong nháy mắt liền hướng phía la trưởng phòng vị trí đánh tới la cục trưởng nhìn thấy cái kia quỷ dị xương trắng lông mày chực n h ả nhất định phải né tránh nhất định phải né tránh nếu như không né tránh hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cũng chính là tại lúc này la trưởng phòng trực tiếp bỏ động năng súng ngắn rút ra bội kiếm tiếp lấy một đạo kiếm khí trong nháy mắt dâng lên hướng phía đánh tới quỷ dị xương ngủ nhào tới vê anh kiếm khí cùng xương trắng chạm vào nhau phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm mà một mực chăm chú chú ý vân ẩn trưởng giáo q u á i thú lúc này ngoài ý múa lửng âm thanh xoay đầu lại ngươi cũng là tu luyện mao nhân hai canh mỗi càng ba ca chữ cùng trước đó cũng là sáu ca chữ đừng bảo là thiếu đi a sau đó bắt đầu để kịch bản bắt đầu hướng mặt ngoài thế giới phát triển đ e m luôn tại đất hoang ta muốn biên không đi xuống á cầu khen thưởng cầu nguyện phiếu a mở treo thưởng rất lâu không có mở qua treo thưởng lúc đầu không nghi thông ta nhớ được liền lên đỡ thời điểm mở qua nhưng là mở sau đâu mmmm hiệu quả thật là ta đều không có ý tứ nói ra vừa vặn qua mười hai điểm nếm thử xuống đi hoàn toàn mới kịch bản sẽ khai triển dù sao hướng dạ sớm muộn phải đi ra ngoài đi đến bên ngoài đi không có khả năng một mực đợi tại đất hoang vẫn đợi đến giang nam thành phố bằng không thì kịch bản cũng không có cái gì nhưng viết hướng dạ đều như thế vô địch cũng không có đầu người s ắ t tìm hắn gây phiền phức đúng hay không cho nên chỉ có đi ra ngoài chứng kiến rộng lớn hơn thế giới càng nhiều người tài năng trưởng thành năm mươi lưới dao năm nghìn khen thưởng canh một a nghĩ tới ta trước đó đều là ba trăm treo thưởng sau đó biến thành hai trăm lại biến thành một trăm ta làm sao như thế đồ ăn a lần này đừng để ta tiếp tục mỗi ngày ba càng có được hay không cho ta chút động lực a không thiết hạn mức cao nhất cứ như vậy chương một trăm tám mươi bảy kết nối trì hoãn la cục trưởng hành vi tựa hồ để quái nhân kia cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nó quay đầu nhìn thoáng qua la cục trưởng ngay sau đó vừa nhìn về phía hướng dạ hướng dạ lúc này ngừng lại mơ mơ hồ hồ cảm ứng nói cho hắn biết đất hoang hết t h ể mạnh khỏe cùng trước đó có thể tùy thời cảm ứng so sánh giống như là bị che đậy đã như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi hắn ngầm đầu nhìn trước mắt thân cao chừng sáu gạo quái vật rất hiển nhiên quái vật này cũng không phải bản thổ phía trên sinh linh một cũ không hiểu cảm giác bài xích tại đè xuống hướng d ạ hướng dạ lúc này n g h ĩ trực tiếp đem quái vật này quyết định thật nhanh chấn áp bất quá bởi vì đến lạ lâm địa giới hướng d ạ vẫn là nhịn được hắn tính toán đợi các loại nhìn xem la cục trưởng như thế nào giải quyết đoạn đường này hắn chỉ là cái chăm sóc người hết thể nghe la cục trưởng ăn bài ngươi cũng là tu luyện mao nhân vận khí coi như không tệ quái vật dò xét hướng dạ một đoàn người một chút ngay sau đó dùng quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng chấn hai lần sau đó treo ở không trung hình mũi khoan phi hành khí cửa khoang lần nữa mở ra lại có hai thân ảnh từ trên cao nhảy xuống bọn chúng riêng phần mình tìm được một mục tiêu đứng thẳng sau liền bất động một cố áp lực vô hình từ những quái vật này trên thân tán phát ra hướng dạ theo bọn nó đầu xanh trong mắt thấy được một cố nồng đậm chiến đấu khát vọng khát vọng chiến đấu dị loại cảm nhận được trước mắt tên này quái vật thể nội tản ra đấu trí hướng dạ nhữ mày không thể nào hiểu được hành vi của bọn nó không cách nào phán đoán ý nghĩ của bọn nó tình huống trước mắt hết thảy đều là không biết bắt đầu đi cầm đầu quái vật cũng không cho bọn hắn một đoàn người lưu lại quá nhiều suy nghĩ thời gian tựa hồ đối với bọn chúng mà nói trước mắt chiến đấu mới là bọn chúng chân chính để ý nhất sự tình chỉ thấy quái vật trong tay quyền trượng lần nữa hướng trên mặt đất giống một cái thân ảnh của nó trong nháy mắt biến mất sau đó giống như, như quỷ mị xuất hiện ở vân ẩn trước mặt trường lão vân ẩn trường lão giật n ả y cả mình cái này thân cao khoảng chừng sáu gạo quái vật khổng lồ thế mà di động q u dị như vậy đương một tiếng kịch liệt tiếng vang kịp phản ứng vân ẩ n trưởng giáo đã đem đ à o một kiếm ngăn tại trước ngực một cây không biết lúc nào xuất hiện quyền trọng lúc này nện ở đ à o một kiếm bên trên cũng không còn có thể tới gần một phân một hảo mà có cái này bắt đầu vây xem hướng dạ cùng la cục trưởng quái vật cũng trong nháy mắt động thủ la cục trưởng rút ra bội kiếm gầm thét một tiếng liền hướng phía quái vật thẳng tắp bổ tới hiện tại cái gì đều không cần nói trực tiếp đánh trước bại bọn chúng mới là chuyện trọng yếu nhất thể nội linh khí thật nhanh điều động la cục trưởng kiếm trong tay ẩn ẩn có kiếm khí phát ra sau đó k h o á t tay kiếm khí quét ngang lao thẳng tới đối diện vọt tới quái vật p h ú c làm la cục trưởng đánh ra một đạo kiếm khí về sau rất nhanh liền có trầm muộn thanh âm chuyển đến bất quá đó cũng không phải đối thủ mà là la cục trưởng mình thuấn gian di động tới quái vật không biết lúc nào đi tới la cục trưởng sau lưng q u y ề n trượng chỉ là vung lên la cục trưởng liền phun ra một ngụm máu mềm mềm nga xuống quái vật dùng đ ầ u xanh mắt thấy một chút hôn mê bất tỉnh la cục trưởng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng thần sắc tựa hồ phát hiện la trưởng phòng như thế yếu ớt về sau cảm thấy cực kỳ thất vọng giải quyết la cục trưởng nó nhìn thoáng qua đang cùng vân ẩn trưởng lão đối bính đồng loại lại liếc mắt nhìn chính vây quanh hướng dạ xuất thủ đồng loại lắc đầu một cái nhấc lên hôn mê bất tỉnh la cục trưởng một lần nữa đi tới hình mối khoan phi hành khí phía dưới một đạo quang mang hiện lên quái vật kia liền mang theo la trưởng phòng biến mất không thấy gì nữa hướng dạ lúc này hết sức chăm chú cũng không có phát hiện l à cục trưởng biến mất huyết nục chi khu chưa tu luyện y nguyên vẫn là có không ít vấn đề hắn ngay tại tránh né lấy trước mắt quái vật đối với hắn đánh tới quên ảnh là quên ảnh mặc dù quái vật tốc độ xuất thủ cực nhanh nhưng hướng dạ y nguyên có thể nhìn thấy nó vung ra quên ảnh cùng vân ẩn trưởng giáo đối bính quyền trượng quái vật khác biệt quái vật trước mắt bốn cái tay trống trơn căn bản cũng không có mang lên bất kỳ vũ khí nào chỉ có cái kia đánh ra như vòi rồng quên phong t h ỉ nhìn thoảng từ trước mắt hiện lên. Nhục thân không giống pho tượng, t hiện nhục không pho không kinh lịch chế, lên, giống rèn có mặc có dù h thêm, để cho ta dựa theo nhân loại cách tự hỏi thói cảm tăng ta tự để loại dựa qua e n tránh nẻ này cái c o trước ố c tức cũng hẳn là có chỗ kích mới là. Chỉ kích? nằm Nhưng như hẳn phản hiện tại, ta nên như thế nào phản Nhìn đấm. mới thế, thế là, là là là. là ta tại, ta t qua trước mắt như mưa rông gió bao huy động nam đấm những thứ này nam đấm đã bao phủ toàn thân của hắn ngoại trừ nghị trăm phương ngàn kế tiến hành tránh né bên ngoài hắn không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành hữu hiệu phản kích chỉ cần hắn vừa động thủ quái vật trước mắt vô cùng có khả năng tìm tới sơ hở đến lúc đó n g h ê n đón hắn chỉ có càng thêm cuồng bạo đà kích hướng dạ cũng không muốn cố này mới làm ra tới thân thể liền bị tên trước mắt cho đánh thành thịt nát đúng vậy thịt nát quái vật trước mắt có thể làm được điểm này ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ tránh a đánh lâu không xong quái vật đang đuổi lấy hướng dạ đánh nửa ngày về sau rốt cục ngừng lại nó thở hôn hện nhìn trước mắt bóng người cái này mao nhân theo nó tiến công bắt đầu ngay tại không ngừng né tránh mặc dù nó tin tưởng chỉ cần đánh chúng một quyền nó liền có thể để cái này mao nhân ngã xuống nhưng là trước mắt mao nhân tựa hồ cũng đoán được nó suy nghĩ các loại quỷ dị tư thế các loại hoàn toàn vượt qua lẽ thường tránh né động tác để nó ngay cả trước mắt mao nhân liền g ó c áo đều không đụng tới g i a hòa này căn bản cũng không có thể xưng là cường đại người tu luyện các ngươi là ai tại sao muốn đem chúng ta trộp tới sau đó lại không hiểu thấu công kích chúng ta hướng dạ n g n g đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm quái vật trước mắt lòng hiếu kỳ là tình cảm mang đến lớn nhất cải biến hướng dạ nguyên bản không muốn hỏi nhiều như vậy nhưng nhớ tới hắn rời đi đất hoang mục đích vẫn hỏi ra nếu như đổi lại trước đó hướng dạ căn bản là lười hỏi những thứ này trực tiếp liền đem bọn chúng chấn áp xong việc nhưng bây giờ tình cảm trở về sản sinh biến hóa hán bắt đầu đối với mấy cái này quái vật lai lịch tò mò đánh thắng ta ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi mang theo chói thai bén nhọn thanh âm trước mắt quái nhân lần nữa lao đến như mưa to quyền ảnh hướng phía hướng dạ vùng đến mà lần này tốc độ so trước đó còn muốn tới càng nhanh cao tốc huy động quyền ảnh lúc này đã biến thành h u y ế n ảnh mỗi một kích xuất thủ quyền phong đều đem hướng dạ sau lưng thổ địa bên trên cắt đất cho cuốn lại chỉ là một hồi quái vật trước mắt liền dựa vào quyền phong xinh xinh sau lưng hướng dạ đất trống đánh ra từng mảnh từng mảnh lớn nhỏ không đều hố ngươi còn muốn trốn đến lúc nào đi Khói vật ngay tại dạ điên gia để cuồng quyển, nhưng hướng dạ giống như chính nó cá chạch, chính là sau ở trở, không được góp áo. Mà thụ này ngăn trở, nó lại một lần n góp được áo. Mà một lại ữ q á Cái t to lên. kia đó ậ u xanh trong mắt, chàn đầy nôn n mắt, đầy n Nói g sớm、à. hướng dạ thân thể một cái nhanh lùi lại cùng khoái vật trước mắt kéo dài khoảng cách ngay sau đó hướng dạ giơ tay lên mặc dù bản thể cùng nhục thân kết nối có chút loáng thoáng không cách nào phát huy ra thực lực lớn nhất nhưng là chỉ cần đem ngươi đánh cho tàn phế mà không phải đánh chết cũng đủ rồi Yên lặng nghĩ tới chỗ này, hướng dạ lại là chỗ tới dạ một cái bay thanh ẳ n hướng g h p í đối i d ệ quái vật n ư thiểm i đ ệ n vào t ớ i Một t đạo h a n h âm vang dội trong nháy mắt tại trên mặt cỏ vang lên mà một mực cẩn thận đề phòng quái vật lúc này sưng s ờ túi đầu xuống nhìn xem trước mặt hướng d ạ một lúc sau đ ỗ n g nhiên hẽ miệng cười ha h a đây là sự phản kích của ngươi ha ha ha ha, ha. đây là sự phản kích của ngươi bén nhọn tiếng cười nhạo từ trước mắt quái vật trong miệng hô lên nó vốn cho là trước mắt cái này mao nhân người tu luyện cực kỳ cường đại trước đó chỉ xem hắn tránh né bộ pháp nó liền đã phát hiện trước mắt mao nhân là cái đại địch nhưng kết quả khi hắn chuẩn bị muốn phản kích lúc khi hắn kéo ra thân ảnh khí thế hung hăng phản kích lúc ngoại trừ như thiểm điện hướng nó trên mặt đập một t r ư ờ n g bên ngoài không còn có cái khác phản ứng ngươi chẳng lẽ liền chút bản l ã n h này à? công kích này đối ta mà nói ngay cả gãi ngứa cũng không bằng cười xong về sau quái vật thần tình trên mặt trở nên dữ tợn hiện tại nó đã đoán được trước mắt cái này mao nhân chẳng qua là lấy tránh né am hiểu ra hỏa thôi bên trong sân đấu có rất nhiều chủng tộc như vậy nhưng đều không ngoại lệ bọn chúng sau cùng hạ t r ẳ n g đều cực kỳ thê thảm bọn chúng có thể tránh nhất thời nhưng chúng nó không tránh được cả một đời chỉ cần bắt được một cơ hội chỉ cần một quyền bọn chúng liền sẽ biến thành một đống thịt não nếu như không có những khả năng khác vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi vốn cho là ngươi sẽ là trong sân đấu đại địch hiện tại xem ra ngươi không gì hơn cái này sau khi nói xong quái vật tứ chi cánh tay vung lên lại muốn hướng phía hướng dạ công tới bản thể kết nối hơi chậm một chút chậm bất quá vẫn là chuyển tới hướng dạ không n ú p ních nhìn xem xông tới quái vật nhẹ nhàng nói cái gì quái vật s ữ n g sở ngay sau đó nó liền cảm nhận được trước đó bị trước mắt cái này b a o nhân đập gương mặt chỗ có một cỗ bài sơn đ ả o hải lực lượng chuyển tới cỗ lực lượng này tới không hiểu thấu cũng vô pháp ngăn cản nó vừa mới tới gần hướng dạ thân thể trên cánh tay quyền ảnh đã tiếp cận trước mắt hai gò má nhưng sau đó nhận cỗ lực lượng này công kích nó liền lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài vê anh giống như là như con quay quái vật thân thể không biết trên không trung chuyển nhiều ít vòng lúc này mới ngã trên mặt đất không núp đ í c h đi lên đi lên ta đều không dùng lực mau dậy đi nói cho ta chỗ này là tình huống như thế nào nhìn thấy nằm dưới đất quái vật hướng dạ vội vàng chạy tới hắn còn muốn hỏi hỏi nơi này đến cùng tình huống như thế nào đâu đơn giản không hiểu đấu không nói cùng bản thể cảm ứng ở vào loang thoáng tình trạng liền ngay cả điều động bản thể lực lượng cũng sinh ra trí hoãn hắn một trường vùng ra về phía sau là hắn biết bản thể lực lượng cũng bị đánh ra ngoài chỉ là khoảng cách này tựa hồ cực kỳ xa xôi một mực chuyển thâu rất lâu mới hoàn toàn phát tiết ra nếu như một mực là như vậy về sau gặp được nguy hiểm liền phiền thoái điều động lực lượng của mình xuất hiện trí hoãn này làm sao đánh nhanh một chút còn tốt muốn chậm một chút gặp được cao thủ hắn không cũng chỉ có thể một mực bị động phòng ngự trước mắt thân thể này còn chưa g rèn luyện hơi không cẩn thận muốn bị đập nát làm sao bây giờ ôi nam dưới đất quái vật phun ra một miệng lớn chất lỏng màu xanh lục nó mở mắt ra nhìn thấy đứng tại trước mắt hứng dạ ngay sau đó nó lần nữa dùng bén nhọn thanh nhâm hô ta còn không có thua đánh tiếp sau khi nói xong trong nháy mắt liền từ dưới đất nhảy dựng lên nó c h ừ n g trong mắt nhìn trước mắt bao nhân ngay sau đó tựa hồ nghị nghĩ t i ể u hạ định quyết tâm m ộ theo cố càng t ê m táo thanh âm chuyên gia nguyên bản trước mắt quái vật nát giữa hai gò má lúc này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngay tại phục hồi như cũ nó lung lay thân thể cao lớn bên ngoài thân bên ngoài nguyên bản từ tông màu nâu bao trùng da trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể nó tiêu thăng ra ngay sau đó sau lưng lưng chỗ có cục thịt nô lên theo cục thịt nô lên trở nên kịch liệt một cánh tay từ phía sau sẽ rách phía sau ra thịt đưa ra ngoài đây mới là bản thể của ta mao nhân sự cường đại của ngươi ta đã tán thành chúng ta là tới từ nạp ma đa tinh hệ nạp ma đa tộc tên ta là địch lạp phèo cưng mẫu phiên dịch thành các ngươi m a u nhân ngựa ý tứ chính là nhanh chóng mà lưu tinh cương giả ta nói cho ngươi ta d à n h tự hiện tại giờ đến phiên ngươi nương theo lấy chân đạp đại địa ủ ủ âm thanh cương mẫu đi tới hướng giả khoảng cách năm mươi mét chỗ vị trí thể nội linh khí sao động bất an tựa hồ muốn đem trước mắt hướng giả đổi thành bụi phấn bất quá nó ý nguyên vẫn là ngừng lại cực kỳ hữu hảo nói cho hướng giả lai lịch của bọn nó thậm chí tên của bọn nó hướng dạ nhữu nhữu mày trước mắt cái này gọi là cương mẫu gia hỏa lần nữa tiêu thăng thực lực để hắn cảm nhận được kinh hãi q u á i vật này thế mà còn có thể đánh mà lại trước đó một bàn tay đưa nó đánh bại về sau thương thế kia trong nháy mắt liền khôi phục lại c h ỉ ít hướng dạ chưa từng thấy tình huống như vậy nào có càng lớn càng mạnh đạo lý về phần nó nói tới lai lịch hướng dạ chưa từng nghe qua cũng không hiểu rõ đêm nhẹ nhàng trả lời cương mẫu vấn đề hướng dạ thần s ắ c trở nên thận trọng lên trước mắt đại địch thực lực bây giờ so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần cái kia phun trào táo bạo khí tức mỗi giờ mỗi khắc kích thích hướng dạ làn ra hắn biết lần này phải thật tốt cùng tên trước mắt đ ỏ sức đấu theo nó mở miệng câu nói đầu tiên bắt đầu hướng dạ liền đã đ o á n được cái chủng tộc này không có gì bất ngờ xảy ra là một cái cực kỳ thiện chiến chủng tộc chiến đấu chính là bọn chúng bản năng theo bọn nó nói ra bọn chúng làm ra cử động đều có thể phân tích ra được chỉ là cho đến bây giờ hướng dạ vẫn còn không biết rõ mục đích của bọn nó ta đến rồi đang nghe hướng dạ sau khi trả lời cương mẫu không tiếp tục cùng hướng dạ nói nhảm một cái sung kích thân ảnh trong nháy mắt đến trước hướng dạ trước mặt trước đó tứ chi cánh tay lực lượng dựa vào quyền phòng là có thể đem đại địa đánh ra lớn nhỏ không đều cái hố mà lần này mới gia nhập hai tay cùng quần bạo hơn lực lượng chỉ là tại ngắn ngủi mấy hô hấp thời gian liền sau lưng hướng dạ đánh ra đất sụt không chỉ như vậy quyền phong la báo cát rất nhanh liền sau lưng hướng dạ tạo thành một cỗ cuồng bạo vòi rồng hướng dạ lúc này cảm giác mình giống như là tại báo tố thời tiết bên trong thuyền cô độc chỉ có thể theo sóng phiêu đãng Cực. bạo a a a a a a tiếp cận hướng dạ cương mẫu lúc này gương mặt đã vằn mẹo cái tiêu đậu xanh ánh mắt tại thời khắc này đã trở nên xích hồng theo cương mẫu gầm lên giận dữ sau lưng hướng dạ cắt bụi vòi rồng thẳng tắp hướng phía hướng dạ đánh tới nó nghĩ dựa vào quyền phong hình thành vòi rồng hạn chế lại hướng lại dâng ạ bộ pháp. h Trước mắt Mao n thân thể quá linh hoạt, linh cho dù là quả đấm của nó n quá quả u là của dù đấm v tới thấy, trước mắt nhân trên mặt không có chút nào phản ứng. thân cái cực cả cũng có của chỉ hạn, nhanh không nhìn nhưng Nhân không phản ảnh hắn đến ngay bóng nào ứng, Mao lên à nhàng bàn nhẹ đung liền như tránh nện chở đưa, đi tay dễ ở tất t r cả n gần ư ờ i hắn ảnh. quên m dầm dầm, dầm. â g gần lên trăm mét bao cắt vòi rồng một đường bay tới tất cả ngăn cản tại nó trước mắt mặc kệ là bãi cỏ vẫn là cắt đá mảnh vỡ đều đã bị quấn mang theo thiên nhiên sức mạnh khủng bố nhất cố u n tới phá hủy hủy diệt đây là cắt đ u ụ i vòi rồng duy nhất bản năng mà một bên cương mẫu cảm nhận được cắt đ u ụ i vòi rồng tới gần thể nội lần nữa kích động ra một cỗ lực lượng ngay sau đó tốc độ của nó nhanh hơn một quyền chỉ cần một quyền ta liền có thể đập nát thân thể của ngươi a a a a a a a lực lượng cuồng bạo từ cương mẫu trên thân chút xuống vô tận quyền điểm nện trên người hướng dạng nhưng đều giống như bị đánh tại trên đ ô n g nó trở nên cực kỳ táo bạo trong mắt xích hồng con ngươi muốn đem hướng dạ trò triệt để nuốt mất tránh tiếp tục tránh thân thể trở nên càng ngày càng linh hoạt đến cùng là tiểu bạch thân thể chế thành nhục thể tính linh hoạt chính là không tầm thường tại như mưa rông gió bao tiến công dưới hướng dạ lúc này thân thể giống như con lật đật cũng đi theo cương mẫu quyền ảnh lăng lư thân thể nhất định phải luyện mới có thể phát huy ra nhục thể chân chính tiềm năng bởi vì cỗ thân thể này là huyết nhục đổ bê tông mà thành so với tượng bùn kim thân độ cứng cô thân thể này cũng tương tự có ưu điểm đó chính là nhục thể tính linh hoạt muốn hướng dạ đổi lại tượng bùn kim thân đến đã sớm cùng trước mắt cương mẫu cứng đối cứng chỗ nào sẽ còn chật vật như thế tránh né bất quá thân thể khác biệt cũng muốn phát huy ra thân thể khác biệt ưu thế đã tính linh hoạt là cô thân thể này có chút vậy liền đem cô thân thể này phát dương quang đại Phanh phanh phanh phanh phanh phanh theo cương mẫu càng ngày càng cháy bỏng lần này nó quyết định đem lực lượng cuối cùng cũng phát huy ra vô tận quyền ảnh lúc này lần nữa phát sinh cải biến mỗi một kích ra ngoài đều có khổng lồ tiếng oanh minh chuyển đến lúc này cương mẫu gia quyền tốc độ đã đạt đến đ ỉ n h phòng thậm chí sinh ra âm bạo mà đúng lúc này hướng dạ không thể không lần nữa cùng cương mẫu kéo dài khoảng cách bởi vì lần này quyền ảnh đã triệt để có chất biến từ đơn điểm công kích biến thành phạm vi công kích coi như cương mẫu không có đánh trúng hắn cái kia vung ra tới năm đấm sinh ra lực chấn động đủ để ảnh hưởng đến thăng bằng của hắn không được chạy theo hướng giả kéo dài khoảng cách cương mẫu thân ảnh chớp mắt đã tới chỉ là một cái bắn ra lục đạo quyền ảnh lại lần nữa đuổi theo mà nguyên bản đến gần cắt bụi vòi rồng trong nháy mắt đã mất đi đối thủ hướng phía vân ẩn trưởng lao phía bên kia đổi u tới ừng lúc nào nơi này sinh ra vòi rồng cảm nhận được cắt bụi vòi rồng đánh tới từ trước đến nay quyền t r ư ở n g quái vật so đấu vân ẩn trưởng giáo trong tay đào mục kiếm lần nữa nó nỡ chặn đánh tới quyền trượng tiếp lấy r ử a vào q u y ề n trượng đập tới cự lực thân thể trực tiếp nhanh lùi lại tránh thoát đánh tới cắt bụi vòi rồng mà từ trước đến nay hắn đối chiến quái vật cũng là tại lúc này thân hình k h ẽ động tránh đi cái này di động thiên thai là cương mẫu cương mẫu làm sao lại bị buộc đến trình độ như vậy đây là đây là dùng tại sân thi đấu cầm trong tay q u y ề n trượng nạp ma đa người tại lúc này ngừng lại nó nhìn thoáng qua bên ngoài sân liền thấy cương mẫu cái bóng lúc này chính đuổi theo một cái khác thân ảnh mặc dù cương mẫu thân ảnh lúc này đã nhanh đến cực hạn nhưng nó đối thủ luôn luôn so với nó còn nhanh hơn một phần tránh né rơi mất cương mẫu như mưa rông gió bao công kích ngừng ván này tính n ă n g tay người khả năng còn có cái gì năng lực không có p h o n g s u ấ t ra nhưng ta cũng giống vậy cũng có năng lực không có p h o n g s u ấ t tựa hồ cương mẫu đối chiến hấp dẫn đến quyền trượng quái vật nó lúc này hé miệng chủ động hướng vân ẩn tuyên bố dừng lại giữa bọn hắn giao chiến vân ẩn nghe đến đó hư lạnh một tiếng cũng không thể không thu tay lại hoàn toàn chính xác quái vật trước mắt thực lực giống như hắn chỉ là dựa vào vũ khí đối chiến đã chơi không ra hoa dặn gì hắn không làm gì được quái vật trước mắt đồng dạng quái vật kia cũng không làm gì được hắn thật muốn tỉ thí vậy cũng chỉ có thể xuất r a đặt ở trong tay đòn sát thủ chỉ là hắn có đòn sát thủ đồng dạng quái vật kia cũng có tại không rõ ràng thực lực đối phương tình huống phía dưới tuyệt không thể tùy tiện sử dụng ra mà bây giờ quái vật này chủ động dừng tay vân ẩn trưởng lão cũng vui vẻ thấy ở đây bất quá hắn suy tư một hồi hay là hỏi cái kia thả chúng ta ra ngoài lại là cái gì thuyết pháp xem bọn hắn kết quả chúng ta bây giờ là thế h ò a nhưng là bọn hắn còn ở đây tháng tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài quân t r ư ở n g quái vật lúc này đã xoay người ánh mắt lúc này một mực chăm chú vào trên trận cương mẫu đem mình sau cùng bí mật năng lực dùng ra liền nhìn nó có thể hay không đánh bại đối thủ của nó bất quá nó đối trên trận cương mẫu có cường đại lòng tin cương mẫu tại bọn chúng tộc đàn bên trong thế nhưng là có tấn mánh lưu tinh xương h à o cái danh xương này ý t ư nói đúng là cương mẫu nắm đấm tốc độ cùng trên trời s ẹ t qua lưu tinh cấp tốc mà lại lại uy lực to lớn nguyên bản đây chỉ là một xương h à o nhưng theo cương mẫu thực lực càng ngày càng mạnh nó trực tiếp liền đem xương h à o mệnh danh là tên của mình nhanh chóng mà lưu tinh cái này không phải liền là a nhìn xem trên trận giao chiến bóng người cương mẫu huy động nắm đấm giống như rơi trên mặt đất lưu tinh ầm ầm thanh âm bên thai không dứt vậy các ngươi nhất định phải thua người kia là ba người chúng ta bên trong cường đại nhất người tên của hắn gọi đêm nhưng là tại đất hoang tất cả mọi người xưng hô hắn ma chủ ha ha phải không ta cũng không cho rằng như vậy dưới mắt cương mẫu chính đuổi theo các ngươi ma chủ mà các ngươi ma chủ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng ta cũng không cho là các ngươi cái kia ma chủ có thể thắng qua cương mẫu dừng lại quyền trượng quái vật tựa hồ đối với cương mẫu có không h i ể u thấu tự tin mà vân ẩn trưởng giáo sau khi nghe xong khoe miệng cười cười không còn trả lời hắn nói như vậy cũng là gửi hy vọng cho đám người kia một chút tình báo thấy bọn nó có thể hay không thật cầm xuống hướng d ạ n dù sao trong mắt hắn hướng d ạ n y nguyên xem như hắn cựu nhân giết cha hắn giết chết nghe lôi tiên nhân vô luận như thế nào thù này hắn cũng muốn báo chỉ là địa thế còn mạnh hơn người cường đại ma chủ có ba bộ thân thể một cái là đất hoang bên trên tương tiểu tranh một cái là cung phụng tại rừng đảo bí cảnh tượng bùn kim thân một cái khác chính là trước mắt huyết nhục nhục thể cái này ba bộ thân thể mặc kệ là cái nào một thân thể hắn đều không thể chống lại nếu như hắn không phải chủ động dựa vào nhân loại một phương này trận doanh vân ẩn trưởng giáo tin tưởng ma chủ lúc ấy đem hắn cho c h â n áp liền cùng hắn sư phó nghe lôi tiên nhân đồng dạng sư phó à, bị những người kia chuyển hóa tiên nhân chi thể có cực lớn lỗ thủng nó không cách nào chống lại tiên nhân chân chính chi thể cũng tỉ như cái kia một trưởng đưa ngươi trấn áp ma chủ ta sẽ không gia nhập thiên kiếm môn cũng sẽ không trở thành thiên kiếm môn trưởng lão ta muốn tự mình tu luyện dựa vào thực lực của mình bước vào tiên nhân chân chính c h i cảnh đến lúc đó ta sẽ vì ngươi báo thủ nhìn xem trên trận không ngừng tránh né thân ảnh vân ẩn yên lặng nghĩ đến trước mắt thiếu t r ư ơ n g hai mươi hai sau đó nhìn xuống hậu trường mmm tuyết lở xem ra rất nhiều người là không hy vọng nhân vật chính rời đi đất hoang ta hỏi một chút hướng dạ muốn một mực lưu tại đất hoang sao vẫn là đi ra ngoài cái này liên quan đến đến tiếp sau kịch bản phát triển chương một trăm tám mươi chín không cẩn thận đập mấy ngàn trường ngươi còn muốn trốn đến lúc nào đi lại là một kích vung qua cương mẫu trong tay quyền ảnh sát qua hướng dạ gương mặt oanh minh chấn động vang lên theo nhưng ngay sau đó hướng dạ thân thể tung bay liền tránh khỏi lúc này hướng dạ liền tựa như cá chạch lặp đi lặp lại nhảy vọn dù là cương mẫu tốc độ lại nhanh cũng khó có thể trúng đích p h ậ t phông không yên dưới cương mẫu lần nữa rông lớn nếu như ngươi còn có khí lực ta có thể tiếp tục tránh hướng dạ n h ị nhữ mày nhìn xem cương mẫu nói tốt như vậy phương thức huấn luyện hướng dạ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thân thể quen thuộc trình độ càng ngày càng cao hắn phát huy ra thực lực cũng liền càng lúc càng lớn đây là hắn đã sớm hiểu rõ sự tình vô luận là cái gì thân thể mới cùng tương tiểu tranh thân thể so ra vĩnh viễn có khoảng cách cực lớn hướng dạ không rõ ràng đây là nguyên nhân gì có lẽ tương tiểu tranh mới là thích hợp cho hắn nhất vật dẫn nhưng là nghĩ tới tương tiểu tranh sau khi tỉnh dậy mê mang bộ dáng hướng dạ cảm thấy nếu như lần nữa chiếm cứ tương tiểu tranh thân thể dù sao cũng nên là có chút không thích hợp nàng đã tỉnh lại nàng đã không phải là cái kia tràn ngập rết chóc dục vọng g i ã thú nàng đã là hướng dạ nữ nhi luôn luôn chiếm cứ lấy thân thể của nàng cái này như cái gì nói ngươi chẳng lẽ liền không thể cùng ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận a luôn luôn tránh có ý nghĩa gì cương mẫu khuôn mặt dữ tợn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hướng d ạ n ó đã càng ngày càng khó lấy chịu đựng bạo tạc lực lượng tất cả đều đánh vào không khí bên trên không có bất kỳ cái gì phản hồi loại cảm giác này so đánh vào trên đông còn muốn cho người khó xử nó không muốn tiếp tục đi xuống nó muốn cùng hướng dạ đến một trận chiến đấu chân chính ngươi một đồng bọn đã bị chúng ta tù binh nếu như muốn cứu hắn vậy thì cùng ta đến chiến một trận theo cương mẫu gầm lên giận dữ lơ lửng trên bầu trời bọn hắn hình mũi khoan phi hành khí cửa khoang lần nữa mở ra một cái nạp ma đa tộc nhân dẫn theo hôn mê bất tỉnh la cục trưởng nhảy xuống nó nhìn thoáng qua giữa sân lâm vào cháy bỏng trắng cảnh tiếp lấy đem la cục trưởng ném xuống đất sau đó một cước liền đạp đi lên một mực không có thành tích cưỡng mẫu không biết sử dụng biện pháp gì thông chi phi hành khí bên trên đồng tộc hiện tại nó muốn lợi dụng la cục trưởng uy hiếp hướng dạ cùng nó chân chính so qua một trận ngươi tựa hồ không có chút nào quan tâm đồng bọn của ngươi đã dừng lại quyền t r ư ở n g quái vật lúc này nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức vân ẩn lúc này kỳ quái hỏi bất quá là trong quan phủ người bình thường viên thôi căn bản cũng không đáng giá bản tọa quan tâm vân ẩn trưởng giáo ngay cả con mắt đều không có mở ra miệng bên trong nhẹ nhàng nói ngay cả đồng bạn đều không tán đồng các người m a u nhân vĩnh viễn là dạng này thích đấu tranh nội bộ quyền t r ư ở n g quái nhân nghe được vân ẩn trưởng giáo kiểu nói này tựa hồ nghĩ tới điều gì lúc này mới chậm rãi nói mặc dù ta tán thành các ngươi tu luyện thực lực các ngươi mao nhân tộc kiểu gì cũng sẽ xuất hiện kinh tài tuyệt diễm hạng người x ư ơ n g hùng toàn bộ sân thi đấu nhưng này luôn luôn p h ụ dung sớm n ở tối tản bởi vì không cần chúng ta chủ động xuất thủ các ngươi nội bộ liền sẽ tự nhiên mà vậy đem những người kia lôi xuống nước cái gì sân thi đấu vân ẩn cũng không có quan tâm quyền trượng quái vật đánh giá mà là bắt được một cái trọng điểm sân thi đấu cái gì sân thi đấu tháng chúng ta chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi sau khi nói xong quyền trượng quái vật liền không nói bảo con mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm sân bãi bên trên rừng lại đối chiến song phương cưng mẫu toàn thân xích hồng chính thở hổn hển một mực nhìn mình chằm chằm đối thủ mà hướng dạ nhìn xem la cục trưởng thì nhữ nhữ mày la cục trưởng thế nhưng là giang nam thành phố hạch tâm nhân viên thống quản toàn bộ giang nam thành phố dị nam giả mặc dù hướng dạ đối với hắn không phải rất quan tâm nhưng hướng dạ quan tâm đất hoang hắn có thể ngăn cản giang nam thành phố nhân viên không quan hệ tiến vào đất hoang cho hướng dạ giảm bớt rất nhiều phiền thoái không cần thiết đồng thời giang nam vương cũng cùng la cục trưởng giao hảo giang nam vương thông qua cùng la cục trưởng liên hệ vì tương tiểu tranh cung cấp liên tục không ngừng nguyên thạch trợ lực tương tiểu tranh lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện chớ nói chi là lần này xuất hành nhiệm vụ của hắn bản thân liền là bảo hộ la cục trưởng không bị thương tổn có thể hướng dạ đưa tay ra chuẩn bị kỹ càng quét sạch bãi c ỏ cắt bụi vòi rồng lại chuyển trở về lúc này cắt bụi vòi rồng tại cương mẫu thao tùng dưới Đã đạt đến độ đá đều được động, định chạy, dạ lại. trăm trượng độ cao, viên dằm bên trong, cắt bay đá chạy, có cây bay tứ tung. Vòi tập qua, trước mặt nó hết thẻ tất cả đều bị hút vào nội bộ, sẽ bỏ lấy hết thẻ thể thấy được vật phẩm. Do lớn thổi hướng dạ và áo liệt liệt thích thu tay hiếp. phương viên bên rồng nó nội lớn hướng rung động, hắn không thích bị người hiếp. Cho nên lần này, hắn không chính mây dằm phẩm. Ẩm. bay cây bay lấy uy vậy. bộ, cao, có cả có Cho có qua, Ha ha ha ha ha, vào Do áo như vải Vòi và bị bỏ bị là sẽ ý theo cương mẫu cười to một tiếng thân ảnh của nó khẽ động lần nữa hướng phía hướng dạ đánh tới bật lên bước sau lưng cuốn lên một đạo âm bạo thanh vang lúc này cương mẫu tốc độ đã đạt đến cực hạn sáu cánh tay cánh tay giống như sáu cái sắt thép trụ cột hướng phía hướng dạ đập tới từng tiếng bắn nổ tiếng vang thỉnh thoảng vang vọng tại trên cỏ hướng dạ lần này y nguyên vẫn là đang nhay tránh nhưng là đang nhay tránh trên đường hắn đã có thể đưa ra tay tiến hành phản kích tốc độ của hắn càng nhanh theo hướng dạ cấp tốc né tránh đồng thời hai tay phát lực chỉ ở thời gian qua một lát ở giữa liền hướng cương mẫu trên thân đập trọn vẹn mấy ngàn trường Cương mẫu theo r ê n t â Đây n nói không có cái nào một chỗ không có bị nhận công kích. Đây là công kích của người、a. Người đàn con a. Ta căn bản cũng không có cảm giác. Tại đến a, không muốn tranh nẻ. có có cái chỗ có kích. kích của có cảm giác. thể một Ta Tại t h mùi là là bị quay A. A. A, hướng dạ trên người nó ấn mấy ngàn trường không có cảm nhận được mảy may vấn đề cương mẫu lúc này vừa lớn tiếng g i ố n g lên chưa ăn cơm dùng thêm chút sức a liền như ngươi loại này trình độ ta liền xem như đứng ở chỗ này để ngươi đánh lên mấy trăm năm ngươi cũng không làm gì được ta hướng dạ nghe xong cương mẫu gầm thét về sau không nói một lời chỉ là thân thể nhảy lên lần nữa thoát ly cương mẫu phạm vi thân thể của người này có gì đó quái lạ để hướng dạ không tự chủ nhiều đập rất nhiều trường đương nhiên chủ yếu nhất là càng ngày càng thân thể linh hoạt để hướng dạ thay đổi thường ngày hành vi quen thuộc một bàn tay xuống dưới lại tiếp lấy một bàn tay xuống dưới làm hướng dạ muốn ngừng xuống tới lúc cao tốc cơ bắp ký ức đã bất chi bất giác đánh ra khó có thể tưởng tượng công kích tại sao lại chạy tiếp tục a ta không xuất thủ đứng ở chỗ này để ngươi đánh một v ạ n quyền ta chỉ đánh ngươi một quyền có thể khuôn mặt càng ngày càng giữ tợn cương mẫu hiện tại đã minh bạch trước mắt ra hỏa này ngoại trừ tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bên ngoài toàn thân căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào như thế cao tốc hạ huy động nằm đấm dù chỉ là nhẹ nhàng một k í c h đều có thể tạo thành ý hiếp cực lớn mới là nhưng trước mắt mao nhân hoàn toàn khác biệt coi như hắn ra quyền tốc độ nhanh hơn nó nhưng này nắm đấm đánh trên người nó căn bản nửa điểm phản ứng đều không có đã như vậy còn không bằng đứng đấy để hắn đánh sau đó nó một q u y ề n trực tiếp kết thúc trận này n h ả m chán thi đấu trò chơi n g ư ờ i đã chết hướng dạ lạnh lùng nhìn trước mắt cương mẫu lần này đích thật là hắn vấn đề không có thu tay lại bất quá hướng dạ cũng không cần thiết vô duyên vô cớ đem bọn hắn kéo vào cái này bí cảnh sau đó không phân tốt xấu liền đối bọn hắn một đoàn người thống hạ sát thủ khi bọn hắn là ai tùy ý nắm quả h ư n g a ha ha ha ha ha, người đáng chết là ngươi mao nhân trước đó để ngươi đánh mấy ngàn dưới hiện tại giờ đến p h i ê n ta đứng tại cái kia đừng n ú c nhích ta sẽ chỉ đánh ngươi một quyền nếu như ngươi đậu đồng bọn của ngươi liền sẽ chết lúc này cương mẫu thần sắc kiệt ngạo nó hung tợn nhìn xem không n ú c nhích hướng dạ n g tiếp lấy từng bước một chậm rãi đi tới nó đang xúc thế mỗi đi một bước khí thế của nó liền trở nên càng thêm cao mà theo nó d i ậ m chân mà đến mỗi đi một bước dưới lòng bàn chân một cái dấu liền hiện ra theo cương mẫu càng ngày càng tới gần hướng dạ vốn chỉ là phổ thông đi lại lúc này đất dung núi chuyển thanh â m cũng bắt đầu vang lên cái này đến cái khác hố to sau lưng cương mẫu thành hình mà sáu cái nắm đấm toàn bộ nắm thật chặt ở cùng nhau hướng dạ có thể nhìn thấy cương mẫu nắm đấm bên trong ẩn ẩn có xích hồng sắc huyết khí hiện lên rất hiển nhiên cương mẫu đã đem khí thế toàn thân ngưng tụ tới cực điểm rất tốt chính là như vậy nhìn xem càng ngày càng gần hướng dạ cương mẫu trên mặt nguyên bản dữ tợn thần sắc đã buông lỏng không ít chỉ cần một quyền một quyền trực tiếp đem cái này linh hoạt cùng cái giống như con khỉ tiểu bất điểm trực tiếp nện thành thịt nát không nện thành thịt nát không đủ muốn trực tiếp nện thành bụi phấn chỉ có dạng này tài năng làm dịu nó trước đó h oán giận chỉ có dạng này tài năng phát tiết ra nội tâm kiềm chế đây là dùng tại sân thi đấu cuối cùng ngọn nguồn chiêu hiện tại sớm bị dùng ra nếu như không cho đám người biết chiêu này kinh khủng nó chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một cơ hội này hóa thành b ộ t phần đi c ư cao lâm hạ cương mẫu nhìn trước mắt thấp tiểu mau người trên lưng một cánh tay đưa ra ngoài đ ó lấy nó chậm rãi về sau đẩy liền muốn hướng phía cái này tiểu bất điểm trên mặt đập tới phanh phanh phanh a a a a a bản thể lực lượng lúc này rốt cục truyền thâu đi qua bọn chúng theo sát lấy hướng dạ đập trên người cương mẫu tô lại điểm lực lượng của đại địa bắt đầu phát tiết ra phanh phanh phanh phanh phanh phanh cương mẫu thể nội lúc này giống như là châm n g o i pháo Toàn、thân o à n t cao thấp không có bất kỳ cái gì một chỗ không vang mạnh liệt mà tới đại địa lực lượng tại cương mẫu thể nội mạnh mẽ đâm tới bọn chúng đang chấn áp trước mắt hết t h ể địch nhân a a a a cương mẫu hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra lúc này nó cảm giác thân thể của mình thân thể giống như là khí cầu tràn ngập một cố không hiểu thấu khí tức sau đó cố khí tức này sẽ bỏ trong cơ thể nó hết thảy vê anh thân thể từ nội bộ nổ tung lên cương mẫu thân thể khổng lồ trực tiếp hóa thành huyết thủy hướng phía bốn phía đất chống gắn x u ố n g dưới mà một mực không nhúc nhích hướng dạ n g tại lúc này mới một cái lấp mình rời đi cương mẫu thân thể b ả o tạc phạm vi làm sao chuyện gì xảy ra một mực quan chiến quyền t r ư ở n g quái vật cùng canh chừng la cục trưởng quái vật lúc này giật nảy cả mình bọn chúng trong nháy mắt đứng lên sau đó thật nhanh hướng phía cương mẫu vị trí v ọ t tới chỉ là cương mẫu vị trí bên trên ngoại trừ một chỗ xanh mơn mận huyết thủy bên ngoài không còn có cái khác không có khả năng cương mẫu tuyệt không có khả năng không minh bạch chết đi nói ngươi đến cùng dùng năng lực gì nói tới chỗ này q u y ề n trượng quái vật chấn động q u y ề n trượng q u y ề n trượng bên trong thủy tinh xương trắng liền tán phát ra bọn chúng bao quanh đem hướng dạ vây quanh trang diện lại lần nữa hết sức căng thẳng chương một trăm chín mươi t à i chiến vê anh một đạo xét đánh hiện lên vân ẩn đã dẫn theo la cục trưởng về tới hướng dạ sau lưng trong tay đào một kiếm bên trong hồ quang điện hiện lên đem vây quanh ở hướng dạ bên cạnh quỷ dị sương trắng triệt để khu trừ sạch sẽ các ngươi thua vung xuống la cục trưởng vân ẩn huy động đào một kiếm tùy ý kéo ra một cái kiếm hoa lúc này lạnh lùng nói bọn chúng thua là thời điểm thả bọn họ đi chuyến này muốn đi trước thiên kiếm môn vân ẩn hắn không có nhàn công phu rừng ở cái này địa phương xa l ạ thua cũng không có đang đàm luận đến thắng thua phía trên về sau trước mắt quyền t r ư ở n g quái vật ngừng lại tựa hồ bọn chúng cực kỳ coi trọng điểm này nó lạnh lùng nhìn lướt qua hướng dạ sau đó lúc này mới không nhanh không chậm tiếp tục nói ta và ngươi là bình cương mẫu là thua nhưng các ngươi cái kia đồng bạn cũng giống vậy thua cho nên chúng ta vẫn là bình ngươi có ý tứ gì bản tọa thế nhưng là nhớ kỹ ma chủ thắng coi như chúng ta thắng lúc nào tính ba trận vân ẩn c a o mày ngữ khí bất thiện hỏi các ngươi đều là tu luyện mao nhân tự nhiên đến dựa theo tu luyện mao nhân tính trước đó chúng ta phân tích sai tình huống tự n hoặc i Hiện tại, ê nguyên n không đến. chúng muốn ta y nguyên muốn xò qua nhanh ta gian một trận. Quân trượng quái vật lúc này không nhanh không chấm nói. Chúng ta không có nhiều nhân. như quái thời vật lúc chấm có cùng chơi chơi đấu để ngoài. bao o ẩn nhịn lựa chọn, bao hoặc là tiếp tục cùng chúng ta đánh một trận hoặc là chúng ta liền đưa ngươi đi tinh giã sân thi đấu cùng những cái kia chân chính dã thú vật lộn quân trượng quái vật nói tới chỗ này không núp đ í c h ánh mắt của nó gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạng nghĩ từ trên người hắn quan sát chút gì ra chỉ tiếc hướng dạ bộ mặt bị tượng cỏ mặt nạ bao trùm cái gì cũng không nhìn thấy cương mẫu là như thế nào chết đi trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống các loại cho đến bây giờ nó cũng không có quan sát ra lưu tại phi hành khí bên trong nhân viên đã dò xét sân bãi bên trên tất cả vết tích vẫn không có kết quả đem giống như cương mẫu bảo thể cương mẫu thua không quan hệ nhưng là thua cũng muốn thua có giá trị thua có kết quả nó cứ như vậy không minh bạch biến mất ngoại trừ trước mắt cái này b a o nhân cùng c ư ờ n g mẫu giao thủ bên ngoài không còn có người khác nó nhất định phải biết rõ ràng nguyên do về phần phương thức rất đơn giản đang đánh qua một trận t ố t chúng ta đang đánh qua một trận vân ẩn giơ tay lên bên trong đảo mục kiếm đào mục kiếm bên trong hồ quang điện hiện lên phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang đến lúc này vân ẩn trưởng giáo cũng nổi giận đám người này ỉ vào thế lớn muốn làm gì thì làm thật coi bọn hắn như quả hồng mềm tùy ý năm a không không phải là các ngươi là ngươi quyền trượng quái vật vừa quay đầu lần này nó không có ý định cùng cái này sẽ sử dụng vũ khí tu luyện mao nhân tỉ thí nó chủ động tìm tới hướng d ạ n mà hướng d ạ n n h ư n h ư mày nhìn thoáng qua cái quái vật này nhẹ gật đầu cái quyền trượng này quái vật cùng cương mẫu khác biệt tựa hồ am hiểu hơn viễn trình tiến công trước đó cùng vân ẩ n tỉ thí nó liền lợi dụng quyền trượng bên trong tràn ra quỷ dị xương trắng cùng vân ẩn trong tay đ à o một kiếm kích phát lôi điện chi lực tiến hành đ ố i bính cái này đáng ra hướng dạ xuất ra một bộ phận thời gian cùng nó chơi đ ù a hai chúng ta đối phó ngươi một cái tựa hồ cảm nhận được hướng dạ bất phàm quyền trượng quái vật lúc này lại tiếp tục mở miệng nói ra cái này không công bằng vân ẩn hét lớn một tiếng vội vàng mở miệng nói ra không cái này rất công bằng nhìn thấy trên trời phi hành khí sao hỏa lực hệ thống đ ã n h ắ m chuẩn ngươi ta đề nghị ngươi thành thành thật thật đợi ở một bên hảo hảo thưởng thức lần này mở ra mặt khác tỉ thí q u y ề n trượng quái vật không chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n chỉ là ngầm đầu dùng quyền trượng chỉ chỉ trên không vân ẩn nhìn một cái liền thấy cái này hình múi khoan trong phi hành khí mấy cây đen nhánh họng pháo ngắm định hắn cũng chính là tại lúc này vân ẩn trưởng giáo cảm thấy một loại đại họa lâm đầu cảm giác khóa chặt hắn hắn chỉ cần khẽ động cái kia họng pháo một kích liền có thể để hắn hồi phi yên diệt vân ẩn cắn răng nhìn xem cái này không có chút nào liềm xỉ hai cái quái vật thanh kiếm gô đào vừa thu lại an vị hạ bất động hảo hảo cứu các ngươi các ngươi không nghe đã như vậy hắn liền nhìn ma chủ như thế nào trừng trị nó hai hướng dạng ngầm đầu treo ở trên không hình múi khoan phi hành khí không n ú c n í c h nhưng nhắm chuẩn vân ẩn họng pháo di động vẫn là để hướng d ạ n minh bạch cái k i a t r o n g phi hành khí còn có bọn chúng tộc đàn tồn tại bất quá hướng d ạ n ngược lại không muốn điểm ấy hắn nghĩ là nếu như đất hoang bên trên có thứ này chẳng lẽ có thể cực lớn dự phòng người xâm nhập thân thuộc tiến công bầu trời là hướng dạ duy nhất nhược điểm cũng không thể xem như nhược điểm là hướng dạ duy nhất không có biện pháp điểm dù sao bản thể của hắn là đại địa trên mặt đất hết thể về hắn quản mà bầu trời hắn liền không có cách nào n g ư ờ i đây gặp vân ẩn trung thực xuống dưới quần trượng quái vật xoay người nhìn xem hướng dạ hỏi không có vấn đề trực tiếp bắt đầu hướng dạ lười n h ắ c cùng nó d n g dài tùy ý vươn tay g i a hiệu bọn chúng có thể bắt đầu mà nhìn thấy hướng dạ đồng ý quyền trượng quái vật nhẹ gật đầu mới lên tiếng nói tên ta là nền thạch tên của nó gọi viêm khô ngươi đây đêm sau khi nói xong hướng dạ thân ảnh khẽ động liền hướng phía bọn hắn công tới hắn hiện tại không muốn cùng gia hỏa này rông d à i chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu thuận tiện đi cái k i a bên trong phi hành khí nhìn xem đây là hướng dạ lần thứ nhất đối với mấy cái này đ ồ vật sinh ra hứng thú t ì nền h cảm trở v để h ắ b ắ thạch đầu đối một c ú t vật tứ t Vâng, có ý tứ sinh ra hiếu kỷ. Anh, nền h ra kỷ. cầm quyền trượng hướng trên mặt đất trùng điệp g dẫm một cái càng nhiều quỷ dị xương trắng từ thủy tinh bên trong tràn ngập ra rất nhanh những thứ này quỷ dị xương trắng liền bao phủ mảnh đất trống này vu ảnh trong mông lung tất cả mọi thứ đều nhìn không rõ ràng mà đổi thành bên ngoài gọi viêm khô ra hỏa thân hình loại lên liền hướng phía nhào tới bóng người đụng tới viêm khô toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cùng loại với hỏa diễm khí thế những ngọn lửa này khí thế một mực đưa nó bảo hộ tại trong đó thân ảnh thoảng qua để lại đầy mặt đất khô cạn đất hoang nhìn không thấy rồi bản thể không cảm ứng được tình huống trước mắt dị thường để hướng dạ cảm thấy ngoài ý muốn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này gọi nện thạch r a hỏa phát ra quỷ dị xương trắng có thể nồng hậu dày đặc đến trình độ như vậy t â m nhìn bất quá một mét tại nhìn ra ngoài ngoại trừ một mảnh bạch bên ngoài rốt cuộc không nhìn thấy cái khác không chỉ như vậy những xương trắng này những xương trắng này ngay tại ngay tại hủ thực thân thể của hắn bề ngoài là đại địa bùn đất bao k h ỏ a máu vì nước biết xuống nước thịt vì tiểu bạch ngạc thôn thiên thịt xương vì đào yêu yêu liếu tinh tinh nhanh xương theo xương trắng xuyên qua hướng dạng a tiến vào trong cơ thể lúc này một mực không có động tính đào yêu yêu thân cảnh động bọn chúng trái lại thôn vệ lấy tiến vào thể nội quỷ dị xương trắng sau đó thông qua phân giải trực tiếp hóa thành dinh dưỡng hội tụ đến trong máu huyết dịch lại tại trái tim bơm động phía dưới bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào toàn thân là đào yêu yêu thân canh a đào yêu yêu tựa hồ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú cảm nhận được thuộc về đào yêu yêu thân canh động tĩnh hướng dạ đem cái này tình huống ghi xuống đón lấy hướng dạ ngầm đầu hướng phía mê vụ chỗ sâu đi cái kia gọi viêm khô ra hỏa cùng hắn đụng nhau một lần về sau sau đó một cái né tránh nhanh chóng liền chạy ra ngoài hướng dạ cũng còn chưa kịp phản ứng liền để nó trốn chi yêu, yêu. đợi chút nữa một lần lần tiếp theo tại xung lại hướng dạ nhất định phải trên người nó lưu lại một cái trường lớn hiện tại trước hết nghĩ biện pháp tìm tới bọn chúng đi cảm ứng năng lực từ rời đi đất hoang liền đã mất đi tác dụng tình huống dưới mắt hướng dạ thật đúng là không có cách nông hậu dày đặc mê vụ che lại hắn ánh mắt hắn cái gì cũng không nhìn thấy tinh giã treo dương theo nện thạch đem chiến trường trực tiếp biến thành có lợi cho mình phương hình thức đứng tại một bên k h ắ c viêm khô lúc này bốn cái tay cánh tay trong nháy mắt khép lại dính vào cùng nhau t hệ nội viêm ma khí tức tùy theo kích động rất nhanh một cái đường kính khoảng chừng năm mét hỏa cầu khổng lồ trên bầu trời nó bị tụ lên hỏa cầu b ề ngoài chỗ bao vây lấy một tầng như ẩn như hiện nham tương bảo hộ s á t một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc khí lưu hoàng tán phát ra hắn ở nơi đó đi vain nham tương hỏa cầu mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc đôi u lửa rất nhanh liền hướng phía hướng dạ thẳng tắp vị trí đánh tới thứ gì cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố sóng nhiệt đánh tới hướng dạ thân hình dừng lại tiếp lấy trong nháy mắt liền lánh ra sau đó tại lúc trước hắn vị trí bên trên một cô kịch liệt tiếng nổ trong nháy mắt vang lên mang theo kinh người sóng nhiệt hướng bốn phía tắn đi ta đi thật mạnh hỏa hệ dị năng long diêm thật hẳn là bái gia hỏa này vi sư tránh thoát một kiếp hướng dạ nhìn xem hỏa cầu khổng lồ tạo thành động tĩnh một cái khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ hố to như vậy hình thành cực nóng nhiệt lượng trực tiếp đem khối này hố to bên trên bùn đất thành than như ẩn như hiện nhàm tương như vậy hình thành từ cái hướng kia tới vậy liên qua bên kia nhìn một hồi hố to về sau hướng dạ căn cứ h ỏ a cầu khổng lồ đập tới vị trí trong nháy mắt liền v ọ t tới trong này cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể căn cứ bọn chúng thả ra dị năng đến tiến hành truy lùng hắn đến đây trước tranh né tiếp tục lợi dụng công kích từ xa đến xò xét cái này b a o nhân tình huống mượn nhờ quỷ dị xương trắng cảm giác n g n thạch lúc này có thể cảm ứng rõ ràng đến hướng dạ vị trí nó từ từ nhắm hai mắt phán đoán một chút hướng dạo vị trí tiếp lấy thân hình k h ẽ động cứ vậy rời đi mà một bên viêm khô không nói một lời theo thật sắt n g ệ n thạch sau lưng quần tinh vẫn lạc một lần nữa đổi vị trí viêm khô lúc này lần nữa tụ lên thể nội linh khí thể nội bàng bạc viêm ma khí tức sau đó bị ngưng tụ một khỏa lại một khỏa đầu lâu lớn nhỏ đang thiêu đốt thiên thạch lúc này xuất hiện ở bên cạnh trước đó một cách kia bởi vì cái kia mao nhân thân thể linh hoạt duyên cớ trực tiếp bị né tranh tới cho nên nhận giáo huấn viêm khô lúc này cải biến kế hoạch tác chiến đi theo một tiếng lạnh lùng hét lớn vây quanh ở viêm khô bên cạnh lít nha lít nhít thiên thạch tất cả đều bắt đầu chuyển động lần này không còn là đơn nhất h ỏ a cầu khổng lồ mà là trọn vẹn bao trùn gần ngàn mét phạm vi mưa thiên thạch rầm rầm rầm lít nha lít nhít thiên thạch lúc này hướng phía hướng dạ phô thiên cái địa đánh tới hướng dạ lúc này rốt cuộc không chỗ có thể trốn thật là khiến người ta buồn nôn chiêu số nhìn xem gần trong gang tấc mưa thiên thạch hướng dạng ngầm đầu nghe gào thét mà đến âm thanh pha không lần này hắn không có ý định né ngắm một chút hậu trường lại thiếu một chương hai mươi ba chương thứ hai bắt đầu chính thức còn không có gì bất ngờ xảy ra mỗi ngày vạn càng cất bước một tuần hẳn là có thể còn xong hôm nay hôm nay cuối tuần sau đó lại là cảm bạo để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi cũng không nghiêm trọng chỉ là không ngừng lưu nước mũi cũng sẽ không ảnh hưởng đến gõ chữ ngoại trừ khăn tay dùng đến nhiều trừ tay một chút. Trước lần này ta đánh mấy trưởng.、Không、biết đưa đánh đến vạn Không nguyên nhân mấy gì là công kích của ta sinh ra chỉ ta ra tay, sinh hoãn. bàn ngăn Quơ là ạ thạch, dạ i tiến thiên hỏi. tất một bên né tránh, một bên cẩn thận tự cả công cẩn hướng bên né bên Lần n mưa y công kích là thuộc về phạm vi công kích bao gồm hướng dạ xung quanh phương viên gần ngàn mét vương phạm vi muốn tránh cũng không được bất quá lần này công kích uy lực cùng trước hết nhất bắt đầu cái kia to lớn bạo liệt hỏa cầu so sánh vẫn là thiếu sót không nhỏ lợi dụng di động cao tốc thân hình hướng dạ vươn tay đem gào thét mà đến mưa thiên thạch tất cả đều rung động đến một bên đơn độc lưu lại một cái không gian thu hẹp rất hiển nhiên bọn chúng hẳn là có thể đánh giá ra vị trí của ta nhìn xem tiếp tục đánh tới mưa thiên thạch hướng dạ lại làm ra một cái phán đoán mặc dù hắn không rõ ràng tại tầm nhìn bất quá một mét quỷ dị trong sương mù trắng vì cái gì bọn chúng công kích luôn có thể hướng phía hắn xông lại bất luận như thế nào né tránh nện thạch cùng viêm khô đều có thể tìm kiếm được vị trí của hắn rất rõ ràng vị trí của hắn ở trong mắt chúng đã sớm bại lộ đây là một trận không công bằng quyết đấu cũng là một trận không đối xứng chiến đấu nện thạch viêm khô lợi dụng bọn chúng tự thân năng lực trực tiếp chế tạo ra một cái hoàn toàn có lợi cho bọn chúng sân thi đấu điện vị trí của địch nhân không cách nào nhận rõ tự thân vị trí lại bị bại lộ tại bọn chúng dưới mắt đổi lại là vân lần tới khả năng hắn sớm đã bị viêm khô công kích từ xa triệt để đánh tan ngay cả địch nhân ở đâu cũng không biết này làm sao đánh bất quá hướng giả ngược lại không lo lắng điểm ấy trước hết nhất bắt đầu hắn dự định trực tiếp một bàn tay thu thập hai gia hỏa này nhưng tình cảnh trước mắt năng lực nhận biết thiếu thốn mục tiêu không cách nào bị phát hiện liền ngay cả một mực vẫn lấy làm k i ê u ngạo tiến công thủ đoạn cũng bởi vì không thể dự báo nguyên nhân sinh ra trì hoãn đã như vậy toàn bộ phạm vi sân bãi trước hết nhất bắt đầu lớn nhỏ phạm vi hẳn là tại mấy vạn mét vuông khoảng t r ư ờ n g là ba cái sân bóng phạm vi mà công kích của ta bởi vì trì hoãn nguyên nhân rất khó đánh giá ra công kích của ta phạm vi đã như vậy ta liền đem toàn bộ sân bãi bên trên đều đánh lên ta trường ấ n nghĩ tới đây hướng dạ thân ảnh k h ẽ động tiếp tục di động cao tốc nhờ vào cương mẫu trước đó huấn luyện hướng dạ lúc này đã thành thói quen tại giống như cương mẫu trong chớp mắt ngay tại x u n g quanh phạm vi trong không khí vung ra đi mấy ngàn trường làm xong đây hết thể về sau hướng dạ thân thể vẫn không có đình chỉ lấy hắn xung quanh phạm vi bên trong mặc dù đã ấn xuống mấy ngàn cái tô lại điểm nhưng rất hiển nhiên còn thiếu rất nhiều hắn cần đem toàn bộ trong không gian đều in lên tô lại điểm lợi dụng bản thể lực lượng trì hoan nguyên nhân chỉ cần đem nơi này tất cả đều đánh lên tô lại điểm viêm khô cùng nện thạch bọn chúng chỉ cần chúng vào một cái cũng đủ để cho bọn chúng chịu không nổi xuất trưởng vị trí căn cứ thân thể của bọn chúng cao có thể đi lên chết đi ra quyền cường độ nhiều như vậy quyền vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi chỉ dùng một chút xíu như vậy đủ rồi di động cao tốc hướng dạ lúc này đã từ lưu tinh vẫn lạc phạm vi bao trùm chạy vừa đi qua mặc dù lợi dụng thân thể ngạnh kháng vài cái công kích nhưng rất hiển nhiên ngạc thôn thiên tiểu bạch đổ bê tông huyết n ụ c vẫn là đủ để chống lại lần này phạm vi tính công kích đánh chúng vào một mực một mực giám thị lấy hướng dạ nện thạch lúc này giật mình nó có thể cảm ứng được viêm khô phạm vi lớn công kích đã nện vào cái thân ảnh kia viêm độc đã r i e o xuống chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập đến trong cơ thể của hắn hắn không kiên trì được bao lâu viêm khô lúc này thay đổi trầm mặc mở miệng nói ra phạm vi lớn lưu tinh vẫn lạc mặc dù uy lực không như sao d ã treo dương nhưng g i ấ u ở thiên thạch nội bộ viêm độc mới thật sự là đ ó n sát thủ viêm độc không giống với bình thường hòa độc hòa độc bám vào thể nội chỉ cần loại trừ liền có thể nhẹ nhõm giải trừ hòa độc đối thân thể nguy hại nhưng viêm độc khác biệt viêm độc sẽ nhanh hơn phát tác đồng thời toàn bộ thân thể giống như lừng hực liệt hỏa từ nội bộ bắt đầu chỉ cần thời gian qua một lát cũng đủ để đem thân thể đốt thành một phấn đã bắt đầu thân thể của hắn đang thiêu đốt ta có thể cảm thụ được t ả n ra một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thịt m ù i bắt đầu từ trên mặt cỏ tràn ngập ra mà trước đó một mực không quan tâm hứng dạng lúc này mới phát hiện thân thể ngạnh kháng thiên thạch bộ vị tựa hồ xảy ra chút vấn đề phần lưng chỗ lùi ngực sườn chỗ lúc này có khói đen t o á t ra mà thuận khói đen t o á t ra điểm nhìn sang vết thương nội bộ ẩn ẩn có ánh lửa nhảy lên đốt lên cảm nhận được thân thể truyền đến không thích ứng hướng dạ nhịu nhữ mày đến cùng là huyết nhục chi khu rất khó kháng được chân chính đ ả kích tiểu bạch cùng ngạc thôn thiên thực lực rất hiển nhiên không bằng viêm khô chỉ là một trận mưa sao băng rơi vẩy ra thiên thạch liền có thể tạo thành tổn thương bất quá bây giờ hướng dạ không lo được nhiều như vậy hắn trực tiếp điều động nước biết sông huyết dịch cọ rửa vết thương trô vết thương nước có thể dập lửa gửi hy vọng như thế đi theo hướng dạ dừng lại bắt đầu cẩn thận xử lý viêm độc tạo thành vết thương một mực nút trong bóng tối nện thạch cùng viêm khô rốt cục động dưới mắt có thể nói là thời cơ tốt nhất trước đó bọn chúng quan chiến hướng dạ cùng cương m â u lúc đối chiến bọn chúng liền phát hiện cái này b a o nhân người tu luyện thân thể cực kỳ linh hoạt dù cho là được xưng là tấn mánh lưu tinh cương m â u dù là đến chết cũng không có một quyền đánh chúng hắn bởi vì có vết xe đổ bọn chúng lần này đương nhiên sẽ không chủ động cùng hướng dạ tiến hành cận chiến dựa vào mê vụ tác dụng trước tiên đem hướng dạ vây ở trong sương mù Tiếp lấy lại dựa vào viêm khô công kích từ xa thủ đoạn hạn chế lại năng lực của hắn cuối cùng mới là viêm ma chi tức